Hạ c u ngươi tỉnh rồi. Ngươi cảm giác thế nào? Cảm giác còn có thể. Ta không chết. Hạ Cưu dần dần khôi phục tỉnh táo, ý thức được chính mình còn tồn tại nhân thế. Là hắn cứu ngươi. Dạ Bù Dạ chỉ về một bên kỳ m ì ma rồ. Kỳ mị ma rồ. Hạ c u không nghĩ tới, cái này muốn giết bọn hắn người, cuối cùng lại cứu bọn họ. Đây chỉ là giao dịch, vì lẽ đó, không cần cảm ơn ta. Kỳ mị ma rồ nói, đem quệ y kỳ dịch vác ở trên lưng. Ngươi muốn làm gì? Đó là Dạ Bù Dạ t i ê n sinh đ a o Hạ c u có chút kích động. Xin lỗi. Hiện tại là của ta rồi. Làm chữa cho ngươi thương điều kiện. Dạ Bù Dạ đã đem đao này đưa cho ta. Cái gì? Hạ c u khiếp sợ nhìn về phía Dạ Bù Dạ. Hạ c u quê ý kỳ dị c h đối với hiện tại ta tới nói, đã không có dùng. Hơn nữa, hắn muốn, coi như ta không cho cũng không được. Dạ Bù Dạ nói, che chính mình cánh tay phải mặt vỡ, trong mắt thất lạc, mắt trần có thể thấy. Dạ Bù Dạ tiên sinh, cánh tay phải của ngươi. Hạ c u lúc này mới phát hiện Dạ Bù Dạ đã mất đi cánh tay phải. Không cần vì ta khổ sở, chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh ta. có hay không cánh tay phải có cái gì khác nhau chớ? Dạ bù dạ càng là hiếm thấy n ở một nụ cười. Dạ bù dạ tiên sinh. Hạ c ụ cảm động không thôi. k ỷ Mị Mạ rồi nhưng s ạ mặt lại. Hai người này đặt này diễn thần điêu hiệp l ữ a đây. Khuku, ta có thể với các ngươi làm tiếp một vụ giao dịch. k ỷ Mị Mạ đ g dạ v ờ ho khan hai tiếng, đánh gây quỷ dị này hình ảnh. Ngươi còn muốn làm cái gì giao dịch? Dạ bù dạ cảnh r ấ n nói. Ta hy vọng các ngươi gia nhập tâm ẩn thôn, đồng thời cả đời không được phản bội. Gia nhập tâm ẩn thôn, chúng ta có thể được cái gì? Kỳ Mi Ma d ồ chỉ chỉ một bên của tay, ta có thể giúp ngươi tiếp về cánh tay phải, hơn nữa bảo đảm cùng trước giống như lúc. Cái điều kiện này, Dạ Bù Dạ độc lòng, p h a m l a là có lựa chọn, hắn cũng sẽ không nghĩ trở thành một cái cụ tay người. Dạ Bù Dạ không phải tương lai xả s ủ k ẻ mất đi cánh tay phải hắn, thực lực liền phế bỏ hơn nữa. Ở tình huống như vậy, hắn cùng bạch diện đối với vụ ẩn ám bộ truy sát, không sống được lâu nữa đâu. Ngươi chắc chắn, tự tin trăm phần trăm, thành giao, thoải mái, lúc nào giúp ta tiếp nhận, liền hiện tại. k ỳ mị mạ rồ nhặt lên cánh tay, đi tới d ạ bù d ạ bên cạnh, đem thể nội trả cờ d ạ thu lại, không thể có mảy may tiết ra ngoài, nếu không, cánh tay l i ề n tiếp không tốt. d ạ bù d ạ vội vã nghe theo. Chỉ liệu, bắt đầu. Tơ niệm câu lại, k ỳ mị mạ rồ trên tay phải, xuất hiện mắt thường khó phân biệt sợi trả cờ d ạ hai cái sợi trả cờ d ạ bắn ra, chói chặt d ạ bù d ạ tàn dư cánh tay, dùng sức lôi kéo, đem nâng lên, lộ ra vết thương. Tay trái bắt được kết thúc cánh tay, nhắm ngay vết thương, màu xanh lam t r ạ cờ d ạ t r â n bên phải trưởng ngưng tụ xong tất. Kỵ Mỹ mạ dầu ngưng thần tĩnh khí, sau đó hai tay đồng thời động, hai tay của hắn như cùng ở tại biểu diễn hoa mỹ t r ư n g nhạc, nhanh chóng g ậ y tràn ngập nghệ thuật cảm giác, c tập trung lên xuống trong lúc đó, xe chỉ l ồ n kim, làm liền một mạch, hai cái trên vết thương xuất hiện vô số sợi trả cơ dạ, đem hai người nối liền cùng một chỗ. k ỳ m ị mạ dầu tay trái tay phải từng người nắm lấy một cái sợi trả cơ dạ, mà cái thứ ba sợi trả cơ dạ bị răng cắn vào, ba người đồng thời lôi kéo, một tia sáng trắng chớp qua, cụt a y cùng vết thương hoàn mỹ trùng hợp, bắp thịt, m ạ n h máu, thần kinh, xương các loại. toàn bộ đều lại lần nữa trở thành một cái toàn thể, hoàn thành, thử một chút xem sao. Dạ Bù Dạ nghe vậy, lập tức thôi thúc tay phải, thần kỳ một màn xuất hiện, này mới vừa khâu lại cột tay càng là thật sự đậu, hơn nữa còn không có bất kỳ không lưu loát cảm giác. Dạ Bù Dạ một quyền đánh ra, ở giữa một bên đại thụ, đại thụ nổ tung một cái lỗ hổng, uy lực giống nhau từ trước, quá tốt rồi. Dạ Bù Dạ tiên sinh, Hạ c ư thấy thế đại hỉ, thật thần kỳ chữa bệnh nhân thuật. Dạ Bù Dạ kinh hỉ sau khi, là t h a phục, như vậy chữa bệnh nhân thuật hắn chưa từng nghe nói. co như là sùn ạ cũng chưa chắc sẽ đi trước mắt cả g ụ dạ thiếu niên đến cùng là từ nơi nào học được những này â mẩn thôn vậy rốt cuộc là cái nơi nào lại có thể dạy dỗ thiên tài như vậy đi nơi này nhìn tựa hồ cũng không sai nói không chắc ở gia nhập â mẩn thôn hắn liền không cần lại cùng ngưỡng phí loại này lo lắng để phòng tháng ngày bên trong hơn nữa hắn cũng muốn biết đến cùng người nào đang thao túng â mẩn thôn đi thôi về thôn kỳ mỹ mạ dồ nói rằng được dạ bù dạ thập phần nghe lời tựa hồ cũng không có dự định trở mặt kỳ mỹ mạ dồ đối với này hết sức hài lòng. nếu là dạ bù dạ thật sự trở mặt, hắn ngược lại cũng không sợ. lúc trước trị liệu bên trong, hắn có thể không chỉ là giúp dạ bù dạ tiếp tốt cánh tay. theo họ rổ xì mà lâu như vậy, nếu là liền một điểm khống chế người thủ đoạn đều không học được, vậy hắn nhưng là hạ cù la l ộ t một nhóm ba người lại lần nữa xuất phát. ở mẩn thôn, xa cách hai năm, k i mỹ mạ rồ thật là có mấy phần nhớ nhung nơi này. hai năm trước hắn rời đi nơi này, tìm kiếm phương pháp chữa bệnh, trong lòng một mảnh m mịt. hiện tại hắn trở về, tuy rằng bệnh còn chưa hết, nhưng đã tìm tới cứu trị phương pháp. hai người này tâm tình tự nhiên là hoàn toàn khác nhau. đây chính là âm ẩn thôn, đúng là cùng tưởng tượng có chút không giống. dạ bù ra nhìn trước mắt thôn, khá là chấn động. này mới vừa mới vừa thành lập không mấy năm thôn nhỏ, lại không thể so vụ ẩn thôn thua kém bao nhiêu. hạ cú nhìn nơi này, trong mắt mang theo vài phần nước mơ. lang thang mấy năm, hắn làm sao không muốn một cái an ổn trụ sở. nếu là thật sự có thể gia nhập một cái mạnh mẽ thôn, đối với hắn mà nói là cực kỳ lựa chọn không tồi. đương nhiên, tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở dạ bù dạ đồng ý tình huống. bất luận là nơi nào. cũng không thể thay thế được dạ bù dạ cho hạ cụ cảm giác lệ thuộc hồi lâu không thấy ô tô tựa hồ đã sớm thu được kỳ mì mạ r ổ trở về tin tức đã ở chỗ này chờ hắn ô tô i ự tiền bối đã lâu không gặp khá lắm cao lớn lên không ít ta ô tô nhìn về phía dạ bù dạ cùng hạ cụ khen n ư ớ mày hai vị này là bọn họ cũng muốn gia nhập tơ mần thôn ta liền dẫn bọn họ trở về đây là quý nhân m ỏ mổ xì dạ bù dạ vị này chính là tuyết chi nhất tộc con mồ côi hạ cụ quý nhân tuyết chi nhất tộc tiểu tử ngươi đúng là rất sẽ tìm người này đều là thôn mà họ rỗ xì mà đại nhân biết ngươi có phần nảy tâm sẽ cao hứng bọn họ liền giao an bài cho ta đi họ rỗ xì mà đại nhân đã ở phòng thí nghiệm chờ ngươi ngươi đi trước được phiền p h ứ c ngươi ô tô tiền bối khách khí với ta cái gì kỳ m ị m ạ rỗ rời đi đem nơi này giao cho ô tô giết. mà dạ bù dạ khi nghe đến n ọ d rỗ xì mà tên thời điểm trong đầu sẹo qua một tia chớp họ rỗ xì mà giết. âm ẩ n thôn thủ lĩnh lại là cổ nổ hạ tam nhẫn một trong họ ỗ x mà chương 72 âm nhẫn bốn người chúng chúc mừng du khách ở sóng quốc nhiệm vụ sự kiện bên trong chụp ảnh chung thành công thu được thưởng băng nha câu ngọc băng nha câu ngọc xuất tử thần long đấu sĩ băng nha bạch hổ sức mạnh kết tinh có thể phóng thích thuộc tính băng công kích cũng có thể đem câu ngọc lực lượng hòa vào ma thần cơ thể bên trong bùng nổ ra huy lực càng mạnh mẽ hơn đi tìm h ọ t rổ xì m g trên đường kỳ m ị mạ rổ nhìn hệ thống bên trong nhất mới xuất hiện chụp ảnh chung khen thưởng sắc mặt quái lạ đây là bắt đầu vì ta sau đó mở gần đảm làm chuẩn bị sao kỳ m ị mạ d ổ không nghĩ tới này sóng quốc nhiệm vụ chụp ảnh chung khen thưởng là vật này không biết sau đó sẽ có hay không có cái khác sức mạnh câu ngọc làm kết hưởng hắn hiện tại không có gần đảm cũng là không cách nào kích thích ra băng nha câu ngọc uy lực mạnh nhất có điều thuộc tính băng công kích sẽ không có nhiều vấn đề lớn gạ ạ phu đ ạ tỷ h ò n thêm vào băng nha câu ngọc ta nếu như giả mạo tuyết chi nhất tộc tộc nhân ai có thể không tin kỳ m ị mạ d ô lập tức cảm giác mình lại có thể mở một cái bí danh kế d ù y kỳ m ì tiên sinh sau khi mới bí danh liền gọi làm tính dùng đến thời điểm lại nghĩ đi trước mắt không phải thí nghiệm băng nha câu ngọc năng lực thời cơ tốt Kỵ bị mạ rồ liền đem trong lòng đối với băng nha Câu Ngọc lực lượng hiếu kỳ tạm thời ẩn xuống. Ở ngoài phòng thí nghiệm, Kỵ bị mạ rồ dừng bước, hắn cảm giác được bốn c ố không kém chạ cờ ra ở phụ cận mai phục, không cần phải nói là hướng về phía hắn đến. Đi ra đi. Ha ha, không hổ là họ rồ Si m mà đại nhân coi trọng người, lại có thể phát hiện chúng ta tồn tại. Tiếng cười lạnh vang lên, bốn bóng người đem Kỵ mì mạ rồ vây vào giữa. Bốn người này, hắn đều biết. Âm nhận tứ nhân c h ú n g Di b k o m s n Bọn họ là nhóm đầu tiên trú ấn thí nghiệm người thành công. Từ tình huống trước mắt đến xem, bọn họ nên đã hoàn toàn thích ứng thể nội trú ấn lực lượng, từng cái từng cái sinh long hoa hổ, không chút nào hai năm trước ngâm mình ở lọ chứa bên trong suy yếu răng rớp. Di Dụ bổ cùng còn như là cái người bình thường, nhưng kỳ đỏ ma c ù n g x ạ cồn c ồ n liền đều là không phải nhân loại bình thường. Kỳ đỏ ma có 6 cánh tay, dường như hình người con n ệ n x ạ cồn cùn ngủ cồn nhưng là sinh đôi, nhưng hai người trừ đầu ở ngoài cũng có thể dung hợp lại cùng nhau. Trong ngày thường là x ạ cồn không chế thân thể quyền sở hữu. Nhìn qua chính là mọc ra hai cái đầu hình người quái vật. Nếu là gặp phải đối thủ lợi hại, U Côn liền sẽ tham dự chiến đấu, một cái thân thể sẽ biến thành hai cái. Bốn người các ngươi che ở trước mặt ta, muốn làm gì? k i Mị mạ d ồ hơi nhướng mày, nhẹ giọng nói rằng: Bốn người này che ở đây, khẳng định không phải đến Hoan n ê n h hắn. Chúng ta muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh, có hay không có tư cách làm Lão Đại của chúng ta? U nói rút ra vũ khí của chính mình, đó là một cái màu tím cây sáo. Hai năm này, chú khác ở thân, âm nhận từ nhân chúng thực lực tiến bộ rất lớn. trong lòng cũng sinh ra mấy phần ngạo khí. ở Âm Nhẫn thôn bên trong, trừ họ Rồ x i Ma đã không có người đáng giá bị bọn họ để ở trong mắt. Nhưng trước đây không lâu, họ Rồ s i Ma tuyên bố, k ỳ Mị Mạ Rồ trở về sau khi sẽ trở thành thủ lĩnh của bọn họ, thành lập Âm Nhẫn năm người chúng. Điều này làm cho Kiêu c ă n g tự mạn Âm Nhẫn tư nhân chúng không thể nào tiếp thu được. vì lẽ đó, khi chiếm được võ Rồ x i Ma cho phép sau khi bọn họ cố ý đi tới nơi này cùng k ỳ Mị Mạ Rồ một trận chiến. nếu là thua, tự nhiên không có gì để nói nhiều, phục tùng mệnh lệnh. nhưng nếu là thắng, k ỳ Mỹ Mạ Rỗ liền có thể làm bọn họ bộ hạ, mà không phải thủ lĩnh. Đối phó một mình hắn, cần chúng ta bốn cái người cùng tiến lên sao? Sa Côn mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, hiển nhiên không cảm thấy cần bốn cái người đồng thời đối phó k ỳ m ì Mạ Rỗ. Dù sao cũng là họ Rỗ si mà đại nhân coi trọng người, không thể coi thường. k ỳ Đọ mặt nói, nhảy lên một cái, hai chân bước lên tơ n h ẹ n dính ở cao 10 mét trên trần nhà. Nhường ta trước tiên đến thử xem hắn phẩm chất. Di r ụ bù cũng không phí lời, xông lên chính là một quyền. Bao cắt lớn nắm đấm bên trong đầy giấy khủng bố sức mạnh, nham kích. âm nhận từ nhân chúng bên trong, Di Dô bù thực lực yếu nhất nhưng khí lực nhưng lớn nhất. cú đấm này đánh ra đủ để Ung Dung đánh nát một bức tường đá. Kỳ Mị Mạ Dồ không tránh không né, r ỗ i ra bàn tay phải, b u ộ c một tiếng, đem nắm đấm Ung Dung tiếp lấy, bất động như núi. Di Dô bù cả kinh, nhìn về phía gần trong gang t ấ p Kỳ Mị Mạ Dồ, cái kia b i c h con ngươi màu xanh lục lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn, càng la nhường hắn sinh ra mấy phần hàn ý. ngươi cũng muốn n g ả y mua sao? ầm, không chờ i ô b ộ phản ứng, k i Mị Mạ Dồ một cước đá ra, ở giữa hắn bụng dưới, cự lực kéo tới. Di Dụ bù nhất thời bay ngược mà ra, ầm, thân thể khổng lồ bị đập vào trong vách tường. Một đòn oai, nhường mọi người liếc mắt thán phục. Cái này mới nhìn qua gầy gò thiếu niên lại nắm giữ kinh người như vậy khí lực. Ta đến. Sạ cồn lao ra, gần người công kích. Đa Liên Quyền, tay phải đột nhiên đánh ra, nhanh chóng tiếp cận kỳ mi mạ d ồ i khuôn mặt. Đang lúc này, cái kia tay phải càng là thêm ra số đạo tàn ảnh. Không, cái kia không chọn vẹn là tàn ảnh, có hai quyền là thực thể. Đa Liên Quyền, quyền như tên. Kỳ m ị mạ d ộ r i ra hai tay, càng là không nhìn tàn ảnh. đem thực thể n ắ m đấm toàn bộ t i ế p được, tàn ảnh biến mất. Sạ cồn thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn còn có hai cái năm đấm. Ta xem ngươi còn có thể dùng cái gì che? trái quyền kéo tới, đa liên quyền, đơn biến x o n g tàn ảnh tầng tầng. đòn đánh này đánh về phía kỳ mi m ạ rộ xương sườn nơi. Sạ cồn cảm thấy đòn đánh này ổn, nhưng nên tiếp hắn nhưng là vài gốc trắng ngà xương truy. A, Sạ cồn tiêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. song quyền nện ở cái kia xương truy bên trên, xuất hiện hai cái hố máu, máu tươi chảy ròng. k ỳ mị mạ d ồ thuận thế một cước, đem đồng dạng đ á bay. Quả nhiên không thể coi thường a k ỳ mị mạ rồ liên tiếp đẩy lùi hai người. k ỳ đỏ mạ dương biểu hiện n g h i ê m nghị, chuẩn bị ra tay. Hai tay hắn kết ấ n tạo thành chữ thập, lôi ra một tấm mạng nện. Con thứ ba tay đ ể ở mạng nện bên trên. Thông linh thuật, nện lớn. To lớn mạng nện bao trùm toàn bộ trần nhà, mà mạng nện lên xuất hiện một con to lớn con nện. Nện lớn p h u n ra màu trắng t r ù n g trứng. k ỳ đỏ mạ hướng về cái kia t r ù n g trứng chính là một đao, lỗ h ồ n g mở ra, bước lên vô số nện nhỏ. Từng con từng con nện nhỏ mang theo màu trắng tơ nện. dồn dập rơi xuống mục tiêu kỳ mỹ m ạ rồ nhìn cái tiên ệ n nhỏ che ngập bầu trời mà đến kỳ m ị m ạ rồ khe n h ư m à y sau một khắc màu trắng kiếm xương trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay bay ra kiếm xương ở tay múa lên xuân trí vũ kỳ m ị m ạ rồ nhảy lên một cái qua lại ở bầy nện bên trong một kiếm đón lấy một kiếm vung v ậ y mà ra tốc độ nhanh chóng khiến người chố mắt ngoạm mổm thật nhanh kỳ đỏ mà con ngươi co rụt lại hắn chưa bao giờ từng gặp phải tốc độ kinh người như vậy đối thủ kiếm lên kiếm rơi không có một con con nện có thể sống rơi trên mặt đất k ỳ Mỹ Mạ Rồ giết càng nhiều, con nện h cũng là càng nhiều. Nhảy lấy đà lực lượng đã tàn đi, hắn rơi ở trên mặt đất, tay phải kiếm xương vứt ra. Một kiếm xuyên kích, bảy con nện nhỏ bị ném ra trường kiếm đâm cái đối với xuyên, đó n g ở một bên trên vách tường. Sau một khắc, k ỳ Mỹ Mạ Rồ trên người mỗi cái then chốt nơi b ư ớ c lên màu trắng xương truy, dường như con n h í m Đường t ù n g Chi Vũ, hắn giờ phút này như là một cái gió xoáy tiểu con quay, p h à m l ạ l à tới gần hắn con nện h toàn bộ bị sắc bén xương truy q u á ra. Hai chân một điểm, Kỷ Mỹ Mạ Rồ s ô n g thẳng lên trời. Mục tiêu, trên trần nhà nhảy lớn. xèo vô cùng sắc bén xương truy xoắn úc từ nện lớn bụng trực tiếp xuyên qua nện lớn trong nháy mắt tử vong cái gì kỳ đỏ mà kinh hãi không ngờ chiêu thức của chính mình lại như vậy dễ dàng liền bị kỳ m ì mạ r ồ cho phá cái kia màu trắng xương mang đến khủng bố lực buộc phát làm hắn sợ hãi kỳ mỉ mạ r ồ dư thế không giảm tay trái cắm ở trần nhà một đôi mắt trừng trừng mà nhìn kỳ đỏ mà d... ngươi chơi đến rất vui vẻ a lạnh lùng ngữ khí nhửn kỳ đỏ mà d... trong lòng phát lạnh lập tức màu đen phủ văn lập tức bỏ lên trên hắn thân thể chú ấn một tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể nhường hắn tiêu trừ sự lạnh lẽo này. Ồ, đây chính là chú ấn lực lượng sao? Có chút ý nghĩa. Không biết các ngươi có thể đem chú ấn sức mạnh phát huy tới trình độ nào? k ỳ m ị mạ r ồ rốt cục có mấy phần hứng thú. Phổ thông trạng thái âm nhẫn tứ nhân c h ú n g đối với hắn mà nói, thực sự là không có tính khiêu chiến. Chú ấn lực lượng mới là âm nhẫn tứ nhân c h ú n g giá trị tồn tại. k ỳ m ị mạ r ồ cũng rất muốn nhìn một chút. Họ r ồ xị mạ d nghiên cứu ra chú ấn mạnh bao nhiêu? Người này, cường đáng sợ. k ỳ đỏ mạ trong đầu b ớ c lên ý nghĩ này, không vung đi được. Vừa lúc đó, tiếng địch vang lên. phải v t cục động. Du Dương tiếng địch truyền vào k ý mỹ mạ rổ trong t h a i cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt thay đổi. Trần Nha biến mất không còn t ă m hơi, thay vào đó một cái màu đỏ không gian. Dây thừng từ bốn phương tám hướng phong tới, đem k ỳ mỹ mạ rổ tứ chi toàn bộ trói chặt. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình thân thể thật giống đang bị ăn mòn. Ma địch, Mộng Huyễn âm t ỏ a Chương 73, Vây công. Đây chính là âm thanh ảo thuật sao? k ỳ mỹ mạ rổ đầy hứng thú mà nhìn trước mắt cảnh tượng, cảm thụ cái i a cô ăn mòn sức mạnh của thân thể. Âm thanh ảo thuật. toàn bộ hồ cạ trừ m ì bổ cụ d ả n g ố c ở ngoài chỉ có tay vừa dùng qua loại này ảo thuật so với nhãn thuật khó để p h o n g bị bởi vì âm thanh chỗ nào cũng nhúng tay vào muốn hoàn toàn ngăn cách âm thanh cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn đương nhiên so với mỹ bổ cụ d ả n g ố c gần hát t h động hiện âm tỏa phải kém hơn không ít nhưng âm thanh ảo thuật tiềm lực sát thực không thấp có chút ý nghĩa chỉ là âm thanh ảo thuật đối với ta mà nói căn bản là vô dụng nơi tĩnh tĩnh chi b à i cờ lão phát động nhìn không nhúc nhích kỳ mị mạ r mới từ trong tường đá đi ra dị r ô bổ cười lạnh nói còn tưởng rằng hắn lợi hại bao nhiêu, không nghĩ tới như thế dễ dàng liền chúng chiêu, chúng cái này hảo thuật có thể không dễ như vậy tránh thoát. Di Dụ Bồ vừa dứt lời, tiếng địch ở giữa đứt đoạn mất. Phúc! một ngụm máu tươi từ t i ệ n trong miệng phun ra, hảo thuật phản vệ, từ trong mắt lộ ra khó có thể tin vậy m ặ t Di Dụ Bồ cũng là sưng sở, này đánh mặt cũng quá nhanh hơn một chút. Kỵ Mị Mạ Dụ Bình yên vô sự rơi trên mặt đất, lạnh lùng đảo qua bốn người. đừng lãng phí thời gian, đồng thời dùng chú ấn đi. phổ thông trạng thái các ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. bốn người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. bọn họ đã ý thức được, kỳ bị mạ d ộ thực lực với bọn hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. nếu là không cần chú ấn lực lượng, bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. mọi người đừng g i ấ u giầu diêm diếm, toàn lực ứng phó đi. kỳ đỏ mạ khẽ quát một tiếng, trên người dáng vẻ lại thay đổi, màu đen phủ vân bao t r ù m toàn thân, da dẻ biến thành màu đỏ sẫm, gương mặt đó càng là biến thành tu la mặt, trên trán mọc ra con mắt thứ ba. hắn há mồm phun ra dính kim, hình thành một cây cung lớn, con nện t r ê n cung. kỳ đỏ mạ dương cung lắp tên. nhắm vào kỳ mị mạ rộ, nhưng cũng không có v ô n g da dày cùng. hắn đang chờ đợi thời cơ. bị người nhắm vào cảm giác nhường kỳ mị mạ rộ khá là khó chịu, nhưng hắn cũng không có lập tức ra tay. trên da đồng dạng bốc lên màu đen phủ vân, nhanh chóng bao trùm toàn thân, màu da trở nên ngâm đen, trên đầu mọc ra mấy màu trắng xương góc, sừng. nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ biến thành xấu xí. dị rộ bù cùng x ạ cồn đủ cồn cũng đồng thời mở ra trạng thái 2. a ạ cồn cùng ủ cồn càng là tách ra đến, hai bên trái phải, đem kỳ mị mạ rộ vây vào giữa. âm n h ậ n từ nhân chúng toàn bộ mở ra trạng thái mạnh nhất. mới vừa ngắn ngủi giao thủ, nhưng bọn họ ý thức được k ỳ mỹ mạ rồ mạnh mẽ, giờ khắc này cũng không còn nửa điểm sự co thường. lúc này mới có chút ý nghĩa. k i mỹ mạ rồ hơi cười, không chút nào sợ hãi, trái lại nhiều hơn mấy phần chiến ý. hừ, ngươi liền nhân bây giờ còn có thể cao hứng một hồi. rất nhanh ngươi thì sẽ biết, họ rồ d i si mạt đại nhân ban tặng chúng ta c h ú ấn, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. xa còn thấy k ỳ mỹ mạ rồ còn có thể cười được, lập tức trong lòng cực kỳ khó chịu. k i mỹ mạ rồ đây là hoàn toàn không có đem bọn họ để ở trong mắt. dị rồ bố lại lần nữa mắng đi tới. Sức mạnh tăng lên gấp 10 lần hắn, mặc kệ không để ý, trực tiếp va về phía kỳ m ì mạ r ồ Vai phải biến thành vô cùng mạnh mẽ, xông tới vũ khí, đủ để đem người đụng phải ngũ tạng vỡ tan. Chịu chết đi. Đột vai. Dị rổ b ù hét lớn một tiếng, khí thế cùng thế tiến công đều tăng lên tới đỉnh điểm. Kỳ mỹ mạ rổ trái tay nắm chặt thành quyền, quay về d ì rổ bù va chạm mà đến vai phải, chính là một quyền. Lực. Trong lòng hắn q u á khẽ, lực chi bại cờ lão kích phát. Trái quyền sức mạnh đột nhiên tăng lên dữ dội, dường như có thiên quân chi lực. Cái kia trái quyền tỏa ra bạch quang. đánh vào dị d ộ bổ cái t i ê n g ngưng tụ sức lực toàn thân vai phải bên trên. Xoát xoát, một tiếng va giòn, dị d ộ bổ biến sắc mặt. A, sau đó một tiếng hét thảm từ trong miệng của hắn hô lên. Hắn vai phải xương, n ắ c cự lực chưa tiêu, rất nhanh liền tác dụng với hắn toàn thân. Dị d ộ bổ cảm giác mình như là va vào một chiếc cao tốc chạy đ à n tàu, cả người lấy so với đột vai chạy nước rút tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra. Bang, trên tường lại thêm một cái hố, b ù i mù nổi lên bốn phía, dị d ộ bổ mất đi năng lực chiến đấu, trực tiếp hôn mê. Một đòn. lại là một đòn. Dijo bộ mở ra trạng thái 2, thực lực tăng lên dữ dội gấp 10 lần, nhưng cùng k ỳ m ị mạ rộ lần thứ hai giao thủ cũng không có thay đổi cái gì, trái lại so với lần thứ nhất bị thương càng nặng, càng thảm hại hơn. ở Dijo bộ tự hào nhất sức mạnh đấu bên trong, k ỳ m ị mạ r ồ hoàn toàn thắng lợi, cơ hội tốt. ngay ở đòn đánh này lúc kết thúc, k ỳ đỏ mạ phóng thích đã sớm nhắm vào đã lâu dính kim tiến mũi tên. đây là cơ hội tuyệt vời. xéo. dính kim tiến mũi tên mang theo gạo ketchi phong bao phủ tới, xoát mũi tên mang đến càng mạnh hơn lực xuyên đấu. vanh. m u i tên bao phủ chỗ, chuyển đến kinh người tiếng nổ. tên bắn ra m ũ i tên ở trong trước mắt đi tới kỳ mị mạ rổ phía sau. không thể tránh khỏi. sau một khắc, kỳ mị mạ rổ bàn tay phải nơi b ư ố c lên một thanh kiếm xương. không chần chờ chút nào, hắn xoay người chính là một kiếm b ộ ra. kiếm. trắng ngà kiếm xương trong nháy mắt nhiễm phải hắc quang, quay về cái kia kéo tới dính kim t i ế n mũi tên chính là vừa bổ. một màn kinh người xuất hiện. chỉ thấy cái kia đen kịt mũi kiếm càng là đem dính kim t i ế n mũi tên từ trung gian trực tiếp bổ ra, chia ra làm hai. dính kim t i ế n mũi tên bị đánh mở hai nửa sau. từ kỳ mị mạ r ồ bên cạnh nhanh chóng xuyên qua làm sao có khả năng kỳ đỏ mà d ự trận to hai mắt hắn có thể tiếp thu kỳ mị mạ r ồ tránh hắn mũi tên nhưng không thể tiếp thu trước mắt tình cảnh này kiếm bổ mũi tên điều này cần cỡ nào năng lực phản ứng nhanh hơn nữa hắn mũi tên là dùng cực kỳ cứng r ắ n dính kim chế tác mà thành loại kia cường độ tuyệt đối bình thường vũ khí có thể so bì ở tốc độ như thế này bên dưới kỳ mị mạ r ồ lại dùng một cái kiếm xương liền bổ ra kiếm xương kiên c không giả nhưng làm sao có thể nắm giữ như vậy sắc bén mũi kiếm tình cảnh này nhường ký đỏ m à d trong lòng tràn ngập nghi hoặc thông linh thuật Được hai tay kết ấ n cho gọi ra nàng thông linh đồ vật bà quỷ một là gậy gỗ quỷ hai vị là cốt t r ả o quỷ ba vị là băng vải quỷ ba người này 5 m é t cao thân hình khổng lồ mang theo một luồng không kém cảm giác nỗi nạn ma địch huyễn múa thao khúc d ù dương tiếng địch lại lần nữa vang lên ba quỷ theo tiếng địch này bắt đầu t i ế n công gậy gỗ nện xuống cốt t r ả o vẽ ra băng vải quỷ va chạm mà đến ba quỷ phối hợp cực kỳ hiệu n g ầ m kỳ mỹ ma d lần này lựa chọn né tránh bí k ý nhảy qua nhảy lại. Nhưng giờ khắc này, xạ cồn cùng n g ủ cồn cũng rốt cục phát động công kích. Tay trái giáp công, hai người đồng thời xoay tròn thân thể, hóa thành xoắn ốc, giáp công k ý mỹ m ạ rồ. Trước có băng vải quỷ và chạm, sau cốt trào quỷ lưỡi dao sắc, trên có gậy gỗ quỷ gậy lớn nện xuống. Tả Hưu có xạ cồn đủ cồn xoắn ốc thế tiến công. Trong lúc nhất thời, k i mỹ m ạ rồ đường lui bị hết mức đóng kín. Phối hợp đúng là rất hiểu ngầm. Xem ra âm nhận tứ nhân chúng không hề chỉ là gọi gọi, đúng là một đoàn thể. k i mỹ m ã rồ hiếm thấy đối với âm nhận tứ nhân chúng có không sai đánh giá. Có điều. cũng chỉ đến thế mà thôi. t í n h chi cái giới ba quỷ trong t h a i tiếng địch trong nháy mắt biến mất, mất đi sự khống chế tiếng địch của bọn họ, thế công của bọn họ lập tức đình chỉ, t h u ấ n bộ. thừa dịp cái này khé hở, kỳ m ị mạ r ồ nhún mũi chân biến mất ở trong vòng đây. cùng lúc đó hắn xuất hiện ở phía trên gậy gỗ quỷ đầu lên, một cước đem đá ra. ầm, gậy gỗ quỷ rơi xuống đất, sa côn cùng ngụ cồn công kích trực tiếp đánh vào trên người hắn. xảy ra chuyện gì? nhìn hoàn toàn bất động ba quỷ, để vừa rơi vào nghị hoặc. cẩn thận phía sau. kỳ đỏ mạ kinh ngạc t ố t lên. lúc này mới phát hiện k ỷ m ị mạ rổ không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng chương 74, phong minh tám độ Tây đột nhiên quay đầu lại vừa vặn cùng k ỷ mỹ mạ rổ cái kia bích hai mắt màu xanh lục đối diện trong lòng nhất thời phát lệnh khoảng cách gần như thế bên dưới nàng căn bản là không có cách tránh k ỷ mỹ mạ rổ công kích vớt sắt kiếm xương trái chém phải bổ đem về trên đầu xương góc sừng hết mức chặt đứt sau đó quay người một kiếm màu trắng ngà kiếm xương từ nàng bụng dưới đâm vào thân kiếm đi vào hơn nửa kỵ m mạ rổ một cước đá vào chồi kiếm bên trên cự lực truyền vào cả người lẫn kiếm lui về phía sau mấy mét, bị kiếm xương đóng ở trên tường. a, tiếng t ê u t h ả m thiết vang lên, nàng dáng vẻ nhìn qua cực kỳ t h ê thảm. chú ấn tiêu tan, khôi phục nguyên bản dáng dấp, nhưng dĩ nhiên toát thoát. kỳ m ị mạ rổ ra tay như vậy tàn nhẫn, nhưng còn nắm giữ sức chiến đấu xạ cổ đủ cồn c ù n g kỳ đỏ mà giữ tất cả giờ mình. chỉ còn giữ lại ba người các ngươi, lạnh lùng nước k h í phối hợp dị d ỗ b ủ cùng từng i ờ khắc này t h ả n g trạng, xạ cổ đủ cồn củng kỳ đỏ mà đều không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. tâm tình sợ hãi bắt đầu lan tràn. Bọn họ đã biết, Kỳ Mị Mạ Rồ thực lực tuyệt đối không phải bọn họ có thể so bì. v ề mặt thực lực tuyệt đối trên lệnh nhường bọn họ không có bất kỳ hy vọng. Dù cho bốn người phối hợp, cũng là như thế. Kỳ Mị Mạ Rồ dưới chân một điểm, thuấn bộ lại lần nữa phát động. Tốc độ kinh người giờ khắc này hiện lộ không bỏ sót. Kỳ đỏ mà ba con mắt đều không thể hoàn toàn bắt lấy Kỳ Mị Mạ Rồ bóng người, chỉ có cái bóng mơ hồ miễn cưỡng phân biệt. Sa côn c ù n g ụ côn càng là liền tàn ảnh đều không thể nhìn thấy. Đây là cái gì tốc độ? Ba người đều là cả kinh, sau một khắc. Kỳ b ỉ mạ rồ hai tay ngón trỏ đã đỉnh ở sạ côn cùng u côn nơi bụng, hai ngón tay bạch lôi bám vào sức mạnh sấm sét x ư ơ n g ngón tay từ đầu ngón tay bắn ra, gần như vậy khoảng cách, hai ngón tay bạch lôi vi lực nhất thời chuyển vào sạ côn cùng u côn thể nội. Vành, hai cái giống như lúc hố máu xuất hiện ở hai cô giống như lúc thân thể bên trên. Phúc, sạ côn cùng u côn đồng thời phun ra máu tươi, q u một chân trên đất, khí tức b ả b à i thuẫn sát. Kì b ỉ mạ d ồ quay đầu lại, nhìn về phía người cuối cùng. Kỳ đ mạ Âm n h ậ n từ nhân chúng bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. chỉ bất quá đối với kỳ mỹ mạ rổ mà nói cũng là cái hơi hơi lợi hại một điểm trung nhẫn mà thôi kỳ đỏ mạ biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị liền con lại người tay phải mở ra kiếm xương xuyên ra kỳ mỹ mạ rổ dưới chân hơi động nhanh chóng gần người phẫn nộ đâm tới kiếm xương đâm ra đâm hướng về phía kỳ đỏ mạ bụng dưới kỳ m ì mạ rổ tốc độ nhanh chóng n h ư n g hắn không thể tránh khỏi mũi kiếm đâm trúng bụng dưới nhưng kỳ mỹ mạ rổ lại nhũm m y bởi vì kiếm không đâm vào được kỳ đỏ mạ khẽ miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng ha ha ha ta dính kim áo giáp không phải là như vậy dễ dàng liền có thể đánh vỡ. k ỳ đỏ mã r há m ồ m phun một cái, dính kim nương g tụ mà thành lưỡi dao s ắ c từ trong miệng bắn ra. Kỵ mỹ m ạ r ồ thu kiếm, né tránh, lưỡi dao s ắ c từ bên cạnh lao qua, suýt nữa cọ phá hán áo bảo. Dính kim áo giáp sao? Ta ngược lại thật ra rất tò mò, đến cùng có nhiều kiên cố. Kỵ mỹ m ạ r ồ không lùi mà tiến tới, tay phải kiếm xương lên càng là bốc lên ánh lửa. Phong Minh bắt độ, kiếm xương lên bốc lên ánh kiếm màu đỏ thắm, quay về k ỳ đỏ m à chính là một trận chuyển vận, hỏa hệ một tay kẹ nạo kỳ liên kích kiếm kỹ. mỗi một kiếm đều chém vào kỳ đỏ mà dưới trên người, phát sinh len ken len ken tiếng vang. Cực nóng hỏa diễm chi lực kéo tới, kỳ đỏ mà dưới có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình dính kim m á o giáp n ư ớ t ra rồi. Tám kiếm kết thúc, kỳ đỏ mà dưới trên người dính kim á o giáp xòe x ạ t một tiếng, biến thành một đống màu vàng hạt cát, rơi ở trên mặt đất. Dính kim á o giáp càng là bị kỳ mị mạ rộ như vậy mạnh mẽ trực tiếp chém nát. Kỳ đỏ mà dưới trợn to hai mắt, dường như ở xem một cái quái vật, xem ra cũng không phải rất kiên c a mà. Kỳ mị mạ rộ nhàn nhạt đưa ra chính mình đánh giá, dính kim á o giáp. chỉ đến như thế, người, người không nên tới a, kỳ đỏ mà rồ rồi, hắn không khỏi mà hướng phía sau tối lui, nhưng kỳ m ị mạ rồ cũng không có dự định như vậy kết thúc chiến đấu, ngăn cản ta là cần trả giá thật lớn, nhất chỉ b ạ t lôi, xèo, sấm sét xương ngón tay tinh chuẩn vô cùng bắn vào kỳ đỏ m ạ bụng dưới, a, tiếng thứ tư kêu thảm thiết, vì là âm n h ẫ n từ nhân c h u n g chiến bại tìm tới d ấ u châm tròn. đùng đùng đùng, tiếng vô tay văng lên, họ rồ xị mạ từ trong phòng thí nghiệm đi ra, ha ha, kỳ mỹ mạ rồ, ngươi quả nhiên không có nhường ta thất vọng. Thực lực của ngươi càng mạnh hơn, bốn người bọn họ liên thủ cũng không thể để cho ngươi toàn lực ứng phó. Họ dội ị m ạ n tiên sinh khai phá chú ấn lực lượng cũng vô cùng đột phá, bọn họ còn kém xa lắm. Chân chính mạnh mẽ địa chi chú ấn cùng thiên chi chú ấn có thể còn không có tìm được chủ nhân của bọn họ. Họ r ồ i sịm m rất hứng thú nhìn về phía kỳ m ị mạn dội. Nếu như là kỳ mỹ mạn dội, bất luận là thiên chi chú ấn vẫn là địa chi chú ấn, nên đều có thể hoàn mỹ dung hợp. Chỉ có điều hai người này, kỳ m ị m ạ d đều không có hứng thú. Nếu không, họ d ộ ị m ạ ở hai năm trước liền cho hắn i e o xuống chú ấn. Sự quan hệ giữa hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhưng không tất yếu, hắn sẽ không miễn cưỡng kỳ mi mạ rồi. Họ rồi xỉ mạn t i ê n sinh trong lòng nên đã có ứng cử viên phù hợp đi. Cô nộ hạ ủ trì hạ con mụ c ô i có lẽ sẽ thích hợp thiên chi chú ấn. Có điều hắn đến cùng có hay không tư cách này, còn cần ta đi nghiệm chứng một phen. Cho tới địa chi chú ấn, ta cảm thấy thích hợp nhất người. Địa chi chú ấn sao? Hiện tại ta đối với thứ này vẫn không có hứng thú quá lớn. Ta hiện tại chỉ muốn mau sớm trị ta huyết kế bệnh. Nhìn dáng vẻ của ngươi, đã tìm tới trị liệu phương pháp sao? Có manh mối. nhưng đúng hay không có thể thành công còn không biết họ d ỗ xi mà nghe vậy trong mắt lập loè i ế u kỷ là biện pháp gì tạm thời cần cùng họ d ỗ xi mà dại nhân bán c á i nút con ha ha cũng được vậy ta chờ xem ngươi sáng tạo kỳ tích kỳ mỹ m ạ rỗ không nói họ rỗ i mà d cũng không có cưỡng cầu bốn người bọn họ sau này chính là thủ hạ của ngươi trải qua ngày hôm nay trận chiến này bọn họ nên cũng sẽ đối với ngươi tâm phục khẩu phục họ rỗ i mà chỉ về thương tích khắp người âm nhận tứ nhân chúng nói rằng bọn họ năng lực xác thực rất thú vị nếu là thủ hạ của ta, cái kia thương thế của bọn họ, liền do ta đến xử lý đi. Kỵ m ị mạ rổ hai tay kết tấn, sau đó phân ra ba cái ảnh phân thân, bản thể thêm vào ảnh phân thân tổng cộng bốn người, chia ra làm âm nhận t ứ nhân chúng tiến hành trị liệu. Thương thế của bọn họ tuy rằng nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng k ỳ m ị mạ rổ đều không phải hướng về phía muốn hại, chỗ yếu đi. vì lẽ đó, trị liệu lên cũng không phức tạp. sau năm phút, vết thương của ba người cũng đã cũng đã khép lại. họ rổ xì mà lại là sáng mắt lên. âm nhận t ứ nhân chúng thương thế chuyển biến tốt, nhìn về phía kỵ m ị mạ rổ ánh mắt đều mang lên sợ hãi. Người này trừ thực lực cao cường ở ngoài, chữa bệnh nhân thuật lại cũng kinh người như vậy. Cách xa ở ổ tổ bên trên, tham kiến kỳ mi mạ d ồ i đại nhân, bốn người đồng thời quỳ một chân trên đất, cung kính mà nói rằng, bọn họ bây giờ đối với kỳ mi mạ d ồ i hoàn toàn chịu phục. Kỳ mi mạ d ồ khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía họ d ồ i xì mà họ dội xì mà tiên sinh, thỉnh ổ tô tiền bối nói, ngươi đang chờ ta, không biết đúng hay không bởi vì ngươi hai năm trước nói tới chuyện kia, chương 75 thật sự rất mạnh, không sai, ngươi có thể còn nhớ hai năm trước ta nói rồi có chuyện lớn cần ngươi đi làm. nhớ tới bây giờ thời cơ đã đến họ rồ xi mạ khẽ gật đầu ta bày ra một cái nhằm vào cô nổ hạ hành động gọi là cô nổ hạ tan vỡ kế hoạch mà ở cái kế hoạch này bắt đầu cần một người tính mạng làm làm nền ai đệ tứ k a z họ rồ x si ĩ mạ dùng cực kỳ bình thản ngữ khí nói ra một cái đủ để khiếp sợ nhận giới sự tình ám sát một thôn cả bất luận là cái nào thôn ảnh đều là nhân vật cực kỳ mạnh đánh giết cường giả như vậy không chỉ cần thực lực càng cần phải vải dưới một cái b ơ y chết nhường ảnh không cách nào có thể trốn Không phải vậy một cái cả cấp cường giảm một lòng chạy trốn, coi như là mạnh hơn hắn một đường, cũng rất khó đem đánh giết. l à m c ả lại sao lại không có thủ đoạn bảo mệnh? Coi như là họ r ổ xi mà ở không có giúp đỡ tình huống, cũng không có tự tin trăm phần trăm giết chết đệ tứ cạ dệt. Dù sao cạ dệt luôn luôn đều là phòng ngự người giỏi, lại thêm vào đệ tứ cạ dệt có thể khống chế cắt vàng phi thiên, bắt giết độ khó thì càng lớn. đệ tứ cạ dệt sao? Không nghĩ tới họ rỗ xi mà tiên sinh khẩu vị lớn như vậy, đó cũng không là một cái dễ đối phó nhân vật. Chính là bởi vì khó đối phó. cho nên mới cần sự giúp đỡ của ngươi. Hai người bốn mắt đối lập, đồng thời lộ ra nụ cười. Họ dội sỉ mạn tiên sinh lẫn nhau t ỉ n h ta không có lý do cự tuyệt. Có điều, ta muốn biết cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch cái khác nội dung. Như thế chuyện thú vị, nếu là chỉ tham dự bắt đầu vây giết cục, thực sự là đơn điệu một điểm. Ồ, hiếm thấy ngươi có hứng thú như vậy. Họ dội sỉ mạn không nghĩ tới kỳ mị mạ d ổ cái này, một lòng theo đuổi chữa bệnh trường sinh người, lại sẽ đối với cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch có hứng thú. Hắn mơ hồ cảm thấy kỳ mị mạ r ổ có lẽ có mục đích của chính mình. có điều hắn cũng không ngại, chỉ cần không ảnh hưởng cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, kỳ bị mạ rổ muốn làm cái gì, hắn đều không thèm để ý. lập tức, họ rổ x i mạ đem kế hoạch của chính mình qua loa nói một lần. liên hợp sa ẩn thôn ở trung nhẫn cuộc thi trận thứ 3 đối với cổ nổ hạ phát động tập kích, vì phong ngừa đệ tứ c ả r ẹ t giữa đường thay đổi, vì lẽ đó cần đem t h é m giết, nhường họ rổ x i mạ chính mình thay thế, như vậy có thể càng tốt mà khống chế toàn cục. trung nhẫn cuộc thi sao? này ngược lại là chuyện thú vị, nếu âm ẩn thôn muốn phái ra hạ nhẫn tiểu đội tham gia, như vậy tính ta một người tốt. Ngươi muốn đi tham gia trung nhẫn cuộc thi, cũng thật là áp thú vị a. Họ ồ ộ i mà giếm thấy nổ nước bọt một câu. Này không phải rất thú vị sao? Về trên đường tới, ta biết một cái cổ nổ hạ hạ nhẫn tiểu đội. Có lẽ ở này c h u n g nhẫn cuộc thi bên trong, ta có thể nhìn thấy ba vị này bằng hữu. Cổ nổ hạ hạ nhẫn, họ ồ ộ i mà có chút ngạc nhiên. Kỵ mỹ mạ d ộ lập tức đem sóng quốc nhiệm vụ sự tình sơ lược làm sửa chữa sau, nói cho hắn. Hạ tạc cạ cà sị, u c h i hạ xạ su kẹ, u dù mạ kỳ nạ dù tổ. Ha ha, kỵ mỹ mạ vận may của ngươi còn thực là không tồi. gặp phải như thế thú vị tổ hợp một cái cổ nổ hạ bây giờ thượng nhân bên ngoài một cái ủ c h í hạ hậu duệ một cái cửu vĩ gì nụ gì kỳ đều là người thú vị chẳng trách ngươi sẽ đối với bọn họ có hứng thú uchi hạ xạ s ù k ẻ chính là họ rỗ xì mà tiên sinh ngươi mục tiêu của lần này một trong đi họ rỗ xì mà khẽ gật đầu hắn cơ sở không sai đáng tiếc không có chuyên gia chỉ đạo lãng phí không ít thời gian có điều dù cho như vậy hắn cũng mở ra xạ gì rằng như vậy thiên phú quả thật có trở thành lọ chứa tư cách họ rỗ x i mà nghe đến đó sáng mắt lên Sạ xu kẽ mở ra sạ gì gặng, quá tốt rồi. Xem ra lần này cổ n ộ hạ hành trình sẽ trở nên càng thêm thú vị. Ha ha, thực sự là khiến người chờ mong a. họ r ồ xịm mà chuyển đề tài, tiếp tục nói, k ý mỹ mạ rô, ta đã sắp xếp một cái ba người tiểu đội tham gia chung nhẫn cuộc thi. Bọn họ có nhiệm vụ tại người, vì lẽ đó không thể thủ tiêu. Ngươi nếu là muốn tham gia chung nhẫn cuộc thi, còn cần chính mình thành lập một cái ba người tiểu đội. Cái này dễ dàng, ta mang lên sủi gệt cùng rủ gô đi là có thể. Vậy ngươi xuống chuẩn bị đi. Sau 3 ngày. chúng ta xuất phát đi gặp gỡ một lần vị kia đệ tứ ca h a i người đàm luận xong, ai đi đ ư n g lấy. kỵ mỹ mạ r ồ cùng âm n h ẫ n tứ nhân chúng hữu hảo chụp ảnh chung sau cũng làm cho bọn họ trở lại dưỡng thương. chữa bệnh nhân thuật không phải thần tiên thuật, vết thương khép lại sau cũng cần nghỉ nơi. g chúc mừng du khách, cùng d ì r ồ b ộ chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng. tứ tử viêm trợ. chúc mừng du khách, cùng sạ cồn đủ cồn chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng. song chi b à i cờ lão. chúc mừng du khách, cùng t h u chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng. ma địch mộng n g u y n âm tỏa. chúc mừng du khách, cùng ký đỏ mạ chụp ảnh chung thành công. Thu được thưởng, n ũ i t ê n chi b à i c ờ lão. Hệ thống khen thưởng được mùa lớn. Kỵ m ị mạ rổ nhìn này bốn cái khen thưởng, khá là thỏa mãn. Nay một chuyến đi c ổ n ổ hạ nên là ta xuyên qua đến hiện tại, thu hoạch lớn nhất một lần. So sánh với đó, những này đều chỉ là khai vị thức ăn mà thôi. Nay thời gian 4 n ă m bên trong, kỵ m ị mạ d ổ cũng không có tận lực theo đuổi hệ thống khen thưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, hệ thống trước sáng tỏ nói qua, nó đưa cho ra khen thưởng là không cách nào trị liệu huyết cái bệnh. Vì lẽ đó, hắn nhiều thời gian hơn đều đặt ở chữa bệnh nhân tuốt lên. hy vọng dựa vào chính mình sức mạnh thu được thân thể khỏe mạnh sống tiếp mới là hắn nhất để bụng sự tình so sánh cùng nhau hệ thống khen thưởng liền không có trọng yếu như vậy nhưng lần này đi c ộ nổ hạ không giống lượng lớn khen thưởng đang ở trước mắt không cần t h ì phí đương nhiên chữa bệnh hay là muốn đặt ở vị thứ nhất hắn sở dĩ muốn tham gia trung nhẫn cuộc thi cũng là cái mục đích này tương ứng kế hoạch hắn đã ở trong đầu qua nhiều lần tuyệt đối không có chỗ sơ suất bây giờ vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội ờ i đi phòng thí nghiệm kỵ bị ma r trở lại chính mình i a n phòng. Sui g e cùng Rugo đã chiếm được hắn trở về tin tức, đều ở cửa chờ hắn. Lao đại, người rốt cục trở về. Người nếu như không về nữa, ta đều phải rời thôn đi tìm ngươi. s ủ i g e hưng phấn nói rằng, hoàng nên trở về. So với s ủ i g e kích động, dù g o liền muốn bình thản rất nhiều. Ngược lại không là hắn không vui, chỉ là hắn không có s ủ i g ệ như vậy nhảy ra. Cái t i ơ i nụ cười trên mặt liền đủ để chứng minh Rugo giờ khắc này vui sướng trong lòng. Xem ra các ngươi hai năm này trải qua cũng không tệ lắm. Cảm giác được hai người thể nội dâng chào t trà cớ dạ, kỹ m ị mạ rồ khá là vui mừng. hai năm này hai người đều không có lời biếng tiến bộ không nhỏ ha ha đó là đương nhiên ta cùng ngươi nói ta thực lực bây giờ v ừ a xa hai năm trước trình độ nói không chắc lão đại ngươi đều không phải là đối thủ của ta x u i i lệ tự tin tràn đầy trong mắt càng là mang theo vài phần chiến ý n g ứ a n g n ư ờ i k ỳ m ị mạ rồ hơi n h ư m à y mới không phải ta hiện tại là thật sự rất mạnh lão đại ngươi nếu như không tin chúng ta đánh một trận đánh với ngươi không có ý gì có điều ngươi nếu như n g ứ n g n ư ờ i ta có thể cho ngươi tìm một cái đối thủ kỵ m ị mạ rồ rất lời Tiết c h ú màu vàng đầu nhỏ từ hắn sau lưng chui t r u i ra. Tỷ cạm t ì cạm, đây là cái gì? Thông linh thú. Coi như thế đi. Ngươi nếu có thể đánh bại nó, ta liền tin tưởng ngươi hiện tại thật sự rất mạnh. Ha, lão đại, ngươi này quá xem thường người. Ngươi xem ta như thế nào chừng trị nó? Trương 76, ra tay nhẹ một điểm. Tiểu Gia Hòa, Sùi Géis là đồng bạn của ta, ngươi sau đó ra tay nhẹ một chút. Tỷ cạm, t i ế p c h ủ đang yêu g ậ t đầu, biểu thị không có vấn đề. Sùi Géis nhưng càng thêm có chịu, đánh không lại kỳ mí mạ rổ có lẽ có khả năng. thế nhưng đánh không lại như thế cái nhóc con nghĩ như thế nào đều không có khả năng lắm đi t i p t Chu xuất chiến coi như ngươi là Lão Đại Thông Linh thú ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình t i ế p Chiêu đi Thủy Độ Thủy Thiết Pháo Thuật dòng nước ngưng tụ thành thủy đạn từ s u i g ạ c ngón trỏ tay phải bắn ra một đòn ba đạn liên phát ầm ầm ầm bất luận là tốc độ vẫn là số lượng đều không phải hai năm trước trình độ có thể so với s ủ i g ạ c sắt thực tiến bộ rất nhiều Tiểu g i a hỏa đôi sắt Tiết Chu đôi bạt tần thời điểm biến thành sắt thép vẻ đồng thời phát sinh một tia sáng trắng len ken ken Ba l ụ t đạn b ể u tiệp c h ủ đôi ung dung phá giải. Cái gì? Sủi gệt sướng sở, không nghĩ tới tiệp c h ủ đôi như vậy cứng rắn. Hán phong thích thủy thiết pháo thuật nhưng là có thể đánh nát n h a n thạch, lại l i ề n như thế bị tiếp lấy. Điện quang lóe lên, không chờ sủi g ệ phản ứng, kỳ mỹ mạ do lại lần nữa truyền đạt chỉ lệnh. Tiệp c h ủ t h ứ chi tốc độ tăng vọt, màu vàng sấm sét ở trên người nó hiện lên, tốc độ nhanh chóng, nhường sủi gệt kinh hãi. Không được, tốc độ nhanh như vậy, trên người còn có loại kia kỳ quái màu vàng sấm sét, sủi g trong lòng dâng lên một luồng cực kỳ dự cảm không tốt. Tiết c h u thả người nhảy một cái, đầu va chạm, đùng. Tiết c h u cái k i a mang theo tia chớp màu vàng nóng đầu chặt chẽ vững vàng đánh vào sủi g ệ n ngực, cảm giác tê dại nhất thời bao trùm h ắ n cả người. Tiểu gia hỏa, mười vạn. Không, địa giật. Ti cạm Tiết chủ, màu vàng sấm sét sâu sắc thêm, sủi gệt tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra. A, sủi gệt cả người cũng không tốt, thân thể sủi lơ trên đất như là một cái mất đi giấc mơ cá cơm m i Ti c ả t i chủ rơi xuống đất nghi hoặc mà nhìn sủi g không biết rõ tại sao đối phương vẹn vẹn là chịu đựng một lần địa giật liền biến thành như vậy. trở về đi, tiểu gia hỏa. nghe được kỳ m ì mạ rồi chỉ lệnh, c h ú nhanh chóng trở lại trên b a i hắn. du gộ hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn chủ, không nghĩ tới như thế một cái tiểu gia hỏa lại có thể bùng nổ ra đáng sợ như thế sức mạnh x n m xét. sùi g ề c gặp phải cái tên này cũng thật là xui xẻo a. lên, sùi g ề c mới vừa cái kia một đòn, nhiều nhất cũng chính là n h ề u người cảm giác có chút đau mà thôi, đừng giả bộ chết. nhìn ngã trên mặt đất không nổi sùi g kỳ m mạ rồi nổ nước bọt nói, lão đại. đừng quay rời ta, ta chính đang suy tư nhân sinh. Một con nho nhỏ thông linh thú liền đem ta cho ngược, ta đây cũng có thảm. Sui g ậ k h ỏ e mắt hiện ra h ồ n g ánh nước mắt tích, hắn đã ở hoài nghi nhân sinh. t i ệ t chủ am hiểu lôi đột, vừa vặn n h ằ m vào ngươi, ngươi thua cũng không kỳ quái. Nói đến, ngươi biết rõ mình nhược điểm là lôi đột, còn không tăng mạnh phương diện này kháng tính. Hai năm này tu hành đúng hay không lười biếng, ta cũng không muốn dùng bị xét đánh phương thức đ ế n tăng cường lôi đột kháng tính. Lại nói, lão đại ngươi không ở, âm n h â n thôn bên trong cũng không ai sẽ lôi đột, bị s é t đánh còn cần dùng lôi đ ộ sao? điện lưu còn chưa đủ ngươi dùng, lao đại, cái kia thật sự sẽ chết người, sùi gèt một bộ tội nghiệp dáng vẻ, được rồi, vừa vặn ta đã trở về, liền để tiệp chủ cùng ngươi tu hành một quãng thời gian, giúp ngươi tăng mạnh một hồi phương diện này k h á n g tính, bằng không sau đó gặp phải lôi đ ộ n cường giả, ngươi nhưng là thảm, không muốn đi, lao đại, sùi gèt có chút sợ hãi, liếc mắt nhìn kỳ m ì mạ rổ trên đầu vai cái kia manh manh màu vàng tiểu gia hỏa, tiệp chủ cho hắn tạo thành bóng mờ, đã không thấp hơn kỳ m ì mạ rổ, muốn, ngươi không phải là muốn ra thôn sao? chờ ngươi thông qua tiệp chủ thử thách. ta dẫn ngươi đi tham gia cổ nổ hạ liên hợp c h u n g nhẫn cuộc thi. Sui g e nghe vậy, sáng mắt lên. thật sự, ta lúc nào lựa gạt qua ngươi. được rồi, vậy thì đến đây đi. nhường sớm xét đến càng mánh liệt một điểm đi. Sui g e một mặt ta không vào đ ị a n g ụ c ai vào đ ị a n g ụ c biểu hiện. xem ngươi như thế có quyết tâm, ta liền yên tâm. tiểu gia hỏa, tiểu tử này giao cho ngươi. t i cả. Sui g e cùng t i ệ m chủ vui sướng tu hành, bắt đầu. kỹ m ị mạ rổ mang theo r ủ gỗ, trở về phòng. sau đó hắn xoay người một q u y ề n đánh vào r ủ gỗ trên người. nắm đấm đánh vào ngực, d u g o vẫn không nhúc nhích, chỉ là nghi hoặc mà nhìn về phía k ỳ m ì Mạ r ồ k ỳ Mị Mạ r ồ hơi cười, nói rằng, xem ra hai năm này, ngươi cũng không có thư giãn. n à y tôi chất thân thể mạnh không ít, người ta không dám quên. Trải qua hai năm này tu hành, chú ấn lực lượng bạo tẩu khoảng cách thời gian đã càng ngày càng dài. Mỗi lần muốn bạo tẩu thời điểm, người ở lại trong đầu của ta nguồn sức mạnh kia cũng sẽ ngăn cả ta. Có điều ta cảm giác đã đến cực hạn. Bất luận là ta đối với thân thể đánh bóng, vẫn là cái kia cô mát mẹ lực lượng đối với sự giúp đỡ của ta, cũng đã đến cực hạn. có lẽ ta chú ấn lực lượng cũng chỉ có thể khống chế đến trình độ như thế này đi, kỳ thực hiện tại trạng thái này cũng cũng không tệ lắm, như thế dễ dàng liền thỏa mãn. vậy ta hai năm n à y nỗ lực, chẳng phải là lãng phí? Kỵ Mị mạ rổ cười nói, ngươi tìm tới triệt để khống chế chú ấn biện pháp. Du Gỗ trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, ân, tuy rằng chỉ là trên lý thuyết, nhưng cũng không có vấn đề. dùng cái biện pháp này sau khi, ngươi liền cũng sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái nội khủng. có điều sau đó thời gian 3 năm bên trong, ngươi đều không thể vận dụng chú ấn lực lượng. chỉ có thể dựa vào ngươi sức mạnh của bản thân chiến đấu. có điều các loại 3 năm sau khi ngươi thì có thể hoàn toàn không chế chú ấn sức mạnh. đến thời điểm bên trong cơ thể ngươi chú ấn lực lượng sẽ vượt xa âm n h ẫ n tứ nhân chúng. chỉ cần có thể nhường ta không bạo tẩu, đừng nói là 3 năm không cách nào sử dụng chú ấn sức mạnh, coi như là từ đây mất đi chú ấn sức mạnh cũng không có quan hệ. du gô đối với sức mạnh cũng không coi trọng, hắn càng quan tâm tinh thần của chính mình trạng thái, trạng thái nổi k h ù n g hắn hoàn toàn mất đi tự mình. loại cảm giác đó là hắn khó có thể chịu đ ự n g được, đã như vậy. vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu trị liệu đi. Ừm. ở ký m ì mạ rổ chỉ huy dưới dù gỗ ngồi xếp bằng trên mặt đất. t í n h chi kết giới mở ra bao trùm cả phòng. bất luận là ký mỹ mạ rổ vẫn là dù gỗ đều bình tĩnh lại. giờ khắc này chính là trị liệu thời cơ tốt nhất. ký m ì mạ rổ x ư ơ n g tay hiện ra một kia kỳ quang. g ỡ lọ gì ở hẹ nở h ó c g ộ t hoàn mỹ điều khiển trên tay trả cờ dạ. ký mỹ mạ rổ đem tay phải đặt ở dù gỗ trên đầu. dù gỗ theo ta trả cờ dạ dẫn dắt, nhờ ngươi trả cờ dạ chạy vào vị trí chỉ định. n ệ m thoại phát động. tiếng nói của hắn ở r ủ gỗ trong đầu vang lên, rũ gỗ lập tức cảm giác được t ừ kỳ mì mạ rổ trong tay phải xuất hiện dẫn lưu trả cơ dạ, nay cố trả cơ dạ tràn vào tứ chi bách hải của hắn, có một luồng ấm áp cảm giác, hắn thôi thúc chính mình trả cơ dạ, đi theo sau đó, rất nhanh, nay c ỗ trả cơ dạ ngay ở trong kinh mạch của hắn bơi lội một vòng, cuối cùng đưa về đến hắn trong lòng, còn như bách xuyên q u ý hải, vừa lúc đó, rũ gỗ trên người hiện ra màu đen phủ văn, chú ấn lực lượng h i ệ n hiện, d ũ gỗ thân thể bắt đầu run rẩy, đây là b ả o tẩu điểm báo, chương 77 chú phong ấn. Màu đen phủ v ă n trong nháy mắt bao trùm toàn thân, d ù gỗ ra r ẻ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tiếp tục như vậy, d ù gỗ thể nội chú ấn lực lượng sẽ triệt để bạo phát, biến thành b ạ o tàu quái vật. Kỵ Mỹ Mạ r ồ lông mày hơi nhíu lại, lập tức phát động niệm thoại lực lượng. r ù gỗ, chống đỡ. Nếu không, tất cả nỗ lực liền đều uổng phí. Kỵ Mỹ Mạ r ồ âm thanh lại lần nữa ở r ù gỗ trong đầu nổ vang, d ù gỗ thân thể hơi lay động, hiện nhiên ở cực lực k h ắ c chế chú ấn lực lượng, nhưng như thế vẫn chưa đủ, vẫn không được sao? Kỵ Mỹ Mạ Rổ không chần chờ, lập tức thôi thúc t í n h bài lực lượng, đem nguyên bản bố trí t í n h chi kết giới thu nạp. Hóa thành thiếu nữ mặc áo đen xuất hiện ở bên cạnh hắn. Này chính là tĩnh bài bản thể. Thiếu nữ mặc áo đen đưa tay phải ra, xếp ở kỵ m ì mạ rổ trên tay. Sau đó, tay trái ngón trỏ chặn lại môi mình, làm ra im lặng thủ thế. Trong phút chốc, một luồn mạnh mẽ mát mẻ chi ý thông qua kỵ mỹ mạ rổ tay phải, tràn vào rủ g ỗ đầu g ó c Rủ g ỗ quái vật dáng dấp biến mất, trên thân thể màu đen phủ v ă n c ũ n g tối lui. Vẫn là tĩnh bài hữu hiệu a. Kỵ mỹ mạ rổ trong lòng vui vẻ, sau đó t í n h bài thiếu nữ hóa thành một vệt sáng, biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc. Dù gỗ trong lòng bên trong hiện ra một cái màu đen câu ngọc, cái kia chính là phong ấn thành công tiêu chí. Nhưng dù gỗ toàn thân là mồ hôi, nhìn qua cực kỳ suy yếu. Thành, thành công. Dù gỗ không quá chắc chắn hỏi, thành công. k ỳ Mị m ạ d ồ cho hắn khẳng định h ồ i phụ. Quá, quá tốt rồi. Dù gỗ tay phải hơi nắm chặt, nhưng không có trước loại kia dâng trào sức mạnh. Nếu như nói nguyên bản sức mạnh là mười, như vậy sức mạnh bây giờ cũng chỉ còn sót lại một. Có điều dù gỗ không chỉ không có cảm thấy khổ sở, ngược lại thập phần mừng rỡ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. trong cơ thể mình nguyên bản đầu kia thỉnh thoảng liền muốn bạo tẩu manh thú bị triệt để nhốt vào lao tù bên trong mà cái này lao tù chính là hắn ngược hiện ra màu đen câu ngọc theo con g i ã thú này bị giam vào lao tù hắn sức mạnh cũng bị lấy đi hơn nữa đương nhiên nguồn sức mạnh kia chỉ là chú ấn sức mạnh hắn những năm này khổ tu sức mạnh thân thể vẫn còn ở đó chỉ là nguồn sức mạnh này hắn ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng có thể có một vị trí cái này ấn ta x ư n g là chú phong ấn là chuyên môn dùng để giảm b ngươi chú ấn lực lượng bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm nhớ kỹ trong vòng 3 năm Không muốn cưỡng ép phá tan chú phong ấn. Sống quá 3 năm, nay chú ấn sức mạnh chính là ngươi. Dugo t ầ n g t ầ n g gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Kì mỹ mạ rộ nhàn n h ạ cười, Dugo không phải Sủi Gệ, hắn hứa hẹn vẫn là đáng tin. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Một tháng sau, ta sẽ dẫn ngươi cùng Sủi Gệ tham gia cổ n ỗ hạ trung nhẫn cuộc thi. Vì lẽ đó, ở trong khoảng thời gian một tháng này, ngươi cần thích ứng không có chú ấn lực lượng thân thể. Ta hiểu rồi. Dugo không có hỏi Kỳ Mỹ Mạ d ộ tại sao muốn dẫn hắn đi tham gia trung nhẫn cuộc thi, chỉ cần là Kỳ Mỹ Mạ d ộ muốn hắn làm sự tình, hắn đều sẽ không từ chối. muốn nói phía trên thế giới này ai đối với k ỳ mị mạ rộ nhất không hề bảo lưu cái này người sẽ không là họ rộ sima cũng sẽ không là suna càng sẽ không là sủi g ạ s mà là dù g o cái này người đã đem k ỳ mị mạ rộ cho rằng toàn bộ dù cho k ỳ mị mạ rộ nhường hắn đi chết hắn cũng sẽ không có chút do dự chỉ có thể hỏi k ỳ mị mạ rộ muốn hắn hiện ra loại kia cái chết lão đại cứu mạng a vừa lúc đó sủi g ạ c sâm thanh từ ngoài cửa truyền đến mở cửa đã thấy sủi g ạ s đã bị v i ệ c chủ điện thành quả đông người đây là cái gì tạo hình còn rất rất khác biệt kỳ mỹ mạ rồi thấy thế cười nói, lão đại, ta không được, coi như là đi không được trung nhẫn c u ố c thì ta cũng không muốn tiếp tục tiếp thu như vậy tu hành. Sùi g ẹ t khóc không ra nước mắt, như vậy tu hành thực sự là quá thống khổ. Loại cảm giác đó liền như là không nổi tiếng món ăn người, một ngày ba bữa đều lấy rau thơm mà sống, không ăn sầu riêng người, mỗi ngày cùng sầu riêng giam chung một chỗ. Sùi g ề c mới vừa chịu được một giờ giàn vật cũng đã không chịu được. Một bên cái chủ đầy mặt vô tội, phảng phất đang nói, này cùng nó không có quan hệ. Cái tên nhà ngươi quyết tâm, cũng thật là chỉ có 3 phút nhiệt độ a. Kỵ Mị Mạ d ồ không nhịn được n ổ nước bọt nói: Lão đại, ngươi coi như ta là một cái cá ư ớ p m ố i đi. Lại nói, nhân giới nào có nhiều như vậy lôi độn cao thủ, cũng không thể đều bị ta gặp phải đi. k ỳ Mị Mạ u ồ nghe vậy dở khóc dở cười. Thật giống tương lai ngươi vẫn đúng là gặp phải không ít. Thật không luyện, không luyện, kiên quyết không luyện. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Ta lần này đi ra ngoài, vừa vặn được cây đao này, nguyên bản còn dự định đưa cho theo ta cùng đi tham gia Chung Nhẫn cuộc thi người. Hiện tại ngươi không đi, vậy ta chỉ có thể đưa cho r ù g g o Ngươi xem một chút cây đao này thế nào, có thích hay không? Ta xem rất xứng chiều cao của ngươi. k ỷ bị mạ r ồ từ không gian quyển trục bên trong lấy ra q u ê y kizin, xuyên ở trên mặt đất. Cái kia so với hắn đều cao đại đao, s ắ c thực rất có cảm giác ngột ngạt. Sui g a e nhìn thấy cái kia đao, trợn cả mắt lên. q u ê y kizin, l a o đại, ngươi lại được què y kizin, đao này làm sao có thể cho dù gấu đây, cho hắn thực sự là phung phí của trời. Cho ta, cho ta. Sui ngụm nước đều sắp chảy ra, tới liền phải tóm lấy cái kia què y i i k ỷ Mỹ Mạ d ù đương nhiên sẽ không n h ư ờ n g h ắ n thực hiện được, trực tiếp đem quẻ y kỳ d ị c h đặt ở phía sau mình. Ngươi muốn c ấ p đồ vật của ta, ta nào dám a lao đại, ngươi cũng biết, giấc mộng của ta chính là tập hợp đủ bảy thanh nhẫn đao, chấn chỉnh lại nhẫn đao thất nhân chúng tên. Vật này ngươi liền cho ta đi, ta bảo đảm hoàn thành cái này điện giật liệu pháp. Chờ ngươi hoàn thành, ta lại cho ngươi cũng không muộn. Sùi gẹt rủ xuống đầu, cuối cùng vẫn là kiên cường trả lời, tốt, ta nhất định sẽ hoàn thành. Thế nhưng ở trước đó, ngươi không thể đem quẻ y kỳ d ị đưa cho người khác cá r ủ gỗ, ngươi cũng không cho phép nắm. ta không đưa cho người khác, ta không nắm. thấy sủi g ạ c này kích động dáng vẻ, kỳ m ị mạ r ồ cùng rủ gỗ đều cảm thấy có chút buồn cười. đùa giỡn sủi gạch chuyện như vậy, thực sự là quá vui sướng. không thành vấn đề. vậy thì quyết định như thế. đúng rồi, lão đại ngươi làm sao sẽ được què y kizit? ta nhớ tới đao này nên ở dạ vũ dạ trong tay tiền bối mới đúng vậy. sủi g ạ c nghi ngờ nói, rất đơn giản, đánh bại hắn, không phải có thể. cái gì? lão đại ngươi đánh bại dạ vũ dạ tiền bối? sủi g khiếp sợ. Hắn nhưng là từ nhỏ đã nghe dạ bù dạ huy danh lớn lên. Ở trong ấn tượng của hắn, dạ bù dạ là xa không thể với cấp độ truyền thuyết tường dạ. Không nghĩ tới có một ngày sẽ nghe được hắn bị người đánh bại tin tức. Lão đại, ngươi quả nhiên là cái quái vật. Chuyện như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết. Sùi gẻ. Nói tới cái này, ngươi nếu như muốn gặp dạ bù dạ, ra ngoài quẹo trái tìm ổ tô tiền bối hỏi một chút địa chỉ là được. Dạ bù dạ cùng hắn thủ hạ đã đồng ý g i a nhập tâm ở thôn. Vì lẽ đó, sau đó chúng ta cũng coi như là người một nhà. Dạ bù dạ tiền bối cũng i a nhập â m ở thôn. này sùi huyết c h ấ n đ ộ n g chương 78 m a i phục bốn cái vụ ẩn lý ra ở âm nhận thôn gặp lại hình ảnh này quả thật có chút hỉ cảm giác thế nhân đều nói cổ n ộ hạ trôi đi rất nhiều người tài nhưng vụ ẩn lại làm sao không phải như vậy vụ ẩn huyết kế giới hạn gia tộc số lượng tuyệt đối sẽ không thua cho cổ nỗ hạ nhưng hiện tại đã diệt đến gần như so sánh với đó vân ẩn thôn chính là bởi vì phản bên trong hải hòa thực lực mới vững bước tăng lên bọn họ đối xử gì nụ gì kỳ thái độ nếu so với cái khác bốn cái thôn tốt hơn nhiều mà nha ẩn thôn nhưng là ồn nộ kỳ ép tới ở thậm chí trực tiếp sáng loáng mà đem ảnh vị trí làm vì gia tộc truyền thừa đến kinh doanh cho tới xa ẩ n vốn là yếu biết được dạ bù dạ cùng tuyết chi nhất tộc con mồ côi gia nhập tơ ở thôn sủi bọt tràn ngập tò mò lão đại ta có thể đi bái phỏng bọn họ sao dạ bù dạ tiên sinh nhưng là ban đầu ta sùng bái nhất người đương nhiên có thể có điều ngươi tốt nhất trước tiên hoàn thành tu hành nếu không này đại đao ta nghĩ dạ bù dạ nên so với ngươi thích hợp đương a lão đại ta vậy thì đi hoàn thành tu hành chu chúng ta đi thôi đi cả kỳ mỉ m ạ d ồ một cái ánh mắt, đ i ệ p chủ cùng sủi gệ đi rồi, tu hành tiếp tục. một bên khác, dạ bù dạ cùng hạ c ụ đã bị ổ tổ sắp xếp vào ở. dạ bù dạ tiên sinh, nơi này sau đó chính là nhà của chúng ta sao? căn phòng này cũng không hề lớn, nhưng đối với hai người bọn họ tới nói, đã đầy đủ. người thích nơi này sao? hạ c ụ ừm, nơi này cũng không tệ lắm. đúng đấy, so với lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, nơi này xác thực cũng không tệ lắm. ha ha, ai có thể nghĩ tới kinh doanh thôn này người? lại là lúc trước bị đệ tam hộ cạ nhận định là không thích hợp trở thành cạ họ r ộ xì mặt đây hạ cung ư ơ i thích nơi này chúng ta liền ở lại nơi này đi ừ chỉ cần có thể theo dạ bù dạ t i ê n sinh ta cũng có thể bị ẩn cạ ra nụ cười ngọt ngào sau đó bắt đầu thu dọn gian phòng dạ bù dạ cũng không có động mà là lấy ra một thanh trường đao dùng vải trắng nhẹ nhàng xoa xoa dạ bù dạ t i ê n sinh ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi cái gì tại sao không hướng về kỳ m ị m ạ rộ đại nhân muốn về quê ỉ kỳ gì đây hiện tại chúng ta gia nhập m ậ thôn cũng coi như là hắn đồng bạn, cái kia quẻ ủ kỳ d ị c h đối với hắn mà nói, lại không có tác dụng gì. đem đao trả, còn cho chúng ta d ạ bù d ạ tiên sinh thực lực mới có thể phát huy đến lớn nhất n h a hạ cù dừng lại động tác trong tay, đầy mặt không rõ. kỳ mỹ mạ r ồ cái này người, tuy rằng với hắn tiếp xúc không nhiều, thế nhưng ta có thể thấy, hắn làm việc đều rất có quy hoạch, hơn nữa bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. hắn nhằm vào chúng ta làm tất cả, đều ở hắn trong kế hoạch. d ỡ xuống cánh tay của ta, t r ị liệu thương thế của người, c ư đoạt ta quẻ ủ kỳ d i mời chúng ta tiến vào âm ậ thôn. Tất cả những thứ này đều ở hắn trong kế hoạch. Hắn sẽ không làm vô dụng việc. Vì lẽ đó, q u ê ỷ Kỳ Dị c h đối với hắn hẳn là hữu dụng. Ta đem g i a o cho Kỳ m ì mạ rổ, cũng không có dự định cầm về. Nhưng là q u ê Y Kỳ Dị c h vốn là Dạ Bù Dạ t i ê n Sinh, Dạ Bù Dạ t i ê n Sinh vì ta mới đưa. Hạ Cừ đẩy mặt hổ thẹn, ta cũng không hối hận. Dạ Bù Dạ t i ê n Sinh, Hạ Cừ cảm động không thôi. Ta đưa ra Quế Y Kỳ Dị sau khi mới phát hiện một vấn đề. Ta những năm gần đây thực lực vẫn không có quá tiến bộ lớn, trên thực tế cũng là bị Quế ỷ Kỳ Dị hạn chế. ta nếu như có thể dứt bỏ què y kiji, có lẽ có thể tiến thêm một bước nữa cũng không nhất định. nhẫn đau thất nhân chúng tên gọi đối với ta mà nói, đã không trọng yếu. dạ bù dạ đánh g â y hạ cụ cảm động, trực tiếp rời đi đ ề t à i haku mới vừa cùng nhau đi tới, ta phát hiện này âm ẩn thôn cũng không phải bình thường thôn. muốn ở chỗ này có một vị trí, cần thực lực. dạ bù dạ tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành. trải qua lần trước trận chiến đó, ta cảm giác mình huyết kế giới hạn thật giống tiến vào một tầng thứ mới. lại không lâu nữa, thực lực của ta sẽ tăng lên dữ dội. được. bỏ đi đến chúng ta liền lấy âm ẩn thôn vì là chiến trường đặt xuống một vùng trời mới dạ bù dạ trong mắt lấp lóe ánh sáng tự tin hạ c ủ ngưỡng mộ hắn trong mắt tràn đầy hoan hỷ không đề cập tới dạ bù dạ tình huống ở bên này kỵ mỹ mạ d ồ chính đang trong phòng của mình thu dọn chính mình giờ khắc này trạng thái du khách k i mỹ mạ d ồ tuổi tác 14. huyết kế giới hạn si c ủ t su mỹ a cù năng lực kỳ dị tô kiếm kỹ quỷ đạo bạch lôi phượng đạo tắc t r y đột tam t i ể m xích khói trốn tề ụ gạ ạ p h đ ạ t họn gỡ lỏ gì ở h ẹ nở o n bài c ơ lão kiếm tĩnh t í n h lực song m ũ u tên thuẫn bộ nhẫn thuật ảnh phân thân thủy t h u ấ n thân vô thanh sát nhẫn thuật sát dụ thuật thông linh thuật la sinh môn tứ tử viêm trận âm phong ấ n tích trữ bên trong t r ă m h à o t r i ấ n chưa học thành ảo thuật ma địch n g n g u y ê n âm tòa vật phẩm băng nha câu ngọc n h ã n thuật mảnh vỡ 2 a s ù n g vật đ i c h chu nhìn trước mắt bảng kỵ mỹ mạ nhìn chằm chằm trong đó hai tấm bài c ơ lão lộ ra vẻ cân nhắc sau đó vung tay phải lên đem bảng cất đi lần này đi cổ nổ hạ sau khi Kỹ năng bên trên nên thêm ra gấp đôi. Có điều trọng yếu nhất, hay là muốn giải quyết huyết kế bệnh. ì i si cột s ù mỉa c ủ năng lực trước đã ở cả cả s si ì đám người trước mặt sử dụng qua, lại bại lộ cũng không quan hệ. Lần này tham gia c h u n g nhận cuộc thi n g h ỉ ra bên trong cũng không có vụ ẩn thôn người, không cần lo lắng xảy ra sự cố. Đúng là vụ ẩn thôn 2 năm này, chỉ để đem bên trong tin tức phóng tỏa, liền âm ẩn thôn cũng không chiếm được một chút tin tức, không biết là có chuyện gì xảy ra. Lẽ nào là vụ ẩn thôn bên trong chỉnh đốn đã bắt đầu? Mẹ tơ dù mỉ muốn t h ư vị, k m mạ rổ khẽ lắc đầu. Vuẩn thôn sự tình với hắn không có quá to lớn quan hệ, hắn cũng không có hứng thú gì. Trước mắt hắn cần chuẩn bị là cùng đệ tứ cạ dẹt dạ xạ một trận chiến. Dạ xạ thủ đoạn vì là từ đ ộ n điều khiển cắt vàng. Lam ảnh, dạ xạ thực lực có lẽ là lót đáy cấp bậc, nhưng dù gì cũng là ảnh. Đối với hiện tại Kỷ Mỹ Mạ Rổ tới nói, muốn chiến thắng hắn độ khó vẫn có. Có điều có họ rổ xi si mà dở một bên hỗ trợ, áp lực này liền nhỏ rất nhiều. Từ đ ộ n sao? Muốn đối phó từ đ ộ n đúng là có không ít biện pháp. Tối thiểu Kỷ Mỹ Mạ d ổ sử dụng x ỉ còn su mì ạ cụ thì sẽ không bị từ đ ộ cắt chế. lần thứ nhất cùng cả cấp cao thủ đánh cuộc chiến sinh tử, còn thật là có chút hơi kích động à? Ba ngày thời gian, rất nhanh liền qua đi. Họ rồ x ị mạ mang theo k ỷ mị mạ rồ cùng âm n h ẫ n từ nhân chúng, rời đi âm ở thôn. Hai ngày sau, một mảnh trong hoa n g mạ, sáu người dừng bước. Nơi này chính là đệ tứ c ạ d ẹ t hẹn ta nhóm gặp mặt địa phương. k ỷ mị mạ rồ xem hướng bốn phía, khe nhíu mày. Nơi này đâu đâu cũng có cát bụi, xem ra đệ tứ cả d ẹ t đối với chúng ta cũng cũng không phải hoàn toàn yên tâm, lựa chọn một nơi như vậy, liền coi như chúng ta muốn trở mặt, hắn cũng có thể ung dung rời đi. Ổ rỗ xì mà dứa lẻ lưỡi, liếm liếm môi mình. Ha ha, là có mấy phần côn vật, có điều còn chưa đủ. Ổ rỗ xì mà nói, nhìn về phía phía sau âm nhẫn tứ nhân chúng. Chương 79, m ộ t mình cắt vàng đ y trời. Dạ xà mang theo ba tên ảnh hộ vệ qua lại ở mảnh này cắt vàng bên trong. Cắt vàng hình thành tâm chắn ở bốn phía vì bọn họ chống đỡ b a o cắt ă n n g ọ n vì lẽ đó bước chân của bọn họ thập phần đúng dung. c a dẹt đại nhân xuyên qua vùng này, lại đi nửa n g à y liền có thể đến cùng Ổ r ồ si mà d ứ định địa điểm. Ân, r mà nên đã đến. Cả dẹt đại nhân, chúng ta thật sự muốn cùng họ r ỗ xi mà hợp tác tiến công Cổ n ổ Hạ sao? Họ rồ xi mà cái này người có thể tin tưởng sao? Tên này ảnh hộ vệ hiển nhiên có chút lo lắng. Họ rồ xi mà năm đó tranh cử đệ tứ hổ c ả thất bại, vẫn canh cánh trong lòng. Sau đó đệ tứ hổ c ả chết trận, đệ tam hổ c ả tình nguyện chính mình lại lần nữa nắm quyền, cũng không muốn đem đệ ngũ hổ c ả vị trí cho hắn. Đối với Cổ Nỗ Hạ, ta tin tưởng hắn là tràn ngập oán hận. Vì lẽ đó, ta cũng tin tưởng hắn là thật sự muốn hủy diệt Cổ Nỗ Hạ. Nhưng đối với chúng ta tới nói, chúng ta cũng không cần hủy diệt Cổ Nỗ Hạ. chúng ta muốn làm là đánh bại c ổ nổ hạ, nhường chiến bại c ổ nổ hạ đưa cho chúng ta đầy đủ tiền bồi thường. con mắt kia, đại danh cũng có thể nhìn thấy chúng ta xa ẩn thôn thực lực. hắn một cao hứng, thôn của chúng ta sang năm kinh phí cũng có thể dâng lên. ẩn ẩn thôn có điều là ta vì hạ thấp tổn thất mà mượn đau. một khi chúng ta thực hiện mục đích, còn có thể đem nổi trực tiếp vung đến ẩn ẩn thôn trên người, sau đó toàn thân trở ra. như thế có lời buôn bán, làm sao có thể không làm? dạ x ạ c ư ờ i lạnh, dắt đến kế hoạch của chính mình vô cùng hoàn mỹ. trước mắt ba tên ảnh hộ vệ đều là hắn tâm phúc. vì lẽ đó hắn cũng không sợ nhiều nói hai câu. nguyên lai like, cả d ẹ ệ t đại nhân sớm có dự định, như vậy chúng ta liền yên tâm. ảnh hộ vệ lộ ra nụ cười. lần này hành động chỉ cần thành công, liền có thể thay đổi chúng ta xa ẩ n thôn mười mấy năm qua xu hướng suy tàn, là thay đổi vận mệnh một trận chiến. vì lẽ đó tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. cùng họ dò xi m ạ này lần gặp gỡ vô cùng trọng yếu, vì lẽ đó chúng ta phải cẩn thận. là cả diệt đại nhân ba tên ảnh hộ vệ cùng kêu lên nói rằng rất nhanh bọn họ liền t h á t đi báo các khu vực. chỉ có điều vào lúc này, dạ xạ đ n g nhiên dừng bước, không đúng, nơi này làm sao sẽ yên tĩnh như vậy, liền một tia tiếng vang đều không có, ảnh hộ vệ ngay vậy, lập tức đề cao cảnh giác, tứ tử viêm trận, vào thời khắc này, từ dạ xạ bốn phía, đ n g nhiên bước lên màu tím trong suốt màn ánh sáng, từng đạo từng đạo ánh sáng màn liên tiếp với nhau, đem dạ xạ bốn người toàn bộ bọc trong đó, hình thành một cái khoảng t r ờ n g bãi tập kích cỡ hình hộp c h ữ nhật khu vực, người xuất thủ chính là âm nhẫn tứ nhân chúng, đây chính là bọn họ chuyến này giá trị, lấy tứ tử viêm trận đem dạ xạ đoàn người đường lui toàn bộ chặn đứt. tứ tử viêm trận cần bốn người liên thủ mới có thể sử dụng kết giới n h â n thuật bên ngoài bám vào ngọn lửa màu tím nếu là có người ép buộc đ ụ c vào liền sẽ bị những ngọn lửa này thôn v h ệ lúc này lấy cường độ mà nói c o i như là ảnh cũng cần triển khai uy lực mạnh mẽ n h â n thuật mới có thể đem đánh vỡ g i x s t h y thế sắc mặt tái xanh lại có thể có người ở đây bố trí mai phục nơi này khoảng cách l ư ớ c định địa phương còn có nửa ngày tốc độ g i x s cảnh giác còn không có nói tới cao nhất cho tới chưa từng phát hiện âm nhận tứ nhân chúng mai phục thậm chí ngay cả con mắt thứ ba đều không có triển khai ra tìm hiểu tình huống Đối phương thật đúng là chọn một chỗ tốt đến mai phục bọn họ. Bây giờ bước vào trong đó, muốn rời khỏi liền khó khăn. Ba tên ảnh hộ vệ thân hình biến hóa, lập tức đem dạ xạ vây vào giữa. Có mai phục, Cả d ẹ t đại nhân cẩn thận. Dạ xạ nhưng không để ý đến bọn họ, mà l à lớn tiếng kêu lên, họ r ộ i x ị mà. Người đi ra cho ta, người đây là ý gì? Có thể ở đây b à y xuống cả mấy người, chỉ có họ ồ ộ i x mà. Những người khác căn bản không thể biết hắn hướng đi. Ha ha, Cả d ẹ t đại nhân thật là nóng nảy à? Chính là ta vì ngươi chuẩn bị mật đảm không gian, ngươi không thích sao? Họ rổ x ị ma từ dưới đất chui ra, khoảng cách dạ xa không tới 10 mét. Ngươi đây là muốn đàm phán dáng vẻ sao? Dạ xa bên cạnh cắt vàng đã rụt già rụt dịch. Đương nhiên, ta muốn cùng ngươi đàm luận một cái chuyện quan trọng nhất. Chuyện gì? Ta nghĩ c ô nổ hạ tan vỡ kế hoạch thời điểm, hết t h ể chỉ lệnh đều do ta đến truyền đạt. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nằm mơ. Dạ xa g i ậ n d ữ nho nhỏ âm ẩn thôn cùng chính mình ngũ đại n h ậ n thôn một trong xa ẩn thôn hợp tác, lại còn muốn nắm hết quyền hành. b u n cười. Đã như vậy, cũng chỉ có thể thỉnh cả dệt lớn người cùng ngươi ảnh bọn hộ vệ ở đây ăn nghỉ. õ rồ xi si mà dì l môi một cái, con ngươi màu vàng nóng bên trong bùng nổ ra xa xỉ. Dạ xạ bốn người đều là cả kinh. Ó rồ xi si mà là nghiêm túc. Vạn x à la chi trận. Ó rồ xi si mà miệng mở ra đến một cái không phải người góc độ, sau đó đến không hết rắn từ bên trong bò ra. Trong lúc nhất thời, l í t nha l í t nhít bảy rắn bao trùm toàn bộ đất cát. Dạ xạ không khỏi tê cả da đầu. Ó rồ xi si mà thuật, đều ít nhiều gì có chút khiêu chiến thân thể cực hạn. Phong đột, đại đột phá, phong đột, liệt không trưởng, thủ đột, t h ổ long h ư ơ n g Trong lúc nhất thời. Ba t ê n ảnh hộ vệ đồng thời phát động công kích, phong độn dường như lưới d a o sắt như thế, không ngừng cắt chém kéo tới b ầ y rắn, mà t h ổ thương từ đất cắt bên trong c h u i ra, đem b ầ y rắn từng cái xuyên thủng. Ba người đồng loạt ra tay, càng lang ngừng lại vạn xà la chi trận thế tiến công, ảnh hộ vệ thực lực đương nhiên sẽ không quá yếu. Odo s i m a z ngươi coi là thật muốn theo ta t r ở mặt sao? Dạ sạ giờ khắc này còn không nghĩ từ bỏ, dù sao cơ hội này thực sự là quá hiếm thấy. Nếu như có thể dùng tốt, đối với Sa ẩn thôn tới nói là có thể thay đổi vận mệnh. Ha ha, ngươi đã từ bỏ một cái cơ hội cuối cùng. Dạ sáng nghe vậy, trong mắt tràn đầy vẻ l ạ n h lùng. Đây là ngươi của ta, ngươi không chịu, vậy ta liền giết ngươi, lại lấy thân phận của ngươi đến điều khiển â mẩn thôn. Không có ngươi, ta như thế có thể chấp hành c ổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Họ dồ xị mạ, ngươi sẽ hối hận nơi này phục kích ta. Dạ s ạ hai tay vung ẩ y cắt vàng không ngừng từ dưới đất bốc lên. Nơi này là hắn sân nhà, hắn không sợ chút nào. Nhưng nhưng vào lúc này, Dạ s ạ sắc mặt đột nhiên biến đổi, t h ô i thúc cắt vàng thời điểm, hắn mới bỗng nhiên cảm giác được mảnh này đất cắt dưới, có một con hung thú ẩn nút trong đó. hiện tại mới phát hiện quá chậm. Ở rổ xi ma g ư ờ i l ạ n h Một cái màu tím cự x à từ đất cắt dưới trực tiếp chui ra. m ệ n đã. Ở rổ xi ma mạnh nhất thông linh thú. Nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lấy tốc độ nhanh như tia chớp đem ba tên ảnh hộ vệ một cái nuốt vào. Khoảng cách gần như thế, tốc độ nhanh như vậy, này ba tên chính đang chống đỡ vạn x à la chi trận ảnh hộ vệ căn bản không có thời gian tránh né. Trong khoảnh khắc, bọn họ dĩ nhiên chết. Ha ha, mùi vị cũng không tệ lắm. Miễn cưỡng đáng giá bổn đại gia ra tay một lần. Có điều. h r o s i m a à ngươi lại nhường ta ở đất c ắ t bên trong đợi lâu như vậy. Ngươi biết đánh đổi là cái gì sao? Mẹ đã ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, thái độ càng là hung hăng, không chút nào thông linh thú giác nộ. Sau đó giết vị này cả dẹt đại nhân, thi thể của hắn chính là ngươi bữa ăn ngon. Này con tạm được. Mẹ đã nhìn về phía dạ x a ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, đó là xem đồ ăn ánh mắt. Vô liêm s ỉ Dạ x a nộ khí càng tăng lên. Không nghĩ tới đối phương mai phục lại không chỉ là tứ tử viêm trận, liền thông linh thú đều sắp xếp lên. Mới vừa cái kia một đòn, trực tiếp đem hắn biến thành một mình. lần này phiền phức lớn rồi chương 80, liên thủ giết ảnh dạ xạ tâm tình vào giờ khắc này rất kém cỏi hắn không nghĩ tới họ dô xi mà nói t r ở mặt liền t r ở mặt căn bản không có chỗ trống để xoay chuyển như vậy mai phục thấy thế nào đều không giống như là muốn nói phán d á n g vẻ vốn là hồng muôn yến liều giết họ dô xi mà còn có một chút hy vọng sống cắt vàng tăng lớn cắt vàng từ dạ xạ dưới chân b c lên cùng gạ ạ dạ như thế dạ xạ cũng bên người mang theo cắt vàng không phải vậy mỗi lần chiến đấu tái hiện chàng đỏ m ó c thực sự là quá chịu thiệt Cắt vàng che ngập bầu trời mà vào tới, mục tiêu to lớn mẹn đã căn bản là không có cách né tránh. ở tứ tử viêm trận bên trong không gian đối với nó tới nói vẫn là quá nhỏ. Hừ, chỉ là cắt vàng, bổn đại gia và nát ngươi. Mẹn đã một đầu trực tiếp m ã n g qua đi. Xem tư thế kia, rất có vài phần t ê n lựa đầu truy ý tứ. Dạ sạ cười lạnh, hai tay hắn vung lên, cắt vàng lập tức thay đổi phương hướng. Nguyên bản trải biến thành bao, mẹn đã lập tức rơi vào cắt vàng trong gói hàng. Sa kim đại táng, vô số cắt vàng đem mẹn đã trong nháy mắt vùi lấp, đau chết bổn đại gia. Họ Rôsi Ma, bùn đại gia không chơi với ngươi. Mẹ đã tự động giải trừ thông linh thuật, trở lại gì tin? Không hổ là hổ cả bên trong tính khí lớn nhất thông linh thú. Họ Rôsi Ma đối với này cũng không có cái gì lộ ra cái gì tức giận tình. ở c ả dẹt trước mặt cho gọi ra loại này loại cỡ lớn triệu hóa thú, thật là không biết tự lượng sức mình. Một kích thành công, Dạ Sạ cười đ ã ý. Xem ra họ Rôsi Ma cũng không có gì đáng sợ chứ. n ă m đó thông linh ba sợ nhưng là uy danh hiển hách, nhưng Dạ Sạ chỉ gặp qua xuất hiện ở xa hẩn trên chiến trường c o n s e n chưa từng thấy họ Rôsi Ma mẹ đã. Hôm nay đánh bại m ẹ n Đa, trong lòng hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần đ c ý. Nhưng vừa lúc đó, m ẹ n Đa biến mất k h ó i nơi cảng là xuất hiện một đạo trắng non bóng người. Cả U Ra Kỳ Mị Mạ d ộ ra tay. Nguyên lai like hắn vẫn ẩn nút ở m ẹ n Đa thể nội, liền chờ phát động một đòn chí mạng này. Có m ẹ n Đa làm yểm hộ, Ra s a căn bản là không có cách cảm giác được Kỳ Mị Mạ r ộ tồn tại. đương nhiên, muốn m ẹ n Đa cố gắng phối hợp là có chút độ khó. Nhưng lấy Kỳ Mị Mạ d ộ thực lực, Mạn Đa v â đút cũng tiêu hao không được hắn. l i ề n có trước mắt tình cảnh này tính toán, nhắm vào năng lực, phóng thích tuyệt sát một đòn. đây mới là nghĩ r n ê n nắm giữ phương thức tác chiến, kỵ mỹ mạ rồ cầm trong tay đen kịt song kiếm, tay phải đi đầu đâm ra, ma kiếm tập kích, đen kịt trên thân kiếm nhiễm phải một luồng ánh kiếm, thế như hổ, dạ xạ trong nháy mắt cảm giác mình bị chiêu kiếm này khóa chặt, đáng chết, lại còn c ó như vậy hậu chiêu, giờ khắc này dạ xạ nơi nào không nhìn ra, mẹ đã là cố ý tự mình biến mất, tất cả những thứ này đều ở họ r ổ xi si mạ kế hoạch của bọn họ bên trong, đáng ghét, cũng đã bố trí mai phục, lại còn dùng ra như vậy tổ chiêu, dạ xạ trong lòng giận dữ. nhưng giờ k h ắ p này cũng chỉ có thể đi đầu phòng ngự chiêu kiếm này thế tới hung hăng nếu là không ngăn trở cực kỳ nguy hiểm cắt vàng tâm kiên đen kịt ánh kiếm muốn rơi vào dạ xạ trước mặt thời điểm cắt vàng ngừng tụ ra tâm chắn đã che ở trước người dạ xạ càng là thôi thúc từ lộn h ư toàn ảnh hưởng kỳ mị mạ r ộ trường kiếm trong tay thử bằng sắt vũ khí cũng nghĩ ở trước mặt ta khoe b a i muốn cười cái kia đen kịt trường kiếm s ắ c thực rất dễ dàng khiến người hiểu lầm là bằng sắt trường kiếm nhưng này có điều là kiếm chi bại cỡ lạo bao t r ù n g ở kiếm xương bên trên ánh kiếm mà thôi kiếm xương tiến quân thần tốc không có chịu đến từ độ nửa điểm ảnh hưởng. cái gì? dạ sạ trận to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn c h i ê u kiếm này đâm chúng cắt vàng tấm khiên. từ đ ộ n lại vô hiệu. cái kia không phải bằng sắt trường kiếm. bất cần rồi. có điều cũng may này cắt vàng tấm khiên đã thành hình. mặc dù có chút vội vàng, nhưng uy lực cũng có 7-8 phần 10, chống đỡ như vậy một người thiếu niên trường kiếm, hẳn không có vấn đề. lực. kỳ m ị mạ rỗ quá khẽ, trên tay phải sức mạnh trở nên càng nặng. chỉ thấy cái kia nguyên bản vẫn có thể chống đỡ anh kiếm cắt vàng tấm khiên nhất thời phá toái. xoa x o dạ sạ con ngươi co rụt lại, n ắ t nhìn cái gì chuyện cười, cái này mới nhìn qua so với g à dạ dạ quá mức hai tuổi thiếu niên lại nắm giữ như thế đáng sợ kiếm thuật, cắt vàng tấm khiên tuy rằng đã nát nhưng ma kiếm tập kích uy lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, dạ sạ cho mày bắt đầu lui lại, nhưng mọi người đều biết cả d ẹ đều là đứng cọc chuyển vận nhân vật, bọn họ thể thuật so với như thế cả cấp chỉ có thể dùng nát để hình dung, k i mỹ mạ rổ vẫn không trí tay trái giờ khắc này vung ra, nhật thực 27 liên kích song đao lưu nhất thượng vị kiếm kỹ, tả hữu giao nhau ra tay. Đen k t ánh kiếm không ngừng l ấ p lóe, nhanh đến cực h ạ kiếm. Cách đó không xa họ rổ xì mà đều chỉ có thể nhìn thấy từng trận tàn ảnh. Lập tức hưng phấn liếm liếm môi mình. Ha ha, k ý mỹ mạ rổ cũng thật là sẽ cho ta kinh hỉ a. Nhanh như vậy kiếm kỹ, họ rổ xì mà cũng chưa từng thấy ai dùng qua. Chuyện này đối với tố chất thân thể cùng phản xạ thần kinh đều có rất lớn yêu cầu. Một kiếm nhanh qua một kiếm, một kiếm mạnh hơn một kiếm. Dạ xạ vừa mới bắt đầu hai kiếm vẫn có thể miễn gương né tránh, nhưng từ kiếm thứ ba bắt đầu, này đen k t mũi kiếm liền vô tình chém vào trên người hắn. Từ k ý mỹ mạ rô đột nhiên xuất hiện, đến chiêu kiếm này rơi vào dạ xạ trên người, trung gian có điều là một cái hô hấp c ô n g phu. Dạ xạ phòng ngự căn bản là không có cách làm đến nơi đến trốn. Đây chính là lần này kế hoạch mục đích. Mà rất hiển nhiên, cái kế hoạch này thành công. Dạ xạ bị đánh vỡ phòng. Đen kỵ kiếm xương rơi vào dạ xạ trên người, loại xúc cảm này không giống thân thể, càng như là kim loại. k ỷ mỹ mạ d ô biết, đây chính là dạ xạ cắt vàng áo giáp. Sức phòng ngự sắc thực kinh người, nhưng ở như vậy liên tục ánh kiếm chém kích bên dưới, lại kiên c ô áo giáp cũng đến phá. Thứ 18 kiếm. Cắt vàng bắt đầu bốc ra. Thứ hai mươi sáu kiếm, cắt vàng áo giáp hoàn toàn tiêu tan. Thứ hai mươi bảy kiếm một đòn chí mạng. k ỳ m ị mạ rổ cái kia con ngươi màu bích lục bên trong, sát ý tăng lên dữ dội. Chiêu kiếm này tuyệt sát chi kiếm, ra xạ kinh hãi, vội vã tụ tập một điểm cắt vàng. Ngăn trở này thứ hai mươi bảy n h kiếm. So với trước huyết đại cắt vàng số lượng, điểm này cắt vàng có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng đã thay đổi á n h kiếm phương hướng. Chiêu kiếm này chết đi. Đâm hướng về trong lòng chiêu kiếm này bị cắt vàng chặn lại, ép ra chỗ yếu, kiếm xương nhập thể. dạ sạ trong mắt lộ ra vẻ đ ê n cuồng tiểu thư h u i ngươi phải chết bốn phía cắt vàng bắt đầu phun trào dường như muốn đem kỳ mị mạ d ộ trực tiếp thôn phệ nhưng vào thời khắc này một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm t ừ la sát sau lưng xuyên qua một kiếm xuyên tim dạ sạ khiếp sợ nhìn về phía từ trước ngực mình b u ố c lên trường kiếm nay trường kiếm trình độ sắc bén càng là còn ở kỳ mị mạ d ộ kiếm xương bên trên c ờ sa n ạ t kiếm họ dội si xị mạ d ộ tìm kiếm nhiều năm thần khí trước đây không lâu vừa mới tới tay lần này ra khỏi vỏ chính là giết một cái c ả cấp tường giả có thể nói là thập phần có bài diện. k i m i n Mạ Dồ đã sớm nhìn thấy họ dồ xì mà ộ n g tác. Chiêu kiếm này đông ra, có thể nói là đem nắm bắt thời cơ tới cực điểm. Nhưng Dạ Sạ căn bản không có phòng ngự cơ hội. Chỉ có điều cái tiêu từ trong miệng phun ra cỡ x ạ nạt kiếm, ít nhiều gì khiến người có chút khó chịu. Kết thúc, đệ tứ k a z h k m Dồ xì mà ngửa đầu lên, đem cỡ x ạ nạt kiếm thu hồi thể nội. Chương 81, đến cổ nổ hạ. Dạ Sạ thậm chí còn đến không kịp ở trước khi chết nói nghiêm túc, cũng đã tắt thở rồi. Trái tim bị xuyên. co như là cả cấp cường giả cũng kiên trì không được vài giây, trừ phi là cả cụ rủ cùng h ì đạn. k h u k h k cụ. k i mỹ mạ rổ vung hai tay ra kiếm xương, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. đ ỏ đấm huyết ở màu vàng trên đất cắt cực kỳ dễ thấy. Đây cũng không phải là bị d ạ xạ gây thương tích, mà là trong cơ thể hắn huyết kế bệnh phát tác. ở mẹn đã thể nội đợi lâu như vậy, thân thể áp lực sát thực không nhỏ. k i mỹ mạ rổ, lần này nhờ có ngươi mới có thể như vậy ung dung giết ca ế t Có điều ngươi huyết kế bệnh tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Ở rổ xì mà giếm thấy lộ ra quan tâm vẻ. làm phiền mạ d ổ si mà d i t i ê n sinh mong nhớ, ta thân thể vẫn được, tạm thời không chết được. Kỳ m ì Mạ r ồ lau khô vết máu ở khóe miệng, cười nói, ha ha, cũng thật là cái cậy mạnh r a hỏa. Cũng được, nếu ngươi đã nghĩ đến biện pháp giải quyết, ta liền không hỏi nhiều đề. Tứ h Nhân c h ú n g lại đây n h ặ xác. Âm Nhân Tứ Nhân c h ú n g lập tức mở ra tứ tử viêm trận, tụ tập ở chỗ này. Bọn họ nhìn về phía Kỳ m ì Mạ Rổ, ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần sợ hãi, thậm chí ngay cả cả cấp chiến đấu đều có thể nhúng tay, hơn nữa còn đưa đến h e n chốt tác dụng, đây là bọn hắn trong lúc đó không nghĩ tới. nếu là kỵ mỹ mạ r ồ trước hướng về bọn họ dùng ra như vậy kiếm kỹ không ra một hiệp chỉ sợ bọn họ liền toàn quân bị diệt bị đánh cho như vậy thảm hay là đối phương hạ thủ lưu tình kết quả âm nhận tứ nhân chúng buồn bực không thôi nhưng cùng lúc đó bay lên là không thể xóa nhòa sợ hãi kỵ mỹ mạ r ồ ở trong lòng bọn họ địa vị đã không kém chút nào với họ r ồ xì mà gì. tứ nhân chúng dơ lên giả xạ thân thể mọi người lập tức chạy về âm ẩn thôn lần này hành động có thể nói là cực kỳ thuận lợi chứ kỵ mỹ mạ d ổ huyết kế bệnh phát tác một lần ở ngoài không có bất kỳ tổn thương mà trở lại âm ẩn thôn sau khi mọi người liền muốn bắt đầu chuẩn bị đi tới tham gia c h u n g nhẫn cuộc thi. Đầu tiên là chọn lựa thích hợp hạ nhẫn đi tới cổ n ổ hạ. Nay một hồi chọn lựa từ hiện hữu điểm âm ẩn thôn hạ nhẫn bên trong chọn. Trải qua mấy ngày luân phiên khổ chiến, cuối cùng ba người bộc lộ tài năng. Kim âm ẩn nữ hạ nhẫn am hiểu sử dụng nhẫn cụ x e bòn, đồng thời còn có thể lấy lục lạc triển khai hảo thuật. Gia c u âm ẩn nam hạ nhẫn am hiểu nhẫn thuật, c h n g không ba có thể từ lòng bàn tay cái ống bên trong thổi ra khủng bố khí áp. Đơn giản tới nói chính là thần la thiên trình cực thấp phối bản. Đột, âm ẩn nam hạ nhẫn tính cách cực kỳ hiếu chiến tuyệt chiêu là hưởng mình xuyên là một loại âm ba công kích khiến người thả chịu không nổi phòng thực lực của ba người này đều so với bình thường hạ nhẫn muốn cao hơn một bậc làm âm ẩn thôn mặt tiền kỳ thực gần như mà một con khác tiểu đội kỳ m ì mà rổ dù gỗ cùng sủi gai liền hoàn toàn là b ắ t nạt người đối với này họ rổ sĩ mạng cũng không có ý kiến gì ngược lại lần này cô nổ hạ tan vỡ kế hoạch sau khi âm ẩn thôn liền sẽ chuyển vào chỗ tối thậm chí trực tiếp biến mất dù sao Họ rồ xì mà dự tử vừa mới bắt đầu liền không có dự định đem cô n ộ hạ triệt để hủy diệt. Lần này hành động càng như là một lần trả thù, một lần chút giận, một lần chuyên môn vì là đệ tam hổ cả chuẩn bị long trọng lễ tang. Ha ha, xa dù tổ bị lao sư, không biết ngươi là có hay không đã dự cảm thấy cái chết của chính mình đây. Mấy ngày sau, họ rồ xì mà mang theo kỵ mỹ mạ rồ sáu người đi tới âm nhất thôn. Hắn là một phen ngụy trang, đem chính mình trang phục thành em m ẩ n thôn mang đội thượng nhẫn. Cô n ộ hạ à, nghe nói là nhận giới phồn hoa nhất thôn, không biết lần này qua đi có thể nhìn thấy ra sao thú vị đồ vật. nói không chắc còn sẽ gặp được cao thủ cực kỳ lợi hại. nghe nói lần này ủ chí hạ bộ tộc con m ồ côi ụ t h í hạ xạ sủ kẹ cũng sẽ tham gia hạ nhẫn cuộc thi, này nhất định rất đặc sắc. x ủ i gẹt trong giọng nói, tràn ngập chờ mong. dù g ộ đi theo kỳ mị mạ rổ phía sau, một chút không phát. lão đại, ngươi chờ mong cùng ủ t r í hạ xạ sủ kẹ một trận chiến sao? x ủ i g ẹ hiếu kỳ không lớt. muốn nói tiếng t a m kỳ thực cụ c í hạ bộ tộc cùng cả g ụ dạ bộ tộc k ẻ tám lạng người nửa cân, hai cái đỉnh tiêm huyết kế giới hạn gia tộc con m ồ côi một trận chiến, chỉ là cái này m n h lưới. là có thể hấp dẫn rất nhiều người đến đây quan chiến. U c h i hạ xạ x ủ kẹ trước ta gặp một lần, hắn hiện tại mới mở ra song câu nọc g xạ gì g ằ n g thực lực không đáng n h ấ t tới. Nếu là hắn bắt đầu ba câu nọc, g có lẽ còn có thể nhường ta có chút hứng thú. Lão đại, ngươi lúc nào gặp vụ trì hạ xạ x ủ kẹ? Một tháng trước, cái kia u t r i hạ xạ x ủ kẹ yếu như thế, cái kia chẳng phải là ta cũng có thể đánh bại hắn? Sủ i ẹ t có chút hư n g vấn, kỳ mỹ mạ rổ trên dưới đánh giá sủ i ẹ t một chút, nói rằng, khó nói. Lão đại, ngươi đừng nói như vậy chứ, cũng không cho ta một chút mặt mũi. Sùi g e o nổ nước bọt nói: Ngươi lôi đ ộ n kháng tính đều còn không tu hành đi ra, tồn tại lớn như vậy sở đoạn, có hay không thể đánh thắng h ụ chỉ hạ sạ sú k ẻ đúng là cái vấn đề. Chẳng lẽ hắn còn là một lôi đ ộ n cao thủ? Đúng. Sùi g e o nghe vậy, lập tức rũ xuống đầu, không muốn nói chuyện. Hai người tán gẫu đến hài lòng, một bên giả c ư lại lộ ra mấy phần khó chịu vẻ. Tại sao chúng ta trải qua một hồi huyết chiến mới thu được tham gia chung nhẫn cuộc thi tư cách, mà ba người bọn hắn nhưng trực tiếp thành đội? g a c u đừng khó chịu. Đó là họ d xi mạn đại nhân khâm điểm người. n g ư ờ i t ô i được muộn. Không biết vị này ký mi mạ rồi đại nhân uy danh, hắn nhưng là liền âm nhận tứ nhân chúng đều có thể áp chế nhân vật đáng sợ, độ t vô cùng thần bí ở dạ cụ bên tai h nói rằng. Cái gì? Áp chế âm nhận tứ nhân chúng? Một người. Dạ cụ cả kinh nói, chính là một người. Hắn như thế mạnh, làm sao còn tham gia c h u n g nhận cuộc thi? Có lẽ là họ dỗ xì mà đại nhân có sắp xếp khác đi. Ta khuyên ngươi vẫn là an phận một điểm, không phải đắc tội vị đại nhân này. Nếu không, sau đó ở âm nhận thôn e sợ đều không sống được nữa. Dạ cụ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. không hề nghĩ rằng này kỳ mị mạ dộ càng là đáng sợ như thế một người mọi người một đường bình an vô sự rất nhanh liền đến thôn Cổ n ổ Hạ đây chính là c ô n ổ Hạ sao quả nhiên rất lớn a Sui g e t nhìn cái kia to lớn cửa lớn cảm khái không thôi họ dộ xị mạ biểu hiện nhưng là mang theo vài phần hoài niệm ha ha ta r ố t cuộc trở về thân sắc hắn nội liễm ai cũng không có chú ý tới trong mắt hắn dị sắc các vị chính là lần này â m ẩ n thôn phái tới tham gia chung nhẫn cuộc thi tiểu đội đi hoan nên các ngươi tới đến Cổ Nỗ Hạ nên tiếp bọn họ chính là c ổ nổ hạ thượng nhẫn ban nạ xì cạ cụ, phái ra xì cạ cụ tới đón tiếp tâm ẩn thôn người, có thể nói là rất n g ệ tình. Ha ha, các hạ chính là này một thế hệ y nổ xì cạ cho đội trưởng, nạ dạ xì cạ cụ đi. Xì cạ cụ như vậy tên gọi, ở nhận giới bên trong vẫn là cực kỳ vang dội. Không sai, chỉ là chút danh mỏng mà thôi. Các vị mời đi theo ta, c ổ nổ hạ đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng o u n trọ. Vậy làm phiền xì cạ cụ tiên sinh. Dễ bản. Hai người đều cực kỳ khách khí, ở loại này bầu không khí bên dưới, mọi người bước vào thôn c ổ nổ hạ. nhìn phía xa hổ cả mông đá k i m ị mạ d ồ không khỏi trong lòng t ờ g dài nói rốt cục đến nhẫn giới trung tâm thôn cổ nổ hạ sinh bệnh hai ngày nay vẫn hướng về bệnh viện chạy mới vừa treo nước một buổi trưa bác sĩ nói khả năng còn muốn trị liệu 2,3 ngày vì lẽ đó hai ngày nay đổi mới khả năng có chút khó khăn thật không tiện các loại trạng thái khôi phục sẽ bù đắp đổi mới chương 82 làm đầu bếp so với n g d ra khó k ỳ bị mạ d ồ một thân một mình đi ở cổ nổ hạ trên đường phố một giờ trước ở mận t ô n cũng đã thành công vào ở quán trọ hiện tại là sự tự do của bọn họ hoạt động thời gian, khoảng cách trung nhẫn cuộc thi còn có 3 ngày, ba ngày thời gian đầy đủ k ỳ m ị mạ rồ ở cổ nỗ hạ đánh thể điểm tham quan. nhìn bảng bên trong không ngừng thêm ra đến năng lực cùng vật phẩm, k ỳ mỹ mạ rồ lộ ra thỏa mãn mỉm cười. này một chuyến quả nhiên đến rất đáng giá, k ỳ mỹ mạ rồ chính như vậy nghĩ, chợt thấy phía trước một khối bảng hiệu, ủy h ỉ ì katsumi sợi, hồ cả thứ nhất mỹ thực tiệm, nơi này tự nhiên có đánh thể giá trị. k ỳ mỹ mạ rồ đi tới ủy trì c a s m i sợi cửa, rồ ra t i ế n đau thủ, tươi cười, chúc mừng du khách. điểm tham quan đánh thể thành công thu được tiểu đường gia lưu mau tinh cùng khoản chú nghệ kỵ mỹ mạ rồ có chút kinh ngạc chú nghệ đối với nhị dạ có ích lợi gì đối với người bình thường tới nói đúng là có thể sửa đổi thiện một hồi thức ăn tính nếu đều đến vậy thì đi vào thưởng thức một hồi này hộ cả thứ nhất mỹ thức tốt kỵ m ì mạ rồ đẩy cửa ra đi vào y trì c á c bị sợi hoang nên quan lâm ồ khách nhân không phải người địa phương à khách quý khách quý muốn ăn chút gì không mới vừa vào cửa nên tiếp kỵ mỹ mạ d ồ là t i u chia đại thuốc ôn hòa khuôn mặt tươi cười nhìn thấy kí mỹ mạ rổ trên chán âm ẩn hộ n g h c h cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc mà thôi rất nhanh liền khôi phục khuôn mặt tươi cười bảng hiệu mì sợi được rồi bảng hiệu mì sợi một phần khách nhân ngồi ngồi chờ mấy phút lập tức liền tốt tây u chia đại thúc bắt chuyện một tiếng cầm lấy mì vắt liền bắt đầu thao tác ăn ngon nhất mì sợi vĩnh viễn là mới vừa lôi ra đến tây u chia đại thúc thủ pháp thập phần gọn gàng một cái mì vắt không bao lâu liền ở trong tay h ắ n biến thành độ lớn đều đều mì sợi như vậy thủ pháp bên trong chất chứa năm tháng lắng đọng thời gian còn sớm Kỳ Mị Mạ d ồ xem như là vị khách nhân thứ nhất. Một phút thao tác sau, m ì sợi dưới vào mở trong nước. Đại thuốc tay nghề thực sự là đột phá. Mới vừa cái tiêm m ì sợi thủ pháp, không có 30 năm công phu, luyện không tới trình độ như thế này. Ồ, người trong nghề a, nghe được Kỳ Mị Mạ d ồ ca ngợi, t ầ y ủi t r n hơi kinh ngạc. Chỉ là từ hắn m ì sợi thủ pháp liền có thể nhìn ra điểm này, tuyệt đối người trong nghề. Hắn từ 13 tuổi bắt đầu học tập chế tác mị sợi, hiện tại đang tốt 30 năm. Thiếu niên ở trước mắt nhìn qua có điều 14 15 tuổi, lại có thể nhìn ra điều này. Lẽ nào hắn cũng sẽ mì sợi chi đạo? Người trong nghề không dám làm, chính mình sẽ làm ứ c điểm điểm. Ha ha ha, tiểu huynh đệ kia đánh giá một hồi ta chiêu bài này mì sợi làm sao? Đang nói chuyện, thầy vù chìa tay phải chụp tới, đem nấu đến vừa vặn mì sợi để vào từ lâu t h ừ a tốt canh bên trong, lại thêm vào món ă a n g k è m một b á t bảng hiệu mì sợi liền làm tốt. Thỉnh trâm dùng. v ẻ ngoài, ưu tú, có thể kích phát người muốn ăn, mùi thơm, nước muối, có thể làm cho người không tự chủ được phân bố nước bọn. Sa hương đã thỏa mãn hai điểm, còn lại chính là mùi vị. Ăn mì trước uống canh. kỳ mỹ mạ rổ cầm lấy cái thìa múc mì sợi canh nhẹ nhàng t h ổ i thổi sau đó uống một hơi cạn sạch l ố i vào hơi nóng mỹ vị ở đầu lưỡi đảo q u a n h sau đó t ơ l ỏ a vào cổ họng thoải mái một cái canh đem xương lợn mỹ vị bày ra đến vô cùng nhuyễn nguyễn diệu a tốt một bát xương lợn súc đặc lại có thể đem xương lợn hầm đến trình độ như thế thực sự là hiếm thấy a kỳ mỹ mạ rổ không chút nào keo kiệt chính mình khen xương lợn gõ nát đem xương lợn mỹ vị hoàn toàn thả ra ngoài điều này cần một ngày một đêm hỏa hầu mới có thể thành công đại thúc cũng thật là cái người có kiên nhẫn trong đó còn lần lượt tăng thêm như là câu kỷ, táo đỏ các loại tài liệu hầm nấu, cuối cùng đem những tài liệu này toàn bộ màu ra, còn lại một bát màu trắng xương canh, có một loại phản phát quy chân hiệu quả. tây u chia chấn kinh rồi, phía này canh nhưng là hắn độc nhất phương pháp phối chế, không nghĩ tới lại bị trước mắt thiếu niên tóc trắng uống một hớp cho hết ra phương pháp phối chế đến, khó mà tin nổi. sau đó kinh ngạc vừa mới bắt đầu, nay xa xỉ càng là tươi đẹp, miệng vừa hạ xuống, g ắ n bó lưu hương, cùng xương canh bổ sung lẫn nhau, rong biển mảnh khô mát l ê n h lảnh, có một luồng không giống bình thường n g ụ vị. Cuối cùng, mì sợi, kinh đạo, thoải mái trượt. Này mấy người kết hợp với nhau quả thực hoàn mỹ. k ỳ Mỹ mạ dồ khen tới đây, đã đem một bát bảng hiệu mì sợi toàn bộ nuốt vào trong bụng, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ha ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên không đơn giản. Ngươi này điều đầu lưỡi nhưng là đầu bếp bảo bối, ai chỉ là ăn một lần, liền có thể đem vật liệu cùng cách làm đều hoàn mỹ hoàn nguyên đi ra, thực sự là đáng sợ. Ngươi thật sự không phải đầu bếp. Tây U chia đại thúc đẩy mặt vẹn vực. k m mạ d hơi s ư n g s mới vừa những câu nói kia liền như là hắn bản năng như thế bật thốt lên. xem ra thu được lưu mau tinh trùng nghệ thời điểm cũng kế thừa hắn cái kia ăn qua không quên đầu lưỡi không phải kỵ m ị ma d ô lắc đầu bật cười thật sự không phải cái kia thật là quá đáng tiếc tiểu huynh đệ không bằng ngươi đừng làm lý ra theo ta đồng thời làm đầu bếp đi có ngươi này điều đầu lưỡi ta bảo đảm nhiều nhất ba năm ngươi liền có thể trở thành là thiên hạ đệ nhất bếp t â y u chia nói tới chỗ này càng là còn lộ ra mấy phân thần sắc mong đợi xin lỗi đại thúc ta không có ý định này hơn nữa ta hiện tại chú nghệ nên cũng đủ đủ bếp biển vô bờ nơi nào sẽ có đủ một ngày. Tiểu huynh đệ, ngươi quá ngây thơ. Làm đầu bếp nhưng là so với làm nhì dạ còn muốn chuyện khó khăn. Tề U chia đại thúc một mặt nghiêm túc. Kỵ Mị Mạ Dồ thấy thế có chút dở khóc dở cười. n ó n này đánh cũng là chấp nhất người a. Tiểu huynh đệ, nhường ta nếm thử thủ nghệ của ngươi làm sao? Nghe Tề U chia vừa nói như thế, Kỵ Mị Mạ Dồ có chút động lòng. mới vừa thu được lưu mao tinh chủ nghệ, hắn cũng muốn thử một chút. nơi này cái gì vật liệu đều có, chính là một cái thí nghiệm địa phương tốt. được. Kỵ Mị Mạ Dồ trực tiếp đáp ứng, không chút khách khí đi vào nhà bếp. làm cái gì tốt đây? Nơi này là tiệm mì, không có cái gì so với làm mì càng thuận tiện. Sau 30 phút, đại thúc, đến một bát bảng hiệu mì sợi, cực lớn phần. n a du tô hứng thu trùng trùng chạy vào, h o a, thật thơm a. Đại thúc, ngươi lại khai phá mới mì sợi sao? Vậy ta không muốn bảng hiệu mì sợi, đến một phần mới mì sợi. Ha ha, n a du t ổ ngươi đến còn thật là đúng lúc. Tiệm bên trong quả thật có mới mì sợi, nhưng không phải ta làm, ngươi nếm thử xem. Tề U t r i ệ từ bếp sau bên trong bưng một bát mì đi ra, trên mặt là cảm khái cực kỳ biểu hiện. thật thơm à, lại không phải đại thúc tay nghề, đó là hệ dẻm tỉ tỉ sao? Hoa. ăn thật ngon, bê đại thúc trước mì sợi còn tốt hơn ăn. nà dù t ổ mấy cái xuống, mì đã thấy đấy. tẩy ủ chia nghe vậy, càng là có mấy phần cô đơn vẻ. đại thúc, phía này gọi cái gì a? nà dù t ổ đem cuối cùng canh uống một hơi cạn sạch, t ò mò hỏi. mì cá n h e o nói chuyện người không phải tẩy ủ chia, mà là bưng bát mì từ trong phòng bếp đi ra k ỳ mì mà dổ. hắn vừa ăn mình làm trước mặt, vừa nói, một điểm làm lỡ đều không có. h i ể n nhiên cũng bị mỹ vị tù binh. k ỳ Mị Ma Dù, ngươi tại sao lại ở c h ỗ này? n ạ Dù Tổ Kinh h ã i chương 83, tương p h ù n g Các ngươi nhận thức. Thấy Nà Dù Tổ Tựa Hồ nhận thức trước mắt cái này c h ù nghệ kinh người thiếu niên, Tề U Trì Đại Thúc hơi kinh ngạc. Nhận thức a Đại Thúc, ngươi quên. Ta mấy ngày trước mới từng nói với ngươi. Lần này đi s ó n g Quốc lúc thi hành nhiệm vụ gặp phải một cái hết sức lợi hại thiếu niên tóc trắng, chính là hắn. Tề bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai chính là hắn a Tiểu Huy đệ, ngươi cũng thật là thâm tàng bất lộ a. Có cái gì thâm tàng bất lộ, đều là sinh tồn thủ đoạn thôi. kị mị mạ rồ đem trong chén cuối cùng một cái nước mì uống xong, hài lòng. Lưu Mao tinh t a y nghề thật là không tầm thường. Sau đó chính mình vấn đề ăn cơm không cần lo lắng. Trong đầu cái kia hầu như đếm không hết thực đơn, đầy đủ ăn một năm không giống nhau. Hơn nữa mỗi một dạng đều là tuyệt đỉnh mỹ vị. Hệ thống lần này thực sự quá hào phóng. Xem kỵ mị mạ rồ dáng vẻ, Tề ủ c h i nhìn ra vị thiếu niên này n h ì dạ cũng là cái có cố xử người. Nã d ụ t ổ ta nói rồi chúng ta sẽ gặp lại. Ngươi làm sao đến cổ nổ hạ? Tuy rằng nhị h o ặ c nhưng Nã Du t ổ vẫn là hết sức cao hứng. một lần k ề vai chiến đấu, đầy đủ nhường nạ rủ tổ đem cho rằng chính mình bản tốt. nạ rủ tổ vốn là như vậy như quen thuộc tính cách. qua tới tham gia trung nhẫn cuộc thi chứ. trung nhẫn cuộc thi. cái gì c h u n g nhẫn cuộc thi? dấu chấm hỏi trong nháy mắt che kín nạ rủ tổ hai mắt. người còn không biết. sau ba ngày, chính là c ổ nổ hạ liên hợp xa ẩn, âm ẩn, thảo ẩn, lang ẩn, vũ ẩn khởi sướng trung nhẫn liên hợp cuộc thi. mỗi một cái thôn đều sẽ phái ra hạ nhẫn tham gia, đây chính là một việc trọng đại. lấy thực lực của ngươi, nên đầy đủ tham gia trung nhẫn cuộc thi, ngươi không có báo danh sao? k i Mị Mạ Rồ giả vờ nghi hoặc, cái gì? Có chuyện như vậy? Ta hoàn toàn không biết. Ta đáng ghét, nhất định là cả Cả s si ĩ cuộc thi không nói cho chúng ta. Ta vậy thì đi tìm Sạ Cụ Dạ Sạ Sủ Kẻ, đem chuyện này nói cho bọn họ biết. Sau đó cùng đi tìm cả Cả s si ĩ Lão Sư. Nạ Dù t ổ đang muốn rời đi, nhưng đống nhiên nắm lấy k i m i Mạ Rồ. k i Mị Mạ d ồ ngươi theo ta cùng đi sao? Vừa vận ta mang ngươi đi dạo cổ nô hạ, nơi này ta có thể quen. Nạ Dù t ổ thập phần nhiệt tình, k i Mị Mạ Rồ t ả hữu không có chuyện gì khẩn yếu, liền không có từ chối. Cũng tốt. thấy kỳ mị mạ rồ đồng ý n ạ rủ tổ càng là mừng rỡ k i mị mạ rồ lưu lại tiền cơm sau khi liền cùng n ạ rủ tổ đi rồi lưu lại một mặt t i ế c nối u tổ tri lại thuốc đáng tiếc tốt như vậy đầu bếp m ẩ m làm sao sẽ nghĩ không ra đi làm lì dạ cô nụ hạ trên đường k i mị mạ rồ đó là ba màu viên thuốc tiệm cô nụ hạ đồ ngọt bảng xếp hạng người thứ nhất có người nói là một nhà khoảng cách trăm năm cửa hiệu lâu đời còn có 40 n ă m cửa hiệu lâu đời cái kia nhà là tiệm thịt nướng bên trong thịt nướng ăn cực kỳ ngon có điều ta vẫn là càng yêu thích thì chỉ c à n bị sợ Nà Dù Tổ thao thao bất tuyệt vì là k ỳ Mị Mạ Dồ giới thiệu cái này hắn sinh ra cố hương, có thể thấy được hắn đối với nơi này yêu quý. Nhưng những thôn dân kia xem ánh mắt của hắn, liền không có bao nhiêu thiện ý, không nhìn, bất mãn, căm ghét, thậm chí là cứu h ợ k ỳ Mị Mạ Dồ khẽ n h ư m à y Như vậy ánh mắt, dù cho không phải nhắm vào chính mình, nhưng cảm giác một đường trong lòng hắn cũng vô cùng khó chịu. n ạ Dù Tổ từ nhỏ ở thứ ánh mắt này bên trong lớn lên, lại đều không có h ắ t hóa, trái lại muốn đi thủ hộ bọn họ. Loại này lòng dạ, sắp thực khiến người khâm phục. kỳ mỵ mạ rồ tự hỏi là tuyệt đối không làm được. Ngay ở hắn thất thần thời điểm, phía trước đống nhiên truyền đến đứa nhỏ tiếng t ê ơ. Ngươi làm cái gì? Thả ra ta. Tiểu quỷ, ngươi bước đi không có mắt sao? Lại dám va ta? Cách đó không xa, một cái khôi lội sư hóa trang thiếu niên này nắm lấy một đứa bé cổ áo, đem hắn nâng lên. Hai người này chính là cản c ụ rồ cùng cô n ộ hàm mà. ở bên cạnh bọn họ, tệ ạ gì cũng ở. Ta, ta không phải cố ý, không phải cố ý. Ha ha, lẽ nào chỉ bằng một câu nói này ngươi liền nghĩ tính? Tệ ạ gì có chút không nhìn nổi, cản cu rồ, đừng gây chuyện, có quan hệ gì, có điều là một cái không có mắt tiểu quỷ mà thôi. Cản cu rồ đẩy mặt xem thường, thả ra cái kia Nam Hải. Nạ Dù Tô thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng. Cô nô hạ ma nhìn thấy Nạ Dù t ổ liền như là nhìn thấy cứu tinh như thế. Nạ Dù t ổ ca ca, cứu ta a. Cắt, r ắ t r ờ i tiểu quỷ đại ca cũng tới sao? Ngươi nhường ta thả ra liền thả ra, ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh này sao? Đáng ghét, xem ta như thế nào c h ừ n g trị ngươi. Nạ Dù t ổ trực tiếp xông lên trên. cản cụ rồ xem thường cười chống không tay phải nhẹ nhàng giật giật ngón tay hai cái mắt thường khó gặp sợi chà cờ d ạ liền bám vào ở nạ dù tổ trên chân hắn nhẹ nhàng lôi kéo nạ dù tổ lập tức mất đi cân bằng ngã về đằng sau a nạ dù tổ kinh ngạc thốt lên còn không biết chuyện gì xảy ra ngay ở hắn muốn ngã xuống thời điểm một cái tay đè lại bờ vai của hắn ổn định thân hình cái này người tự nhiên chính là kimi m a r o hô nạ dù tổ thở phào nhẹ nhõm trong lòng càng là kinh ngạc cái tên này dùng thủ đoạn gì lại trực tiếp vấp ngã chính mình nếu không có ký mi mạ rồ ở đây mới v ư ợ t nhưng là mất mặt ở tiểu đệ của chính mình trước mặt mất mặt tự nhiên không phải chuyện tốt xa h n khôi lỗi sư đến cổ nổ hạ gây sự không phải là một cái lựa chọn sáng suốt cản cù rồ nhíu nhíu mày nhìn về phía kỳ mi mạ d ồ âm nhẫn cản cù rồ hơi kinh ngạc âm nhẫn lại sẽ giúp cổ nổ hạ hạ nhẫn cản cù rồ làm hạ nhẫn chủ lực nhưng là biết cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch thấy kỳ mi mạ d ồ ngăn cản chính mình trong lúc nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái lẽ nào đối phương không biết mình là quân đội bạn tê a dì nhìn thấy ký mi mạ d ồ không nhịn được thở dài nói âm nhẫn còn có đẹp đẽ như thế nì ra thả ra hắn đi k i mỹ mạ d ô lại lần nữa nói rằng ta nếu là không tha đây cùng âm nhẫn hợp tác cản cù rô đương nhiên sẽ không cho rằng xa ẩn nằm ở yếu thế lập tức cũng không có ý định trị vua kỵ mỹ mạ d ô khẽ lắc đầu đưa tay phải ra ngón tay chỉ về cản cù rô trong miệng t ự a hồ nói nhỏ cái gì p h ư ừ c đạm một tắc cản cù rô chính nghĩ hoặc đung nhiên cảm giác hai tay của chính mình hai chân bị một nguồn sức mạnh vô hình trực tiếp giằng buộc nắm lấy cổ nổ hạ mà g i tay cũng tự động thu hồi Cô nô hạ mã lập tức giành lấy tự do, chạy đến nạ rủ tổ cùng kỳ m ì m ạ rồ phía sau. Cản cu rồ cũng vào thời khắc này loại bỏ kỳ m ì m ạ rồ chỉ vận dụng một phần ba huy lực p h g đạo. Tiểu tử r ú ố i ngươi muốn chết? Cản cu rồ giận dữ, đem trên lưng cuốn đầy băng vải con rối quả đen thả ở trên mặt đất, càng là chuẩn bị ra tay. Một bên t ệ hạ dị vội vã ngăn cản. Ngươi điên rồi, muốn ở đây dùng quả đen? Không sao, ta sẽ không dùng cơ quan bên trong. Cản cu rồ nói, liền phải mở ra băng vải. Kỳ mi mã rồ khẽ lắc đầu, lúc này cản c rồ cũng thật là không thuần thủ a Ánh mắt của hắn cũng không có rơi vào cản c ụ r ộ trên người, mà là nhìn về phía một bên trên cây. Nơi đó có người. Thiếu niên mặc áo lam, u chỉ hạ s a su k e sèo. Một cục đá từ trong tay hắn đánh ra, đánh chúng rồi cản c ụ r ộ muốn vạch trần bằng vài tay. Cản c ụ r ộ bị đau, lập tức nhìn sang. Ai? n g ư ờ i ngoài thôn, ngươi rất thích ở người khác trong thôn chẳng sao? s a su k e lạnh lùng lời nói văng lên. Chương 84, t h a m d ò Đáng ghét, lại tới nữa rồi một tên tiểu quỷ, ta liền ngươi một khối thu thập. s a su k e bỗng nhiên ra tay. nhường cản cù rồ s ắ c mặt càng thêm khó coi, lập tức cũng định làm một vụ lớn. nhưng vào lúc này, một bóng người ở xạ sủ kẹ phía sau hiện lên, thân ảnh ấ y tự nhiên chính là g à a dã. đủ, cản cù rồ, lại sang bậy, ta giết ngươi. lạnh lùng n ữ khí, không hề biến mất sắc ý. cản cù rồ phía sau lưng lạnh cả người, nguyên bản lửa giận cũng ở trong khoảnh khắc tiêu tan. xạ s u kẹ càng là khiếp sợ nhìn về phía phía sau, mới vừa đối phương ở lên tiếng trước, hắn càng là hoàn toàn không có phát hiện. thật mạnh, ta, gã a dạ, là bọn họ. đủ. Gạ ạ ra một cái ánh mắt quét về phía cản cụ r ồ còn cảm thấy mất mặt không ném đủ sao? Cản cụ r ồ lập tức c â m như hến, gạ ạ g i hóa thành hạt cát, biến mất ở xạ sủ k ệ phía sau. Sau một khắc xuất hiện ở cản cụ r ồ cùng t ệ ạ dì bên cạnh, cắt chi t h u ấ n thân thuận. Này một tay trực tiếp kinh diễm quen mặt thấy rõ không đủ xạ sủ k ệ cùng nạ rủ tổ, gạ ạ a i ánh mắt từ ký mí mạ rổ cùng xạ sủ k ệ trên người đảo qua sau, mang theo t ệ ạ dì cùng cản cụ r ồ trực tiếp rời đi. Chúng ta đi. Tẻ ạ dì cùng cản cụ rổ lập tức ngoan ngoãn theo sau lưng, chút nào không nhìn ra, ba người này càng là chị em ruột. Ba tên này làm sao nói đi là đi, món nợ còn không tính rõ ràng đây. n à du tô nói, lại lại muốn xông lên, kỵ mỹ m ạ rộ vội vã ngăn cản hắn. Nạ du tô, bọn họ hẳn là theo ta như thế, được mời tham gia c h u n g nhẫn cuộc thi. Ngươi lúc này ra tay với bọn họ, mặc kệ là thắng hay thua, đối với ngươi đều không có n ử a điểm chỗ tốt. Thật muốn tranh tài, trung nhẫn cuộc thi thời điểm có rất nhiều cơ hội. Trung nhẫn cuộc thi, xa s u kệ khen như mày, h i ể n nhiên cũng không biết việc này. Xa s u kệ, ngươi còn không biết c h u n g nhẫn cuộc thi đi? Nhất định là cả cả sĩ lão sư quên nói cho chúng ta. hắn cái này người luôn luôn trí nhớ không tốt chúng ta mau mau đi tìm xạ c ụ dạ sau đó cùng đi tìm cả cả sĩ lão sư x a xu k ẻ đối với trung nhẫn cuộc thi tự nhiên rất c ó hứng thú vì lẽ đó hắn không có từ chối n ạ dù tổ chỉ là trước tiên nhìn về phía kỳ mỹ m ạ n rổ ngươi cũng là tới tham gia trung nhẫn cuộc thi không sai thăng cấp trung nhẫn ta nghĩ là mỗi một cái hạ nhẫn đều muốn thực hiện mục tiêu đi được lần trước không thể cùng ngươi một trận chiến ta rất đáng tiếc lần này chỉ mong chúng ta có thể phân ra cái thắng bại x a s u kệ lạnh lùng trên mặt hiện ra chờ mong nụ cười mọi mắt mong chờ. Kỵ m ị Mạ Rồ nhàn nhạt cười. Nạ Dù t ổ nhưng l ạ i ở quan tâm một bên cô nổ hạ mà. -d. Cô n ộ hạ mà, ngươi mới vừa không có bị thương chứ? Cô nổ hạ mà lắc đầu liên tục. Không có, nhờ có Nạ Dù t ổ đại ca đúng lúc tới rồi. Nếu không, ta liền thảm. Cái kia tên lê tượng, ta có điều là không cẩn thận đụng phải hắn một hồi, vẫn là ta ngã xuống đất, hắn lại liền muốn đánh ta. Cô nổ hạ mà i ể nhiên n cũng cực kỳ bất mãn. Hắn là cố ý. Kỵ m ị Mạ Rồ nói ra lời ấy, Cô nổ hạ mà cùng Nạ Dù t ổ đều nhìn về hắn. Kỵ m ị Mạ Rồ. Ngươi nói mới vừa cái kia trang phục kỳ quái ra hỏa là cố ý muốn đối phó Cổ Nỗ h a Mạt, không sai. Hắn là cố ý tìm cớ nghĩ thăm dò một hồi thực lực của ngươi. Càng nói chính xác, là Cổ n ổ Hạ Hạ nhận thực lực. n h ằ m vào Cổ Nỗ h a m ạ chỉ có điều là hắn tìm cớ. Sa s u k ẹ nghe đến đó, đã rõ ràng. Cũng thật là không có ý tốt ra hỏa. Lần này Trung Nhẫn của thi liên quan sáu cái nhất thôn, x a ẩn cho rằng đối thủ lớn nhất chính là Cổ n ổ Hạ Hạ Nhẫn, vì lẽ đó có như vậy thăm dò cũng không kỳ quái. Hừ, đáng ghét h n đản. Lần sau gặp mặt. ta nhất định tốt dễ thu dọn hắn. Nạ Dù t ổ nắm chặt nắm đấm, nói nghiêm túc. Nạ Dù t ổ Kaka, lần này trung nhẫn cuộc thi ngươi nhất định sẽ thắng. Ta tin tưởng ngươi. Cô nụ hạ mạ đối với Nạ Dù t ổ vậy cũng là tự tin chắn đ ầ y Haha, ta cũng cảm thấy không thành vấn đề. Nạ Dù t ổ tìm tới xạ s ú k ẻ hai người liền dự định cùng đi tìm xạ cự dạ. Cô n ộ hạ mạ nhưng là đi về nhà. k i Mỹ mạ rồ đối với chuyện kế tiếp cũng không có hứng thú gì, liền liền tìm cái cớ rời đi trước. ở thôn lắc lư thời điểm, hắn nhìn thấy không ít mỗi cái thôn n ỉ dạ. Những người này nên đều là tới tham gia c h u n g nhẫn cuộc thi. Có điều đại đa số hắn đều không có ấn tượng gì, nên đều là nước tương. Đi tới đi tới, k ỳ m ị mạ rổ xuất hiện trước mặt một cái to lớn trại viện, lên viết hỉ ủ gạ hai chữ. Nơi này chính là hỉ ủ gạ bộ tộc chỗ ở sao? k ỳ m bị mạ rổ cái kia con ngươi màu bích lục hơi co r t lại, sau đó ho khan vài tiếng. k h u k h k cụ. Trên tay phải, tươi đẹp hồng hoa lại lần nữa chứa được. Xem trong tay máu tươi, k ỳ m ị mạ rổ sớm thành thói quen. Hắn ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về phía hỉ ủ gạ bộ tộc căn cứ. trong mắt mang theo vài phần khát vọng, có điều rất nhanh liền thu lại. một cái ngoại thôn nhỉ dạ như vậy lưu ý hì u gạ vị trí, nhưng là một cái rất chói mắt sự tình. vì lẽ đó k ý mỹ mạ rổ chỉ là liếc mắt nhìn, liền r ờ i khỏi. hắn hiện tại chỉ chờ mong Chung Nhẫn cuộc thi có thể rất nhanh mở ra bắt đầu, thuận tiện thực hành kế hoạch. rời đi hì u gạ bộ tộc, k ý mỹ mạ rổ nhìn thấy một cô thiếu nữ từ nơi không xa đi tới, bốn mắt nhìn nhau, k ý mỹ mạ rổ chưa từng thu hồi ánh mắt, mà thiếu nữ nhưng thật không tiện mà túi thấp đầu đến. hiển nhiên nàng cũng không am hiểu cùng người xa lạ đối diện. thiếu nữ này chính là h y uga hina ta kỵ m ỉ mạ rồ nhàn nhạt cười không nói gì cũng không có lại nhìn hina ta một chút trực tiếp rời đi nhìn thấy hắn rời đi bóng lưng hina ta mới thở phào nhẹ nhõm cái này người thật kỳ quái a chương 85, trung nhẫn cuộc thi bắt đầu trung nhẫn cuộc thi q u ầ n anh tập trung hơn trăm tên n ỉ dạ hội tụ nơi đây quyết thắng bại có thể nói là một việc trọng đại quan t r ọ bên trong rốt cục bắt đầu ta cũng nên đi nghiệm nghiệm vụ t r i hạ phẩm chất họ rồ xì mạ dí m i ế môi một cái liền như là muốn săn bắn gián đ ộ c Ngươi tìm tới thân phận thích hợp lèn vào Trung Nhẫn của thi. k i Mị Mạ Rồ thuận miệng vừa hỏi. Ha ha, tìm tới, một cái Thảo Nhẫn. Hắn dáng vẻ còn miễn cưỡng phù hợp yêu cầu của ta. Cái này Thảo Nhẫn cũng thật là cái kẻ xuôi x ẻ o a. k i Mị Mạ Rồ vì hắn mặc niệm 2 giây. Đột ba người bọn họ nhiệm vụ cần ta hỗ trợ sao? Giá trị của bọn họ liền ở ngay đây. Nếu như như vậy còn cần giúp đỡ, vậy bọn họ cũng không có tồn tại ý nghĩa. Được rồi, vậy ta đi trước. k i Mị Mạ Rồ mang theo sủi gạch cùng r ủ g rời đi c o n trọ. Trung Nhẫn của thi, Trung Nhẫn của thi. nên là ta vừa hiện ra thân thủ thời điểm, suy lễ hương vẫn làm nóng người, dù cô vẫn là ngầm thừa nhận chính mình bảo tiêu thân phận, đứng ở kỳ mi mạ rổ phía sau. rất nhanh, ba người liền đến đến quy định sân bãi, mở cửa lớn ra, hơn trăm hai mắt ánh sáng, chỉ đồng thời quét tới. căng thẳng, bất an, nôn nóng, khát máu, bình tĩnh, hiếu kỳ, ánh mắt của những người này bên trong mang theo không giống tâm tình, cả phòng bầu không khí đều thập phần kiềm chế. trung n h â n cuộc thi nhường những người này suốt s á n g quá độ, những người này từng cái từng cái nhìn cũng thật là hung ắ c chính là không biết có bao nhiêu cân lượng, s u i về không chút khách khí từng cái đáp lại. sẽ có cơ hội tranh tài, nhưng không phải hiện tại. k i Mỹ Mạ Dồ ánh mắt đồng dạng quét về phía trung q u a n h nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Cổ Nộ Hạ 12 tiểu cường đã đến đủ. cả bù tổ giờ khắc này đang theo nạ rủ tổ khóa này chín cái người mới ở cùng nhau, nhìn qua đã khá là quen thuộc. k i m bị Mạ Dồ, ngươi làm sao mới đến a? bên này bên này. nạ dụ tô nhìn thấy k i Mỹ Mạ Dồ, lập tức phát tay. lão đại, cái kia chính là ngươi lần trước gặp phải Cổ Nộ Hạ tiểu đội. cái kia làm ý phục chính là u chi hạ xạ s ủ k ẻ đi kỵ mỹ mạ rồ khẽ gật đầu cái kia tóc vàng tiểu quỷ còn rất thú vị lão đại cái kia không phải sủi g e t phát hiện ra cờ s i cả bù tổ hơi kinh ngạc đừng bại lộ sủi g e t liền vội vàng gật đầu k i mỹ mạ rồ mang theo sủi gệt cùng rủ g ổ đi tới những người còn lại nhìn thấy nà rủ tổ cùng kỵ mỹ mạ rồ quen biết đều có chút ngạc nhiên uy nà rủ tổ ngươi làm sao sẽ nhận thức cơ m ẩ t t ô n người a c ả mạn nhìn thấy kỵ mỹ mạ rồ một trận sợ sệt trực tiếp trốn vào ỉ nụ rủ cả kỳ bại trong quần áo không dám ra đây, i n u dù c a k i b a phát hiện điểm này, kinh hại không thôi, lập tức hướng về nà d ủ tổ đặt câu hỏi. ha ha, đương nhiên là đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ nhận thức, nà d ủ tổ cười đáp ý, lại có thể nhường ạ ca mà sợ sệt đến trình độ như thế này, người này mạnh như thế nào, i nụ dù c a k i b a âm thầm nghĩ hoặc, ạ ca mà nắm giữ nhận biết trả cờ d ạ năng lực, gặp phải đáng sợ n h ỉ d ạ thời gian, liền sẽ xuất hiện tình huống như thế, nhưng nghiêm trọng như thế, vẫn là lần thứ nhất, đương nhiên, như là nhất định phải một trận chiến không thể, ca m cũng sẽ khắc phục chính mình hoảng sợ. cùng ý nụ rủ cả k ỳ bạ k ể vai chiến đấu khi nạ ta nhìn k ỳ m ị mạ rộ một chút thầm đủ trong lòng nói là ngày đó cái kia kỳ quái gia hỏa nguyên lai like cũng là tới tham gia chung nhẫn cuộc thi sao người rốt c ộ c đến giữa chúng ta chiến đấu cũng không xa x a s u kệ chiến ý tràn đầy k ỳ m ị mạ rộ nhàn nhạt cười nói rằng các ngươi đây là đang làm gì c c bù tô học trưởng là lần thứ bảy tham gia chung nhẫn cuộc thi hắn nói thu thập một ít tình báo có thể theo chúng ta chia sẻ xạ c u dạ đúng lúc nói trên bảo thì ra là như vậy Ký Mi Mạ Rồ cùng Dạ Cờ Si Cạ Bụ Tổ bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều không nói bên trong. Hai năm không gặp, hai người chỉ là đối diện cười. Có Ký Mi Mạ Rồ nhận thể sao? s a s u k ẹ nghĩ tới điều gì, hướng về Cạ Bụ Tổ vấn đề. Cạ Bụ Tổ đâm đâm kính mắt của chính Minh Cung, trên mặt hiện ra mang tính tiêu chí biểu trưng giả cười. â m Ẩn Thôn là năm gần đây mới xây dựng lên đến Tiểu Nhẫn Thôn, hơn nữa cũng là lần thứ nhất tham gia Chung Nhẫn cuộc thi, vì lẽ đó ta không có cái gì tư liệu. s a s u Kệ có chút t i ế n ố i Ngươi muốn biết cái gì, ta có thể nói cho ngươi. Kimi Mạ d ổ cười nói: Không cần, rất nhanh ta liền sẽ tự mình biết, dùng thực lực của ta đến dò xét người tình báo. Sa s u k ẹ đối với Kimi Mạ d ổ chiến ý, mắt Trần có thể thấy. Vào thời khắc này, trong đám người b ỗ n g nhiên thoát ra ba bóng người, chính là âm ẩn tiểu đội. Dạ c ủ tay phải ném ra hai cái cù n à i hướng về Dạ Cờ Si Cả Bụ Tổ chạy nhanh đến. Dạ Cờ Si Cả Bụ Tổ cả kinh, lập tức lắc mình tránh né. Mà đột theo sắc không muốn, tới chính là một quyền. Hắn trên cánh tay phải trang bị theo chấn động, mang theo một luồng quỷ dị sức mạnh. Dạ cờ s ỉ c ả bụ tổ lui về phía sau một bước né tránh. Mọi người vì hắn thở phào nhẹ nhõm thời điểm, hắn kính mắt thấu kính như nát. Sau đó hắn càng là thống khổ che cái bụng, vì một chân trên đất. k ỳ Mỹ Mạ Dồ thấy đều không khỏi khen một câu, tốt hành động. Có điều k ỳ m ị Mạ Dồ cũng vì đột n ắ m đem mồ hôi lạnh, mắt kiếng kia nhưng là dạ cờ s ỉ c ả bụ tổ mến yêu đồ vật, đột đem kính mắt cho làm nát. Này tuổi thọ đại khái sẽ không còn lại mấy ngày. Nhanh ở ngươi nhẫn thẻ lên viết, âm ẩn hạ nhẫn đột, một quyền liền đánh bại ngươi, là nhất định phải trở thành trung nhẫn cường giả. chúng ta â m ẩn thôn không phải là cái gì thôn nhỏ. đột đây là bất mãn mới vừa d ạ cờ xì cạ bụ tổ nói â m ẩn thôn là cái thôn nhỏ. không thấy được tiểu tử này còn rất yêu thôn. d ạ cờ xì cạ bụ tổ chính trang thống h ổ không tiếp hắn. rõ ràng n ẹ tránh, tại sao còn có thể bị thương? xa su kệ trấn kinh rồi. đều là ăn không từng va chạm xã hội thiệt thòi a. là hắn trên cánh tay phải cái kia kỳ quái trang bị tạo thành, kỳ mỹ mạ rồi trực tiếp vạch trần máu chốt trong đó. đột nếu đạo thủ nên làm tốt bị người thu thập tình báo chuẩn bị. dù sao nơi này nhưng là có không ít tinh anh. cái kia trang bị sà xu kệ ánh mắt rơi vào đột cánh tay phải bên trên nơi đó bao trùm hơn một lỗ hộ áo giáp thật kỳ quái đồ vật nhân cụ cũng làn ý giả thực lực một phần có điều vẹn vẹn dựa vào nhân cụ thực lực trùng quy có hạ cương giả là không cần những này sặc sỡ trang sức phẩm bọn họ cũng là âm nhẫn xem ra các ngươi không phải rất quân a sơ sơ quan sát xỉ cả mà đ ô n g nhiên nói rằng sắp thực không quen âm nhẫn thôn cạnh tranh vượt quá các ngươi tưởng tượng chúng ta không nghĩ giết chết đối phương cũng đã rất tốt lời này vừa nói ra tất cả mọi người là l ạ n h cả tim nay âm ẩ n thôn đến cùng là một cái ra sao vị trí cạ bù tổ tiền bối ngươi không sao chứ n ạ dù tổ cùng sạ cụ giả tiến lên nâng dậy dạ cờ x ĩ cạ bù tổ dạ cờ xỉ cạ bù tổ bất đắc dĩ cười không có việc lớn gì chỉ là ta cặp mắt kiếm này đáng tiếc dạ cờ x ĩ cạ bù tổ tuy rằng đang cười nhưng kỳ m ị mạ d ô đã thấy trên người hắn l ử a giận cái tên này phỏng chừng bị tức đến không nhẹ tiến tĩnh một chút các ngươi đám rác r ư ớ i này một tiếng bang ầm ầm nổ vang quan giám khảo nhóm dồn dập ra trận đầu lĩnh người là một người dáng dấp hung ác cao to nỉ ra mọi gì nổ i bị kỳ Cô n ộ hạ tra hỏi bộ bộ trưởng. Áo c h e gió màu đen là hắn tiêu chuẩn trang phục. Đợi lâu, ra tên mọ gì n nổi y b i kỳ, là vòng thứ nhất cuộc thi quan chủ khảo. Các ngươi đều ngồi đàng hoàng cho ta, cuộc thi lập tức bắt đầu. Mọi người nghe vậy, n á o nhiệt cũng không nhìn, k h í cũng không diễn, d ồ n d ậ p tìm một chỗ ngồi xuống. Cái này quan chủ khảo còn rất hung, vừa nhìn hắn liền không phải ở đàng hoàng chức vụ làm việc làm lý dạ. Sùi g ệ x i ê n lặng ở kỳ mi mạ rổ bên t h a i n ổ nước bỏ nói. x á c thực, mọi người ngồi vào chỗ của mình. bị kỳ mới thỏa mãn gật gật đầu. sau đó tuyên bố cuộc tranh tài này quy tắc cuộc thi, nay một vòng là thi viết, thời gian là một giờ. hiện tại các ngươi có thập phần bài thi lên tổng cộng có 10 đạo đề, sai một đề t r ụ p một phân, mà cuối cùng 15 phút đồng hồ ta sẽ đưa ra kèm theo đề. làm n ý dạ là không cho phép sử dụng đê hèn dối trá thủ đoạn. bao quát ta ở bên trong 10 tên quan giám khảo sẽ nhìn chằm chằm các ngươi nhất cử nhất động. một khi phát hiện có có dối trá h i h i n g i thì sẽ chụp hai phân. ba người vì là một tổ, mỗi một tổ một khi có một người xuất hiện linh phân tình huống, chỉnh tiểu tổ đào thải. nói cách khác. này xem như là thi viết đoàn thể chiến chương 86, lựa chọn cuối cùng theo ý bị kỳ giảng giải kết thúc mọi người vị trí lấy rút tham phương thức một lần nữa sắp xếp mỗi cái tiểu đội đội viên đều bị hoàn toàn đánh tan nã dù tô nghe được thi viết thời điểm đã xanh cả mặt không biết nên làm thế nào cho phải đây là t ử huệ của hắn nã dù tô ở ni giả trường học thời điểm kỳ thực thể năng phương diện vẫn luôn không sai nhưng làm sao thi viết đều là nắm không được mấy phần mới sẽ bị trở thành ở cuối xe những người khác liền không có một cái như hắn như vậy sợ hãi trung nhẫn cuộc thi đánh đánh giết giết không tốt sao Tại sao muốn làm t h i viết. Sui g e o nhổ nước bọt chi hồn đã không ngăn được, mà dù g ộ nhưng là bắt đầu lo lắng chính mình cản trở. Thi viết vật này đối với hắn mà nói cũng tương tự là khó khăn cấp bậc. Ở âm ẩn thôn cũng không có phương diện này giáo dục. Âm ẩn thôn hạ nhẫn đều là ở huyết hải trong chém giết đi ra, nơi nào sẽ cái gì thì viết. Bọn họ chỉ sẽ suy xét làm sao nhường bắp thịt của chính mình trở nên càng to lớn hơn càng bền chắc, mà sẽ không đi cân nhắc vũ trang đầu óc của chính mình. Theo bài thi phát sinh, sắc mặt của mọi người cũng dần dần thay đổi. Chuyện này căn bản là không phải hạ nhẫn có thể hoàn thành đ ề mục quả thế, kỵ m ĩ m ạ d ồ thả xuống bài thi, ánh mắt ở mọi người trong lúc đó đảo qua, phát hiện mấy cái mới vừa bắt được bài thi liền lập tức hạ bút hạ nhẫn. Những người này chính là tình báo khởi nguồn, dưới ngòi bút của bọn họ chính là hắn muốn thu thập tình báo. Thi viết cũng chính là thu thập tình báo năng lực. Cái này đối với hạ nhẫn tôi nói có lẽ không tính trọng yếu, nhưng đối với đội trưởng cấp bậc trung nhẫn tôi nói là vì là vô cùng trọng yếu năng lực. Trong khoảng thời gian ngắn thu thập được chính mình cần tình báo, có thể trợ giúp tiểu đội tận nhanh hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể phát hiện ẩn tại nguy hiểm, bảo đảm đội viên an toàn. Đây chính là trận này cuộc thi mục đích sẽ không thu thập tình báo lũy ra, không xứng trở thành trung nhẫn, mà thu thập tình báo phương thức nhiều kiểu nhiều loại, lấy phương thức này đến thử thách là n h a n nhất. đ ê h è n dối trá thủ pháp không được phép, nhưng c a o cấp tình báo thu thập phương thức nhưng có thể. s u i l e s cùng r ủ g o nhìn một lần qua đi sau khi đã từ bỏ mình làm. Đáng ghét, cô n ộ thanh dạ đều sẽ như thế khó để mục sau. Quả thực biến thái a. Xin lỗi, Kỵ Mỹ Mạ d ồ Hai người chính lúc tuyệt vọng, k i Mỹ Mạ Rồ âm thanh ở trong lòng bọn họ vang lên. Ma pháp, niệm thoại, Rugo. Sui Gez, n à y một hồi cuộc thi sát hạch o là năng lực thu thập tình báo, phương diện này không là các ngươi cường hạng. Sau đó ta đem đáp án đọc cho các ngươi, các ngươi chiếu viết là được. Sui Gez cùng Dù Gâu nghe vậy đều là vui vẻ, mà Ký Mị Mạ Dội nhưng là nhìn chằm chằm trước mặt mình cái kia tình báo nị ra, liền quyết định là ngươi. Ký Mị Mạ Dội lấy tơ niệm câu lại thủ pháp ngưng tụ ra ba cái mắt thường khó gặp sợi chà cơ dạ, đem liên tiếp một mặt liên tiếp đến tình báo nị dạ trên tay phải, mà một đầu khác nhưng là bám vào ở tay phải của chính mình. t h ầ n kỳ một màn xuất hiện. Thông qua này ba cái sợi trả cờ d ạ liên tiếp, k ý m ỉ Mạ d ồ tay phải càng là có thể cùng Tình b á o Nhi d ạ tay phải làm ra giống như lúc động tác, mà cái kia Tình b á o n h d ạ hoàn toàn không có nhận ra được dị d ạ n Cảm giác được chính mình tay ở trôi chạy viết ra đáp án, k ý m ỉ Mạ d ồ lộ ra thỏa mãn mỉm cười. c ù n g lúc đó mỗi viết xong một đạo đề mục, hắn liền sẽ đem đáp án dùng niệm thoại nói cho sủi sệt cùng r ù gồ. c h â n này cuộc thi đối với bọn họ tôi nói đã không có khó khăn, mà mọi người cũng bắt đầu d ồ n d ậ p thức tỉnh, biết đây là một hồi siêu tập Tình b á o cuộc thi, lập tức cũng không khách khí, d ồ n d ậ p triển khai năng lực của chính mình. con mắt thứ ba ký p h ô i trùng nhất q u y ể n xạ dị g ẳ n g bị ản k u g ẳ n g tâm chuyển thân thuật các loại dồn dập biểu hiện y bị kỳ đem những này đều thu vào đáy mắt yên lặng gật đầu khóa này người mới cũng không tệ lắm so với lần trước mạnh hơn so với thu thập tình báo đến giải quyết cuộc thi mọi người xạ cụ i ạ chính dựa vào kinh người học thức chính mình đáp lại hơn nữa mỗi một đạo đề đều là tràn đầy tự tin xạ x ù kệ như vậy học bá đều không thể ra sức mà xạ cụ i ạ nhưng có thể đây chính là học thần thế giới so sánh với đó hai người cùng đội nạ rủ tổ tâm thái đã vỡ Ừm, đề thứ nhất sẽ không, xem dưới một đề. Đề thứ hai sẽ không, không quan hệ, lại nhảy qua, luôn có một đạo sẽ đi. Các loại nhìn thấy cuối cùng một đề thời điểm, Nã d ụ Tô đã rơi nước mắt. x o n g lần này triệt đề x o n g không chỉ thi không được c h u n g nhận của thi, còn có thể bị xả sủ kệ cùng xả cụ dạ đau rẻ một trận. Nã d ụ Tô điên cuồng như đầu. Không đúng, ta còn có cơ hội cuối cùng, vậy thì là cuối cùng một đề. Nã d ụ Tô nhìn về phía đồng hồ treo tường, khoảng cách cuối cùng một đề còn có 30 phút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không ngừng có người bởi vì đ ê h è n d ố i trá thủ pháp bị đ ổ i ra trường thi, nhân số đã so với trước ít đi một phần năm. Giờ khắc này cách cách thi xong còn có 15 phút đồng hồ. Đã đến giờ, các ngươi để cây viết trong tay xuống. Ta muốn tuyên bố cuối cùng một đạo để mục nội dung. Mọi người dồn dập ngừng tay bên trong b ú t nhìn về phía y b k i Ở tuyên bố cuối cùng một đạo để trước, các ngươi còn có một lựa chọn muốn làm, là lựa chọn tiếp thu cuối cùng một đề thử thách, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Lời này vừa nói ra, mọi người nghi hoặc không rõ. Đương nhiên là tiếp thu à, chúng ta tới đây bên trong chính là vì trở thành trung nhẫn. làm sao sẽ bỏ dở nửa trường. Ha ha, rất khâm phục các ngươi c ó như vậy quyết tâm. Có điều ta này một đề không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể trả lời. Sở dĩ để cho các ngươi lựa chọn chính là bởi vì này đạo đ ề một khi đáp sai, các ngươi sẽ v ĩ n h viễn mất đi trở thành trung nhẫn khả năng. Nói cách khác, đáp sai rồi, các ngươi chỉ có thể làm cả đời hạ nhẫn. Mọi người đều là cả kinh. Nơi nào c ó như vậy quy tắc. Chúng ta nơi này thì có không chỉ một lần tham gia qua trung nhẫn cuộc thi người. Đó là bởi vì bọn họ đầy đủ may mắn, không có gặp phải ta làm quan chủ khảo. hiện tại ta có quyền lực này. Nếu là không hài lòng, đều có thể lựa chọn lui ra, tham gia nửa năm sau lần tiếp theo sát hạch. Lần tiếp theo quan chủ khảo không phải ta, cũng không sẽ như vậy tán khốc lựa chọn. Gặp phải ta, coi như các ngươi xui xẻo. Hiện tại, nói cho ta, các ngươi lựa chọn. Thuận tiện nói một tiếng, trong tiểu đội một khi có một người lựa chọn bỏ quyền, hai người khác cũng theo một khối đánh mất tư cách. Lời này đem mọi người tinh thần áp lực trực tiếp tăng lên một cấp bậc. k i m ì Mạ Dầu Đăm Chiêu mà nhìn y bi kỳ, cái tên này làm áp lực trong lòng còn rất có một bộ. Không hổ là cô nô hạ c h a hỏi bộ bộ trưởng, từng bước một mà đem chúng lòng người phòng tuyến phá hủy, tâm trí không kiên định người, căn bản không chịu được. Chính mình tiên đồ đội hưu cuộc thi tư cách, cùng đối với cuối cùng một để không xác định. Những tâm tình này đan xen vào nhau, đối với những người trẻ tuổi n i dạ tới nói là một cái thử thách to lớn. Nhưng mà những tâm tình này vẫn là không cách nào cùng thời khắc sống còn lựa chọn so với. Nếu như ngay cả cái này đều không thể làm ra lựa chọn chính xác, cái kia ở sau đó nhiệm vụ quá trình bên trong thất bại x á c suất cực cao. n i s cần đầu óc thanh tỉnh, phán đoán chuẩn xác. toàn bộ trường thi trở nên cực kỳ yên tĩnh. Rốt cục có người không chịu nổi, giơ lên tay phải. Ta, ta lui ra. Y Bì Kỳ cười lạnh một tiếng. rất tốt, ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác. Với hắn cùng tổ người có thể rời đi. cái thứ nhất lui ra sau khi, phảng phất có liên tục phản ứng. không bao lâu, trong phòng chỉ còn dư lại 81 người. trương 87, m ụ c tiêu, k h i n ạ tạ. ít nói nhảm. coi như là cả đời làm hạ nhẫn, ta cũng sẽ không trốn tránh. coi như chỉ là hạ nhẫn, ta cũng nhất định sẽ lên làm hổ cả. nói được là làm được, đây chính là ta nhẫn đạo. Chịu đ ư ợ c lớn ép n ạ d ụ tô đột nhiên v ô bàn một cái, đem chính mình áp lực thông qua câu nói này toàn bộ phóng thích mà ra. Một đôi con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy kiên định. n ạ d ụ tô có lẽ sẽ do dự, sẽ mê man, nhưng chỉ cần hắn làm ra lựa chọn, liền sẽ vô cùng kiên định. Này chính là hắn làm vận mệnh chi tử nhất có mị lực địa phương. Nà d ụ tô lời nói này càng là tiêu trừ tất cả mọi người bất an. k i mỹ m ạ n dụ nhìn n ạ d ụ tô bóng người, cảm thấy hắn có một luồng ngu đần, nhưng hắn không thể không thừa nhận, này một luồng ngu đần còn thật khó khăn đến. Quyết chí tiến lên dũng khí có thể không phải là người nào đều có thể có được. Người như vậy, nhất định không tầm thường. Ha ha, thực sự là cái thú vị tiểu quỷ. Ý Bỉ Kỳ nhìn nguyên bản nôn nóng bất an mọi người bởi vì nạ rủ tổ mấy câu nói đều bình tĩnh lại, lập tức cũng biết tiếp tục kéo dài thêm cũng hết tác dụng rồi. Những người này đã kiên định niềm tin của chính mình. Hắn nhiệm vụ kết thúc. Chúc mừng các ngươi, thông qua vòng thứ hai của thi, thành tích hợp lệ. Mọi người đều là cả kinh. Lập tức Ý Bỉ Kỳ nói rõ cuối cùng này một đề ý nghĩa, mọi người mới b u n g nhiên tỉnh ngộ. đồng thời cũng vui mừng mình lựa chọn lưu lại. Trận này cuộc thi ở bây giờ kỳ m ì mạ rổ xem ra chỉ là trò đùa trẻ con, nhưng ở những người trẻ tuổi hạ nhẫn trong lòng, không thể nghi ngờ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Tương lai ở đối mặt với sinh tử bước ngoặt thời điểm, này một khóa có lẽ sẽ đưa đến tác dụng không nhỏ. Vừa lúc đó, xòe x ò t một tiếng, cửa sổ thủy tinh theo tiếng màn át, một vệt bóng đen tiến vào trong trường thi. Hai cái cú n ả i từ trong tay nàng đồng thời bắn ra, một khối m ả n vải theo cú n ả i lôi kéo. Hiện tại không phải là cao hứng thời điểm, ta là trận thứ hai giám khảo, m ị tạ dạ xì ảng cô. chuẩn bị tiến vào trận thứ hai sát hạch đi. Tuổi trẻ nữ n ý r a bị tạ dạ si ảng c ô họ dù gì si mà hai sơn đại đệ tử nhưng cùng lúc cũng là thảm nhất một cái đệ tử. mọi người thấy ảng cột như vậy thao tác người đều há hốc mồm. trận thứ hai sát hạch nói đến là đến. địa điểm tử vong x â m lâm. nay đồng thời cũng là lần này trung nhẫn cuộc thi nguy hiểm nhất giai đoạn. bởi vì này một hồi sát hạch không cấm chỉ giết người. nói cách khác nếu như có thực lực mạnh mẽ hạ nhẫn như muốn hắn người cạnh tranh toàn bộ giết chết cũng là có thể. trung nhẫn liên hợp cuộc thi chính là chiến tranh ảnh thu nhỏ. mà trận thứ hai sát hạch o đem điểm này thể hiện đến vô cùng đ à n nhuễn. nếu như là thôn chính mình tổ chức trung nhẫn cuộc thi, thì sẽ không có tàn khốc như vậy cuộc thi chế độ. dù sao giảm tiểu nội hao là mỗi một cái thôn đều hiểu đạo lý. tàn khốc như vụ ẩn thôn năm đó ở dạ bù dạ giết chết hết thệ cùng giới thí sinh sau khi cũng thủ tiêu cần tự giết lẫn nhau quy tắc cuộc thi. nhưng này một hồi trung nhẫn liên hợp cuộc thi, giết chóc không cách nào cấm. những này hạ nhẫn là từng người thôn đại biểu, bọn họ thắng bại vinh đ quan hệ đến thôn bộ mặt. trận này sát hạch sẽ không có bất kỳ cứu viện, bọn họ có thể dựa vào chỉ có chính mình. ở năm ngày thời gian bên trong, cướp đoạt thiên địa hai cái q u ầ n t r ụ cũng toàn viên đến tử vong xâm lâm trung gian tháp cao tiểu đội, liền coi như là thông qua trận thứ hai sát hạch. ả n g c ổ đem quy tắc nói rõ, mọi người chỉ cần ký xuống sinh tử thư đồng ý, lấy đi tương ứng q u ầ n n r ụ c là có thể chuẩn bị tiến vào tử vong xâm lâm. Tử vong xâm lâm nắm giữ 44 cái lối vào, đầy đủ còn lại 27 tiểu đội từ khác nhau lối vào vào sân. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Chúng ta đi. Kỵ m ị mạ r ra lệnh một tiếng, x u i v ệ cùng rủ g theo s t ở phía sau hắn, tiến vào tử vong xâm lâm. Lão đại. chúng ta vọt thẳng đến tháp phụ cận, sau đó mai phục bọn họ tốt, b ằ n g không làm cái động tác lớn, đem người dự thi toàn bộ đánh bại. đến thời điểm chỉ còn dư lại ba người chúng ta, vậy chúng ta nhất định chính là trung nhẫn. năm đó giả b ụ giả tiền bối đem cùng giới thí sinh toàn bộ đánh giết, ở chúng ta vụ ẩn nhưng là thuộc về cấp độ truyền thuyết cái khác. nói không chắc chúng ta ngày hôm nay cũng có thể trở thành mới truyền thuyết. Sui Gez làm nóng người, dự định làm một vụ lớn. nhưng kỹ mỹ mạ rổ câu nói tiếp theo nhưng trực tiếp nhường hắn bỏ đi ý nghĩ này. Sui g e ta lần này tới tham gia trung nhẫn cuộc t h Không phải là vì tham dự những đứa bé này trò chơi. À, cái kia lão đại ngươi muốn làm cái gì? Sui Gae s vẽ mặt vô cùng nghi hoặc, dù gô cũng đưa mắt tập trung ở phía trước k ỳ mỉm ạ r ộ trên người. Mục tiêu của ta chỉ có một cái, Hiu Ga Hina Ta. Mau chóng tìm thấy được Hiu Ga Hina Ta vị trí, đem bắt được. k ỳ mỉm ạ r ồ bích hai mắt màu xanh lục bên trong lóe qua một tia vẻ lạnh lùng. Hiu Ga Hina Ta, ngươi muốn đánh bị ảng c ự u g ằ n g chủ ý? Sui Gae kinh ngạc không thôi. Không sai. Hỉ U Gạ gia huyết kế giới hạ n rất có thể chính là cứu trị ta huyết kế bệnh ken chốt nguyên tố. Kỵ Mị Mạ rồ vào thời khắc này nói ra chính mình tới tham gia cổ nộ hạ tan vỡ kế hoạch ken chốt nguyên nhân. h i U Gạ bộ tộc huyết kế giới hạ n muốn bổ túc chính mình gen, hắn nhất định phải thu được Hỉ U Gạ bộ tộc huyết kế giới hạ. n Thế nhưng trực tiếp đào mắt chưa hẳn hữu dụng, thậm chí có thể sẽ sản sinh bài xích phản ứng, cái được không đủ bù đắp cái mất. Liên giống với nạ gạ tô bị Mạ Đạ Dạ cấy ghép gì lại gặng, tuy rằng thu được sức mạnh to lớn, nhưng đối với thân thể cũng tạo thành gánh nặng lớn, cũng không cách nào đem gì nệ g ặ uy lực hoàn toàn thả ra ngoài. nắm giữ tóc đỏ rủ rủ mà kỳ thể chất n ạ gã tổ còn như vậy, càng không cần nhắc tới một cái khác xạ gì gần tới ghép người hạ tặc cả cả s ì động một chút là thiếu lam tinh anh thượng nhẫn cũng là này phần độc nhất cả cả s ì tuy rằng bởi vì xạ gì gần tăng cao hạn mức tối đa, nhưng sở đoạn cũng rất rõ ràng là phúc là họa chỉ có hắn tự mình biết còn có vụ ẩn bị ả n c ự i gần tới ghép người hao, tuy rằng nhìn qua không có gì lớn tật xấu, nhưng đối với hắn thực lực tăng cường, có vẻ như cũng không lớn từ hiện hưu án lệ đến xem trực tiếp đào mắt tới ghép tuyệt đối không phải thượng sách cho tới phải làm sao. k ỳ m i Mạ Dù đã sớm nghĩ kỹ, mà trước đó hắn cần thích hợp vật thí nghiệm. Khi Uga bộ tộc chia làm tông gia cùng phân gia, phân gia tồn tại chính là vì bảo vệ tông gia thuần khiết huyết thống. Tông gia không cần cùng cái khác nhĩ dạ tạo thành tiểu đội đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, bọn họ chỉ cần ở tộc trưởng chỉ đạo bên dưới, trở thành cường giả liền có thể. Khi nạ ta bị từ bỏ tiêu chí chính là trở thành đội 8 thành viên. Nếu không hỉ Uga hỉ ạ xì si n h ẹ dạng, khi nạ ta trên c á n giờ khắc này đã đánh chú ấn cá chậu chim lồng. k i Mạ Dù huyết kế bệnh là x si ỉ có x mì ạ cụ kích phát đến mức tận cùng tạo thành. vì lẽ đó hắn cần thuần chính nhất Hỉ U Gạ huyết thống đến trị liệu Hỉ U Gạ Tông gia là lựa chọn tốt nhất mà bây giờ Tông gia chỉ có bốn cái người một là Hỉ U Gạ Hỉ Ả s ĩ phụ thân bây giờ già loạn h ọ ạ n sức mạnh huyết thống gần như cũng cô cạ n cái thứ hai chính là Hỉ U g a h y a s i vị này Hỉ U Gạ tộc trưởng cũng đã hơn 40 tuổi vẫn không có bước vào ca cấp có thể thấy được hắn huyết thống không ra sao còn lại chính là Hà Nạ Bi cùng h i n a t a ở hai người này bên trong Kibi Majo cuối cùng lựa chọn h i n a t a một mặt Hà Nạ Bi ở Hỉ U Gạ bộ tộc bảo vệ bên dưới. không dễ đ ọ c thủ. mặt khác, khí n ạ tạ bị ô s ố s ủ kỳ tôn lệ dị xưng là hỉ uga bộ tộc công chúa tập kêu bị ản k i u gẳng cũng được gọi là tinh khiết nhất bị ản k i u gẳng. có thể thấy được luận cùng sức mạnh huyết thống, khí n ạ tạ còn ở hạ n ạ bị bên trên. chỉ là khí n ạ tạ tính cách không cách nào kích phát dòng máu mạnh mẽ lực lượng. điểm này, cùng ký mi mạ dồ không có quan hệ. hắn hiện tại chỉ cần thuần chính nhất hỉ uga huyết thống. chương 88, làm nền. mục tiêu đã hết sức rõ ràng, còn lại chính là hành động. kỵ mỹ mạ rổ mới vượt thì có lưu ý hi nạ tại vị trí đội tám từ nơi nào ra trận. vận khí không tệ, lối vào với bọn hắn cách biệt không xa, n g h ĩ phải nhanh một chút tìm tới bọn họ. vấn đề không lớn. ta liền nói lão đại ngươi làm sao trong chớp mắt đối với trung nhẫn cuộc thi chuyện như vậy cảm thấy hứng thú. hóa ra là nguyên nhân này. ha ha, hi u g a hi nạ ta sao? này còn rất thú vị. nay tử vong xâm lâm bên trong không có bất kỳ c ổ nổ hạn nhì d ạ q u ả n chế, n g h ĩ đối với vị này thì u gạ tông gia đại tiểu thư làm cái gì đều sẽ không có người can thiệp. x u i g có chút n g h vấn. mà hắn. cũng là kỳ mỹ mạ d ô muốn ở chỗ này động thủ lý do họ rồ x ị mạn có thể ở tử vong xâm lâm cân nhắc xả s ủ kẹ năng lực chính là bởi vì cái này địa phương sẽ không có người quấy rối ở này trong vòng 5 ngày hắn có đầy đủ thời gian hoàn thành thí nghiệm dưới chân ấn ba người gia tốc một bên khác t h i nạ tạ hồn nhiên không biết mình đã thành kỳ m ì mạ rô trong mắt con mồi giờ khắc này đội t m chính đang bố trí cạm bẫy ha ha các loại cạm bẫy làm tốt liền xem vận khí của chúng ta có được hay không i n u rủ cả kỳ bạ lộ ra răng n a n h cười đến khá là giả dối kỳ bạ chớ khinh thường đối thủ lần này mỗi một cái đều không đơn giản có mấy cái người đều cho ta cảm giác hết sức nguy hiểm nói chuyện người tên là ả d è m s i no là đội tám mạnh nhất sức chiến đấu đội tám nhìn như ý nụ rủ cả kỳ b à nhiều nhất một bộ lao đại dáng vẻ nhưng trên thực tế xí no mới là đội ngũ hạt nhân ta biết sẽ không bất cẩn không nói cái khác cái t i a âm ẩn kỵ mi mạ rộ liền cho người một loại cảm giác rất nguy hiểm ả cả mạn nhận ra được hơi thở của hắn thời điểm đều run lẩy bẩy tình huống như thế còn chưa bao giờ đã xảy ra nếu như chúng ta gặp phải hắn vẫn là chạy càng xa càng tốt. nếu không, chết chắc rồi. i n u d u cả kỳ bạ hiếm thấy lộ ra hoảng sợ biểu hiện. nhưng có câu lời nói đến mức tốt, sợ cái gì, đến cái gì. xem ra các ngươi đang thảo luận ta. đột nhiên truyền đến âm thanh, nhường ba người đều là cả kinh. ba người ánh mắt rơi vào cùng trên người một người. cả gù ra k i m i mãn ồ chỉ thấy cách đó không xa ngọn cây bên trên, k i m i mãn rồ sùi b ọ cùng rủ g ỗ ba người chính đứng ở nơi đó. bọn họ cũng không có làm gì, nhưng cho ba người một loại rất mạnh cảm giác đột n g ạ n g kỳ m i m hơi cười. t ừ trên t â y nhảy xuống, rơi vào ba người trước mặt, lại gặp mặt vị. -kaki ba vị, i nùa r cả kỳ bạ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía s i n o hai người bốn mắt đối lập, đến có kết luận, cái kia, k i mỹ m ạ dồ, chúng ta là thiên chi quyển trục, là các ngươi cần sao? nếu như không phải lời, chúng ta vẫn là đường đánh, lãng phí dư thừa tinh lực, đối với mọi người cũng không tốt, i nùa r cả kỳ bạ đem nhỉ dạ bao bên trong quyển trục lấy ra, miễn c ư n g cười, a, chính là chúng ta cần thiết, các ngươi có thể đem quyển trục đưa cho chúng ta sao? kỳ mỹ mã dồ hơi cười. rất có vài phần nọ rồ x i ma g m ù i vị, i n u z u cả kỳ bạ ba người sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. như thế sao? lẽ nào vừa lên đến liền muốn mất quyền chủ sao? có lẽ vẫn có thể tranh cái nữa lấy một hồi. bén g o a n giao r a thiên chi quyền chủ, nếu không chúng ta nhưng là không khách khí. suy nghĩ đúng lúc tăng áp lực, i n u z u cả kỳ bạ hơi cắn răng, nhìn về phía trong lồng ngực run lẩy bẩy a k a m a gì? ạ c m a g ngươi còn có thể kiên trì sao? tựa hồ là cảm giác được i n u z u cả kỳ bạ quyết tâm, a k a m a dữ liệu mạng ngừng lại chính mình run rẩy. rất tốt. Ah cạ mạ, y nụ rủ cạ kỳ bạ lấy ra một viên binh lương hoàn, vứt vào a k a ạ mạ trong miệng. a k a ạ mạ trong nháy mắt biến thành màu đỏ thẫm, chó như tên. Không chỉ là màu sắc biến hóa, ah cạ mạ dáng vẻ cũng biến thành càng thêm hung á c Thú nhân phân thân. Ah cạ mạ hóa thành y nụ rủ cạ kỳ bạ dáng dấp, nằm n o à i trên lưng của hắn. Ký phôi trùng cũng từ xì nổ thể nội bốc lên, hình thành quả FF một mảnh trùng m â y Tính cách mềm yếu h i nạ tạ cũng bày ra nhu quyền tư thế. Đội 8 toàn viên lên chiến. Ồ, xem ra không có ý định trực tiếp từ bỏ a lao đại. nhường ta lỏng lỏng gân cốt thế nào, Sui Ge thấy thế cảm thấy khá là thú vị, dự định thử xem ba người trình độ. Cho ngươi một phút. Được rồi, một phút, đầy đủ. Hai người đối thoại, nhường Tiêu c ă n g tự mạn Ý nụ rủ cả kỳ bạ nhất thời giận dữ. Một phút. Ngươi muốn giải quyết hai vậy. Nha Thông Nha. Ý nụ rủ cả kỳ bạ cùng hạ cả ma đồng thời chuyển động thân khu, hóa thành gió xoáy tiểu con quay và về phía Sui Ge. Sui Ge không tránh không né, tự mình tự đi về phía trước. Nha Thông Nha chính diện bao phủ tới, chính xác không có sai sót rơi vào trên người hắn. nhưng thần kỳ một màn xuất hiện, nha thông nha đánh vào sủi g ọ t trên người, nhưng không có đối với này tạo thành bất kỳ vết thương, mà là bắn lên lượng lớn bọt nước. cái gì? nhìn bị công kích sau hóa thành dòng nước sủi g ọ đội tám ba người tất cả giật mình, cũng là điểm ấy trình độ. sủi g ọ cười lắc ý, sau đó r u ỗ i ra hai tay, quay về đã tạm dừng xoay tròn y nụ rủ cả kỳ bạ chính là hai kích thủy đạn phát sinh, thủy đột, thủy thiết pháo thuật, liên tiếp nhấn hai lần, một đòn đánh vào y nụ rủ cả kỳ bạ trên người, một đòn đánh vào biến thành y nụ rủ cả kỳ bạ ạ cả mà trên người, song song chúng mục tiêu. một người một chó nhất thời ngã trên mặt đất, thực lực tuyệt đối t r i n lệ, h kỳ bạ cun, khí n ạ tạ suốt ruột hô to, đi tới quay về sủi gệt chính là một bộ nhu quyền liên kích, năng nhu quyền đánh ra dáng, nhưng đối với sủi gệt tới nói, không cách nào tạo thành bất cứ thương tổ gì, đây chính là hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền sao? xem ra rất phổ thông mà, sủi gệt lộ ra cá mập giống như răng, một mặt hưng phấn, khí n ạ tạ cũng không nói lời nào, chỉ là không ngừng đánh ra chính mình từ lâu luyện tập hơn vạn lần nhu quyền, y đổ chiến thắng sủi gệt, cháy mau, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Y Nú d ù Cả Kỳ ba bị Sủi g ạ t một chiêu đánh bại, ý thức được giữa bọn họ tuyệt đối trên l ệ c h bằng mượn ba người bọn họ thực lực, nghĩ muốn đánh bại Sủi g ạ c cũng thành vấn đề, huống chi còn có hai người khác, nguy hiểm nhất Kỳ Mị Mạ Dỗ có thể vẫn không có ra tay. i Nú d ù Cả Kỳ ba biết, bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Kỳ Ba Cun, chúng ta sẽ không ném ngươi một mình đào tẩu. k h i n ạ ta nhu quyền đánh cho càng thêm ra sức. Nên kết thúc. k h ì u g ạ r a đại tiểu thư, Sủi g ạ c đang định phản kích, đột nhiên nhận ra được một tia không đúng, màu đen ký phôi trùng đã bỏ lên trên trong cơ thể hắn. chính đang gặm nhấm hắn trả cơ dạ, không được, s u i lệch hô to không ổn, chút nào không chú ý tới đối phương là lúc nào điều động ký phôi trùng tấn công tới. khi n ạ ta nhu quyền chỉ là đánh nghi binh, xí nổ ký phôi trùng mới là sát c h i ê u ký phôi trùng cũng sẽ không quản ngươi cái gì thủy hóa thuật, chỉ cần là trả cơ dạ, liền có thể cho người thôn vệ. s u i l ệ c muốn nuốt ve trên người ký phôi trùng, nhưng côn trùng nhưng càng ngày càng nhiều, cần giúp hắn sao? du gỗ nhìn về phía kỳ mỹ mạ Dổ. ta đến đây đi, một phút đã đến, làm nền cũng gần như. k i mỹ mạ rổ đưa tay phải ra. Màu trắng xương từ lòng bàn tay bốc lên, vẫn ở chú ý k ỳ m ì mạ rổ Xino thấy cảnh này, cái tiêu kính dâm dưới hai mắt cũng không khỏi co rụt lại. Cái tên này thật biến thái năng lực. Xino ở trong lòng nói ra câu nói này thời điểm, không chút nào nghĩ đến bọn họ Xino bộ tộc đem thân thể làm ký phôi trùng sao huyệt, lẽ nào không phải càng biến thái sao? Chương 89, song bài dùng đủ. Màu trắng xương ngưng tụ thành cốt địch, từ k ý m ì mạ rổ tay phải lòng bàn tay chui ra, hắn vươn tay trái ra, đem cốt địch trực tiếp lấy ra, đặt ở bên mép. Tiếng địch vang lên. Ma địch. Mộng Huyễn â tỏa. Đây là k ỳ mỹ mạ rộ lần thứ nhất sử dụng ảo thuật, hơn nữa là từ t ị trên người được âm thanh ảo thuật. Du Dương tiếng địch vang lên, khi nạ tạ ba người chỉ cảm thấy hết thể trước mắt đều trong nháy mắt thay đổi. Nguyên bản xanh đúng tươi tốt r ừ n g r m cảnh tượng, giờ khác này biến thành màu đỏ thắm không gian, bốn phía che kín màu trắng bộ xương. Này, chuyện gì thế này? Khi nạ tạ dừng lại công kích, chỉ cảm thấy khủng bố dị thường. Gặp la ảo thuật, hơn nữa là âm thanh ảo thuật trong chúng ta chiêu, xì nổ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. bị thương trạng thái y n u d ũ cả kỳ bạ cùng ạ cả mà càng là trực tiếp bị b ỗ n g nhiên b u ố c lên dây thừng trói chặt tứ chi không thể động đậy đáng ghét đây là món đồ quỷ quái gì vậy mau thả ta ra y n u d ũ cả kỳ bạ ra sức dãi r ộ a nhưng căn bản là vô dụng x i n o muốn điều khiển ký phôi trùng phá giải hảo thuật nhưng phát hiện mình đã không cách nào chỉ huy thể nội ký phôi trùng làm sao sẽ x i n o hoảng rồi ký phôi trùng là hắn lớn nhất dựa vào nếu là liền ký phôi trùng đều không thể giúp hắn vậy bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết a k h i n ạ ta hét thảm một tiếng chỉ thấy nàng cùng y nụ rủ cả kỳ bạn như thế bị dây thừng trói buộc tứ chi không thể động đậy s i n u cũng không có thể kiên trì bao lâu biến thành cùng hai người kết quả giống nhau thật mạnh ả o thuật không chút nào so với củ h ệ n à lão sư hảo thuật yếu người như vậy làm sao sẽ là hạ nhẫn âm ẩn thôn đến cùng muốn làm gì s i n u trong đầu bốc lên rất rất nhiều nghi vấn thế nhưng rất nhanh hắn liền không cách nào suy nghĩ trong hảo cảnh bọn họ đều thân thể chính đang từ từ hòa tan đội 8 toàn quân bị diệt hảo cảnh ở ngoài lão đại ngươi n ư n g tay cũng quá nhanh s u i g ạ c thoát khỏi ký phôi trùng công kích, lập tức nổ nước bọt nói, là ngươi quá chậm. Thu thập ba cái hạm nhân vẫn như thế làm phiền. Thời gian càng lâu, biến số càng nhiều. Đối mặt kỳ mỹ mạ r ồ i nổ nước bọt, s u i g ạ c cũng chỉ có thể le lưới, giả vờ vô tội. Tốt, tìm một cái bí mật địa phương, nên làm chính sự. Kỳ m ị mạ r i ôm lấy hôn mê hỉ nà ta, m à rủ g ộ nhưng là tay trái mang theo y nụ rủ cả kỳ b ạ tay phải mang theo ảm rèm xì nổ. Còn lại ạ ca mạ dư liền giao cho s u i g Ba người một đường đi nhanh, rất nhanh liền phát hiện một hang núi. Lão đại, liền nơi này đi. nhìn rất bí mật. Sui Ge nhìn xung quanh, xác định không thành vấn đề sau khi nói rằng bí mật tính xác thực đủ. Có điều này tử vong xâm lâm bên trong còn có 75 người, khó bảo toàn sẽ không bị người phát hiện. Hai người các ngươi ở bên ngoài bảo vệ, không nên để cho bất luận người nào bước vào nơi đây một bước. Là lão đại bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần ta còn sống sót, liền chắc chắn sẽ không khiến người quấy rối ngươi. Giàn dò hai người một ít chú ý sự tình sau, k ỷ m ị mạ rổ mang theo hỉ n ạ tạ một người tiến vào sơn động. Sơn động bên trong còn khá là rộng rãi, ngược lại cũng không có vẻ t r e n chúc. chỉ có điều có chút tối tăm, phá đạo thứ hai m ư i chiếu thiên cầu, màu xanh lam hình cầu từ kỳ m ì mạ rổ phải trong lòng bàn tay bốc lên, bay đi tới, rọi sáng toàn bộ sân động, như ban ngày. chiếu thiên cầu, hồ c ạ mỏng đá điểm t h a m quan chụp ảnh trung thu được khen thưởng, hào quang chiếu vào còn ở hôn mê thì nạ tạ trên người, tấm kia trắng n o n trên mặt, nhiễm không ít cho bụi, có vẻ hơi chật vật. khi nạ tạ bị chúng nào thuật chỉ cần không có mở ra, liền sẽ vẫn nằm ở hôn mê trạng thái. phật đạo chi b ả ư đ o sân tinh, chỉ thấy bên trong hang núi xuất hiện một cái đứng trồng ngược tam giác t r u y đem kỵ mỹ mạ rổ cùng hỉ nạ tạ đều bao quát trong đó đào sơ tinh thôn cổ n ổ hạ điểm tham quan chụp ảnh trung thu được khen thưởng có thể hình thành tam giác truy giáng phòng ngự kết giới không phải cao công nhận thuật không thể phá giải dùng để cho rằng phòng y tế không thể tốt hơn kỵ m ị mạ rổ đem hỉ nạ tạ đặt ở tinh thạch bên trên bắt đầu chính mình thí nghiệm đã tội rồi đầu tiên là máu tươi huyết kế giới hạn sức mạnh rất lớn trình độ đến từ chính máu tươi đây là át không thể thiếu một hoàn kỵ m ị mạ d ổ là một cái nghiêm cẩn người học nhiều năm như vậy chữa bệnh nhân thuật vì là chính là thời khắc này Khi u g ạ máu tươi có thể càng tốt mà thích ứng bị ản cự u càng lực lượng. Sau đó là ký m ì mạ rổ tự thân máu tươi. Xì sì co xù mi ạ cụ lực lượng chuyển vào trong đó. Hai đám máu tươi ở giữa không trung nương tụ trở thành một thể, phát sinh nhỏ bé biến hóa. Gỡ lọ gì ở h ẹ n lỏng ruột. Ký mi mạ rổ hai tay xương tay biến thành màu vàng. Sau đó hai tay lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ quay về cái kia cái kia một đoàn d ữ a không trung máu tươi một trận thao tác. Sau đó tay phải hắn kiếm chỉ vạch một cái, một đoàn huyết biến thành hai đám. Hai đám máu tươi hiện ra thái cực đồ án. Âm dương bổ sung. nhìn qua cực kỳ hài hòa, k ỳ mỹ mạ rổ sáng mắt lên. Quả nhiên có thể, bước đầu thí nghiệm thành công, sau đó chính là trọng yếu nhất chính thức thao tác. k i mỹ mạ d ổ từ vừa mới bắt đầu liền xác nhận qua chính mình chữa bệnh kế hoạch. Nếu như vẹn vẹn là đảo mắt, rất khó chiếm được hiệu quả như mình muốn. Vì lẽ đó, hắn xưa nay liền chưa hề nghĩ tới đảo lấy hy nạ tại hai mắt. Hắn muốn chỉ là h ỷ h gạ bộ tộc có thể dung hợp xỉ của su mi ạ cụ lực lượng gen. Hơn nữa vẫn có thể không sản sinh bài xích phản ứng dung hợp phương pháp. Phổ thông phương pháp muốn đạt đến loại này hoàn mỹ hiệu quả. cần đi qua rất lâu đ i thí nghiệm. k ý Mỹ Mạ Dô hiển nhiên không có cái này thời gian, nhưng hắn đến cùng là có phần mềm hoặc người. Chỉ thấy k ý Mỹ Mạ d ồ tay phải hơi động, hai tấm bài cờ lão đống dương hiện lên, bị hắn kẹp ở giữa ngón giữa và ngón trỏ. Kính chi bài cờ lão, song chi bài cờ lão. Một là phục chế, hai vì là song sinh, là năng lực khá là gần gũi bài cờ lão. Kính có thể phục chế người hoặc là vật, song nhưng là đem người hoặc là vật biến thành hai cái. Hai người này đều cần trả cờ dã đến duy trì mới có thể triển khai, hơn nữa có thời hiệu. Như lấy hủy diệt sẽ đánh đổi. Phục chế mà ra đồ vật liền có thể vĩnh viễn tồn tại, mà dùng tự thân t r ạ cờ d ạ phục chế mà ra đồ vật, chắc chắn sẽ không tồn tại bài xích phản ứng thứ này. Một m ố i tên hạ hai chim. đương nhiên, được giới hạn ở người sử dụng thực lực của tự thân là không cách nào phục chế xuất siêu ra quá nhiều đồ vật. l i ề n so với như lúc này kỳ mị mạ rộ là tuyệt đối không cách nào dùng này hai tấm bài phục chế ra gì nệ g ặ n g Trước mắt phục chế tinh khiết nhất bị ảnh k u g ặ n g đều còn cần kỳ mị mạ rộ toàn lực ứ n g phó, đồng thời lấy hai tấm bài để đánh đổi phục chế hai viên c o n mắt, có thể thấy được trong này sự hạn chế. Tuy rằng muốn hủy diệt hai tấm không sai bài cờ là có chút đáng tiếc, nhưng nếu như có thể trị chính mình huyết kế bệnh, nho nhỏ này đánh đổi đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. k ỳ Mỹ Mạ d ầ đem trùng điệp hai tấm bài cờ l p thả ở trước mặt mình, hai ngón tay hơi động, hai tấm bài trong nháy mắt tách ra. Kính, x o n g phát động các ngươi phục chế lực lượng, lấy máu tươi vì l à dẫn, lấy hủy diệt để đánh đổi, hóa thành hai mắt của ta, cùng ta đợi này k i ế p này. Dứt lời, hai tấm bài cờ lão bước lên m ã n h l i ệ t bạch quang, bạch quang bay lên trời cao, lại bị đảo sơn tinh ngăn cản, ánh sáng lưu lại nơi này tam giác truy bên trong. Bạch Quang hiện hình, hóa thành ba bóng người. Kính vì là tóc xanh thiếu nữ, hai tay nâng một cái hình vòng tròn tấm gương. Song nhưng là hai tên tiểu quỷ, một người tóc lam, một người tóc hồng. Ba người đồng thời nhìn kí mí mạ rộ một chút, kính rất ít nữ cuốn lên trong đó một phần huyết dịch, song nhỏ quỷ cuốn lên một phần khác máu tươi. Bạch Quang tái hiện, liên tiếp đến hy n ạ tạ hai mắt. k h i u gạ bộ tộc tinh khiết nhất bị ản cựu gẳng. Sức mạnh huyết thống, phục chế, chuyển hóa, dung hợp. Mượn hai người máu tươi, hai tấm bài cỡ lão lực lượng, một đôi hoàn toàn mới bị ản cựu gẳng chính đang đống dương sản sinh. c h ư ơ n g 90, tán hồn thiết chào bạch quang tản đi lộ ra một đôi hư v ễ n b ị ạ n kiệu g ằ n g kỵ mỹ mạ rồ trong mắt vẻ mừng rỡ càng là mắt trần có thể thấy hắn thành công kính chi bại cỡ l à c cùng song chi bại cỡ l à c sức mạnh đã hoàn toàn đem h ủ nạ tạ b ị ạ n kiệu gẳng tiềm lực phục chế mà ra đồng thời phục chế còn có h ỷ ủ gạ bộ tộc sức mạnh huyết thống khu khu cụ h ư n g p h ấ n k ỳ m ị mạ rồ không khỏi lại lần nữa ho ra máu tươi nhưng lần này hắn không có t h n g ổ có chỉ là hư vấn cái này có thể là hắn một lần cuối cùng ho ra máu đỏ như máu tươi đẹp chi h o a phảng phất đều đang vì hắn chúc mừng. Hít sâu một hơi, Kỳ Mi Mạ Dỗ ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Dung hợp. q u á t khẽ một tiếng. Vậy vừa nãy Ngưng Tụ mà ra b ị ản c i u g ự n g bay về phía Kỳ Mi Mạ Dỗ nguyên bản bích hai mắt màu xanh lục trước. Dung hợp. Chỉ thấy cái kia hư huyễn hai con b ị ản c i u g ẳ n g trực tiếp hòa vào Kỳ m ì Mạ Dỗ trong hai mắt. Một loại đâm nhói cảm giác trong nháy mắt kéo tới. Từ hai mắt của hắn bắt đầu lan tràn toàn thân. Hắn cắn chặt hàm răng, xiết chặt x o n g quyền, yên lặng chịu đựng sự đau khổ này. Sự đau khổ này đầy đủ kéo dài nửa giờ mới kết thúc. m ồ hôi từ lâu che kín hắn toàn thân, cảm giác mệt mỏi lập tức dâng lên trên. k ỳ Mỹ Mạ Dổ quỳ một chân trên đất, đầy mặt suy yếu, nhưng hai mắt n h ư n g khúc x ạ ra kinh người ánh sáng. Phục chế bị hạn kiệu gặng nhường hắn tiêu hao hầu như toàn bộ có thể vận dụng trả cơ dạ, lại thêm vào nửa canh giờ này đau nhức, dù cho là hắn cũng đã tới cực hạn. Nhưng giờ khắc này, Kỵ Mỹ Mạ Dổ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hai mắt của chính mình đã cùng mới vừa phục chế mà ra bị hạn kiệu gặng hòa làm một thể, thần kinh hoàn mỹ liên tiếp từ bị ạ n k i u gặng bên trong truyền đến h u gạ sức mạnh huyết thống chính chậm rãi xuyên qua hắn toàn thân. k h i huyết lưu chuyển toàn thân các nơi kinh mạch, thì ủ gạ cùng cả cụ dạ sức mạnh chính đang va chạm. Loại này va chạm lại nhu hòa. Kỵ Mỹ Mạ Dồ cảm giác mình thể nội những kia nguyên bản bởi vì huyết kế bệnh mà sản sinh đau đớn, chính đang từ từ biến mất. Cái cảm giác này thực sự là quá mỹ diệu. k ỳ m ị Mạ Dồ trong lòng mừng như điên, nhưng hai mắt mang đến đâm nhói vẫn chưa biến mất. Hắn che hai mắt, nhìn về phía đảo sơn tinh lên hình chiếu. Nguyên bản bích hai mắt màu xanh lục giờ khắc này biến thành thuần trắng vẻ. Bị ản k ự gặng. Kỵ m ị Mạ Dồ thôi thúc chà cờ dạ, muốn em bị ản kỵ gặng đóng. nhưng phát hiện trong lúc nhất thời càng là không cách nào điều khiển dung hợp vẫn chưa hoàn toàn kết thúc dẫn đến ta còn không cách nào như thường sử dụng nguồn sức mạnh này từ trước mắt dung hợp tiến độ đến xem chỉ ít cần 7 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn dung hợp k ỳ mỹ m ạ rồi bây giờ đã là không kém hơn sùn ã ạ bao nhiêu chữa bệnh nĩ dạ tình huống như thế hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến vấn đề trong đó hắn lần này thu được b ị ạn t i u g ặ n g nghiêm chỉnh mà nói không tính là cấy ghép mà là mượn kính bài cùng song bài sức mạnh lấy con mắt vì là vật dẫn phục chế hỉ ủ gạ bộ tộc huyết thống bản thân hắn con mắt vẫn còn chỉ là hòa vào hỉ ủ g ạ l ự c lượng loại dung hợp này cần thời gian đến thích ứng trong lúc này hắn không cách nào hoàn mỹ không chế bị ản tiểu gặng cũng là dẫn đến bị ản tiểu gặng không thể đóng xem ra cần trước đem con mắt này giấu đi bằng không bị c ổ nổ ha người nhìn thấy vẫn đúng là không tốt giải thích k ý mỹ mạ rồ nhàn nhạt cười hắn bây giờ tâm tình rất tốt chút chuyện nhỏ này không có chút nào có thể phá hoại tâm tình của hắn hắn từ túi nhẫn cụ bên trong lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng năm cái tiểu gỗ rồ t r ú n mắt đem đội ở trên đầu chuẩn bị dùng nó để che ở này đôi tân sinh bị ản tiểu gặng Tinh chi kết giới triển khai, p h u cận 5 m é t bên trong, cảm nhận của hắn năng lực trực tiếp kéo đẩy. Có hay không con mắt cũng là không phải trọng yếu như thế. Còn nữa, chỉ là 7 ngày mà thôi. Trong 7 ngày này thời gian bên trong, chuyện cần làm cũng chỉ có c h u n g nhẫn của thi, mà hắn nhắm mắt lại đều có thể thông qua loại cấp bậc này của thi. Quyết định, huyết kế bệnh phương án trị liệu thu được giai đoạn thứ nhất thành công. Cho tới đúng hay không có thể hoàn toàn trị, còn cần xem hai mắt hoàn toàn dung hợp sau khi hiệu quả. Chuyện này không vội vàng được. Nhìn ngã trên mặt đất hí nà tạ, kỳ bỉ mạ rổ vung tay phải lên. xóa trên mặt nàng dơ bẩn. Chúc mừng du khách, chụp ảnh chung thành công, thu được nhãn thuật mảnh vỡ ba bảy. h i nạ tại chụp ảnh chung khen thưởng cũng là nhãn thuật mảnh vỡ sao? Kỵ mỹ mạ rồ nắm chặt h ì nạ t ạ tay, đem ôm lên, để ở một bên, đồng thời đem t r ù m mắt kéo xuống, che k h u ấ t hai mắt. Sui gai, du gô, đem hai người kia cũng mang vào. Cửa canh gác Sui g a cùng du gô lập tức đem hôn mê ỉn ngủ cả kỳ bạ cùng áp dẹm xì nổ một khối mang theo vào. Lão đại, ngươi được rồi. Ồ, con mắt của ngươi làm sao? Sui Ge nhìn thấy k ỳ Mị Mạ Rồ mang hầu như che khuất nửa cái đầu màu đen t r n g mắt, cảm thấy hết sức kỳ quái. Du Gỗ trên mặt cũng hiện ra quan tâm vẻ. Chị liệu cần, không có vấn đề gì. Hai người các ngươi đem bọn họ đặt ở h ỷ nạ tạ bên cạnh liền tốt. Được rồi, lão đại. Thấy k ỳ Mị Mạ Rồ không nói, Sui Ge cùng Du Gỗ cũng không có bao nhiêu hỏi. Chúc mừng du khách, chụp ảnh chung thành công, thu được dưỡng trùng thuật. Dưỡng trùng thuật, áp d è n g bộ tộc bí thuật một t r o n g có thể cùng côn trùng thành lập liên hệ, điều khiển lên cực kỳ thuật i ệ n k ỳ Mị Mạ Rồ trên người vừa vặn có đào tạo 2 năm nổ tung trùng. vẫn không cách nào điều khiển. có này dưỡng trung thuật, vấn đề này liền dễ giải quyết. chúc mừng du khách, chụp ảnh chung thành công, thu được tán hồn tiết h chào. tán hồn tiết chào, inu x a bảng hiệu tay không kỹ năng. hào quang màu vàng nóng bao trùm năm ngón tay, có thể dễ dàng sẽ á c h kẻ địch. kỵ m ị mạ rổ hơi sướng sở, không nghĩ tới này ìnủ d ủ cả kỳ bạ chụp ảnh chung khen thưởng ngược lại không tệ. loại kỹ năng này còn rất thích hợp hắn. đem hỉ nạ tạ ba người an bài xong sau khi, kỵ m ị mạ r ba người liền dự định rời đi. lúc gần đi, kỵ mỹ mạ d ổ mở ra trên người bọn họ hảo thuật. mấy phút sau. ba người mới chậm rãi tỉnh lại, a đầu đau quá a, i nù rủ cả kỳ bạ để lại chính mình đầu, gào lên đau đớn một tiếng. tỉnh lại xí nổ cùng khí nạ tạ đồng dạng cảm giác có chút chán v ắ n g đầu. lai hảo thuật di chứng về sau, còn tốt, người kia cũng không có giết chúng ta, tốt xấu là sống sót. xí nổ thở phào nhẹ nhõm, này xem như là trong bất hạnh rất may, hắn là nạ rủ tổ c u n bằng hữu, làm sao cũng sẽ không làm thương tổn chúng ta, chỉ là đang thi bên trong, cũng sẽ không đối với chúng ta hạ thủ lưu tình. khí nạ tạ lẩm bẩm nói nhỏ, a chúng ta quyển trục quả nhiên không gặp. cái kia ba cái giặc cướp, i n u dù cả kỳ bạ có chút tức giận, nhưng đối phương lưu lại nhóm người mình tính mạng, còn đem bọn họ đặt ở này chỗ an toàn chờ đợi thứ c t ỉ n h đã xem như là rất khách khí. Quyền Trung ném, chúng ta còn có thể lại đọ lại. May mà là, chúng ta đều không có bị thương, sức chiến đấu không có bị hao tổn, sau đó vẫn rất có hy vọng. x i Nổ phân tích thế cuộc trước mắt, đến có kết luận, cũng không biết chúng ta hôn mê bao lâu. k h i Nạ Tạ, ngươi xem một chút này bốn phía là nơi nào, có hay không m ai phủ. t ư n g tốt, bị h n k i g n g mở, bị h n k ự g ắ n g mở ra. mắt bộ bốn phía nổi gần xanh, chu vi một k ỳ lở mệt bên trong cảnh vật toàn bộ xuất hiện ở trong đầu của nàng. thật giống khoảng cách mới vừa vào đến lối vào không có bao nhiêu xa, cũng không có bất kỳ mai phục, chúng ta l à an toàn. quá tốt rồi. vậy chúng ta liền từ nơi này một lần nữa xuất phát. ta liền không tin, nay trận thứ hai cuộc thi có thể làm khó chúng ta đội 8. đội 8, trung nhẫn cuộc thi tiếp tục. chương 91, t h i ế u nữ tóc đỏ. k ỳ m i mạ rồ ba người mang theo thiên địa q u â n trụ, chính hướng về trung nhẫn cuộc thi trung gian tháp cao mà đi. tuy rằng lần này mục tiêu chủ yếu là hỉ nã ta. nhưng hắn cũng không có dự định ở đây kết thúc chung nhẫn cuộc thi đến đều đến n á o nhiệt cũng tập hợp hắn không ngại tập hợp một cái toàn đương nhiên quan trọng nhất đó là còn có những người khác chụp ảnh chung khen thưởng hắn không bắt được trước mắt không có so với cái này càng thời cơ thích hợp trước hắn nhường s ủ i gậy đ ộ g thủ thậm chí chính mình triển khai hào t h u ậ t lấy đi quyển trụ đều là không đưa tới đội tám hoàng nghi này nhìn qua chính là một cái vô cùng bình thường quyển trụ tranh đoạt chiến ai cũng sẽ không nghĩ đến k i mị mạ r mục tiêu là hỉ n t vì lẽ đó trước hắn mới sẽ nói làm nền đã gần như Cái này làm nền chính là ở làm nền hắn đối với đội tám phát động tập kích hợp lý tính. Lão đại, ánh mắt ngươi đều che đậy, là làm sao thấy được đường? Suy l g h theo một đường, thấy k ỳ mỹ m ạ d r có thể chuẩn xác tránh hết thể c h ư ớ ngại n g vật, không khỏi có chút ngạc nhiên. t í n h chi tầng thứ ba, có thể đem kết giới phạm vi bên trong có âm thanh phản hồi đến k ỳ mỹ m ạ d r trong đầu, dù cho là không khí chấn động cũng có thể. Đây là so với nghe thanh minh vị càng lợi hại năng lực, vì lẽ đó hắn có thể ung dung tránh c h ư ớ ngại vật. Đương nhiên, chuyện như vậy, kỹ mỹ m ạ d r có thể sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Dù cho cái này người là hắn tín nhiệm đồng bạn, đem năng lực của chính mình dễ dàng nói cho người khác biết, vốn là một cái ngu xuẩn hành vi. Cảm giác, kỵ mị mạ dồ qua loa trả lời, nhường sủi g ạ c không khỏi đũa môi. Không nói liền không nói mà, còn nói như thế mơ hồ. Vừa lúc đó, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ba người nhất thời dừng bước. Cái kia phương hướng thật giống phát sinh cực kỳ kinh người chiến đấu. Loại này động tĩnh, không giống như là hạ nhẫn có thể làm ra đến. d u g o mặt lộ vẻ nghi hoặc, thấp giọng nói rằng, là họ dồ xi mạ. Kỵ bị mạ rồ mặt nạ bên dưới con mắt hơi hí lại, phảng phất nhìn thấy xa xa chiến đấu. Họ rồ xì mạ, hắn cũng tiến bảo, không phải chứ, khóa này hạ nhẫn cũng quá đáng thương, không chỉ muốn đối phó chúng ta ba cái phi thường quy hạ nhẫn, còn muốn đối mặt họ rồ xì mạ, cái này cần chết mấy cái. Sùi g ề c vì là khóa này thí sinh cảm thấy khổ sở. đương nhiên, càng nhiều là cười trên sự đau khổ của người khác. Sùi g ề c không phải là cái gì người lương thiện, ngược lại cũng không đến n ỗ i Họ rồ xì mạ cảm thấy hứng thú chỉ có đủ chỉ hạ xả sủ kẻ một người. Đối với những khác hạ nhẫn. hắn sẽ không dễ dàng đ ậ c thủ nói như vậy cái kia ủ chỉ hạ xạ sủ kệ là bị họ rổ xì mà vừa ý l ọ chứa ha ha tiểu tử này cũng thật là x u i xẻo a x u i k ệ n bỗng nhiên thấy hứng thú lão đại chúng ta qua xem một chút náo nhiệt thế nào ngươi xem dáng dấp của ta bây giờ có thể xem trọ vui sao đây nghe cũng có thể a họ rổ xì mà nhất định sẽ cho ủ c h ì hạ xạ sủ kệ i e o xuống thiên tri chú ấn ta còn chưa từng thấy thiên tri chú ấn uy lực không biết cùng âm nhận từ nhân chúng phổ thông chú ấn so ra có cái gì không giống càng đẹp mắt một điểm a Kỳ Mỹ Mạ d ộ nhìn về phía chiến đấu phương hướng, bị ả n c ự i a gần nhìn xa năng lực kích phát, hắn xác thực nhìn thấy họ rổ xì mà cùng xạ sù kệ trong lúc đó chiến đấu. Mà giờ khắc này chiến đấu đã kết thúc, x a sù kệ bị loại hạ chủ ấn, chính thống khổ ngã trên mặt đất, nà d ủ tổ bị họ rổ xì mà ra cố phong ấn, ức chế cửu vĩ trạ c ơ dạ, rơi vào hôn mê. Mà xạ cử dạ chính đang khóc lóc gọi nà d ủ tổ, nà rủ tổ, x a sù kệ hắn. Đáng tiếc hôn mê nà rủ tổ không cách nào đáp lại nàng. q u ả đen bay qua, lần này không có người che ở trước mặt của nàng. nàng có thể dựa vào chỉ có chính mình, thậm chí nàng còn phải bảo vệ hai cái rơi vào hôn mê đội hưu. đây đối với sạ cụ dạ tới nói là một lần mài rũa. đi thôi, chúng ta ở đây làm lỡ thời gian đủ dài, nên đi tháp cao. thấy kỳ m ị mạ rổ không muốn đi, s u i vệ cũng chỉ có thể từ bỏ. lập tức một nhóm ba người hướng về tháp cao mà đi. mấy phút đồng hồ sau khi kỳ mỹ mạ rổ l ộ thay hơi động, nghe được động tĩnh, bị ẩn cựu gặng phong thích nhìn thấy một cái người quen, là nàng. kỳ mỹ mạ rổ lúc này dưới chân hơi động, thay đổi phương hướng. lão đại. Ngươi đi đâu vậy a? Các ngươi ở chỗ này chờ ta, không nên chạy loạn. Trong vòng 10 phút, ta sẽ trở về. Thực sự là, vào lúc này còn chạy loạn khắp nơi. Sui Ge nhổ nước bọt một câu, nhưng cũng không có khác biệt ý kiến. Dù gỗ nhưng là ngoan ngoãn ở tại chỗ đứng, không núp đ í c h Kỵ m ị mạ d ồ thân hình qua lại, rất nhanh đi tới chỗ cần đến. Tóc đỏ kính mắt thiếu nữ đang bị hai tên thảo nhẫn đánh đập. Tiểu Quỷ, ngươi biết ngươi giá trị tồn tại là cái gì sao? Ngươi chỉ là một cái túi máu. Chúng ta bị thương mới cần cắn ngươi một cái, khôi phục thương thế cũng t r ả cơ d a liên ngân ấy nho nhỏ giá trị, lại còn muốn ăn lương khô, muốn chết. người ăn chúng ta thảo ẩn thôn bao nhiêu lương thực, hiện tại cũng chỉ còn sót lại ngân ấy. n g ư ơ i cảm thấy n g ư ơ i có tư cách ăn sao? n g ớ n g ẩn. xin lỗi, ta sai rồi, ta không ăn, không ăn. thiếu nữ tóc đỏ trong mắt cầu đầy nước mắt, nghẹn ngào âm thanh có vẻ cực kỳ đáng thương. sớm như vậy thật tốt, còn lãng phí thể lực của chúng ta đánh ngươi một trận, chính là tiện, cùng mẹ ngươi như thế. một câu nói này, xúc động thiếu nữ tóc đỏ cuối cùng tôn nghiêm, bị nước mắt nhấn chìm hai mắt lộ ra một vẻ tức giận. Nàng run run rẩy rẩy đứng lên, tức giận nhìn hai người, bị ánh mắt như thế nhìn trầm c h ằ m hai tên Thảo Nhẫn càng là không duyên cớ b ố c lên mấy phần sợ hãi, không cho phép các ngươi nói như vậy ta mẹ. Nàng chính là bị các ngươi bọn khốn kiếp kia cho cán chết. Thiếu nữ tóc đỏ gầm nhẹ, dường như muốn đem hết thể k i u hận đều gào đi ra. Mẹ, còn học được tranh luận, có thể vì chúng ta Thảo Nhẫn thôn mà chết, nói vinh hạnh của các ngươi, các ngươi coi chính mình là món đồ gì? Một đám không ai muốn mèo hoang chó hoang, là chúng ta Thảo Nhẫn thôn cho các ngươi một miếng cơm ăn, ngươi lại không biết cảm kích. còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn chúng ta muốn chết hai tên thảo n h ẫ n nhớ tới mới vừa lại bởi vì thiếu nữ tóc đỏ ánh mắt mà cảm thấy sợ hãi lập tức lửa giận trong lòng b ú t lên trước mắt lại ra tay không có một chút nào lưu tình lần này nếu là đánh chúng thiếu nữ tính mạng chỉ sợ khó bảo toàn thiếu nữ tóc đỏ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại biết lần này không có cơ hội mẹ ta đến tìm ngươi cái thế giới này đối với ta mà nói thực sự là không có nửa điểm có thể lưu luyến đồ vật thiếu nữ tóc đỏ đang đợi tử vong nhưng các loại đến nhưng là hai tiếng kêu thảm thiết thanh âm này nàng rất quen thuộc chính là trước vẫn đánh chửi nàng hai tên thảo ẩn hạ nhẫn, bọn họ làm sao sẽ phát ra tiếng kêu thảm? Thiếu nữ tóc đỏ nghi hoặc mà mở hai mắt ra, bị trước mắt tình cảnh này doa đến, chỉ thấy cái kia hai tên thảo nhẫn nơi chán đều k h ả m nạm một viên màu trắng xương ngón tay, máu tươi theo cái kia màu trắng xương ngón tay chạy xuôi mà ra, mà hai tên thảo ẩn hạ nhẫn đã lật ra bị ả ạ n c h u gặng, cũng lại nửa điểm khí tức thẳng tắp ngã trên mặt đất, chết. Thiếu nữ tóc đỏ khiếp sợ, ngươi là ủ d ù mà k bộ tộc đi. xa lạ thiếu niên âm ở thiếu nữ phía sau vang lên, thiếu nữ sững sờ, quay đầu nhìn lại. người đến chính là k i m i Ma Dỗ. người là ai? chương 92, c n c ả ù d ạ g xỉn g ặ n g nhìn trước mắt tạo hình kỳ lạ k i m i Ma Dỗ thiếu nữ tóc đỏ sợ hết hồn lại thêm vào thể lực không chống đỡ nổi dưới chân mềm nũn ngã xuống đất âm ẩn hạ nhẫn k i Mị Ma Dỗ yên tâm ta đối với ngươi cũng không có cái gì ác ý k i Mị Ma Dỗ nhẹ giọng cười hướng về thiếu nữ tóc đỏ đưa tay phải ra có lẽ là cảm giác được k i m i Ma Dỗ cũng không có ác ý thiếu nữ tóc đỏ theo bản năng mà nắm chặt rồi con kia trợ giúp nàng tay chúc mừng du khách. và nhân vật Cả Dìn chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng, Cả Gù Dạ xin gặng. Quả nhiên, trước mắt thiếu nữ tóc đỏ là Cả Dìn. Cả Gù Dạ xin gặng, u u ma kỳ bộ tộc độc môn n h â n thuật, nhắm hai mắt lại sau thôi thúc Cả Gù Dạ xin gặng, bán kính mấy chục kilômét trong vòng trạ cờ Dạ Dị động đều có thể phát hiện. Nếu là biết người nào đó trạ cờ Dạ, càng có khả năng khóa chặt vị trí cụ thể. Hơn nữa có thể thông qua trạ cờ Dạ chập chẩn để phán đoán đối phương có hay không đang nói dối. Cả Gù Dạ xin gặng có thể nói là hộ cả bên trong mạnh nhất t h ă m dò n h â n thuật, cung tiên nhân hình thức năng lực cảm nhận đúng là không kém cạnh. Cảm ơn. Ở k i Mỹ Mạ Rồ dưới sự giúp đỡ, c a Dìn một lần nữa đứng lên. Chỉ có điều nhìn nàng dáng dấp yếu ớt, hiện nhiên trạng thái không hề tốt. Cái kia lộ ra trên cánh tay, cũng tràn đầy dấu răng. Hiện nhiên, nàng ở Thảo ẩ n thôn tháng này cũng không dễ vượt qua. Chính như trước Thảo Nhân nói, Cả Dìn ở Thảo n h ậ n thôn định vị chính là một cái túi máu. k i Mỹ Mạ d ồ khen n h ư mày, không nghĩ tới Thảo n h ậ n thôn người như vậy không có nhân tính. Tựa hồ nhận ra được vẻ mặt hắn, c a Dìn liền vội vàng đem tay áo của chính mình thả xuống, che khuất cái kia lẩy cánh tay dấu răng. xem ra ngươi xác thực chính là ủ dù mạ kỳ bộ tộc ngươi muốn làm gì thân phận của chính mình bị kỳ mỹ mạ dồ nhìn thấu cả d ĩ n cũng không có phủ nhận chuyện đến nước này nàng cũng không có gì đáng sợ chứ cho tới hai cái thảo nhất chết nàng càng thêm không để ở trong lòng người như vậy cạn nếu là nàng có đầy đủ năng lực cũng không ngại tự tay đưa bọn họ lên đường kỳ mỹ mạ dồ cũng không hề nói gì chỉ là hai tay bên trên b u ố c lên màu xanh c h ạ cơ dạ bao trùm ở hai cánh tay của nàng bên trên nguyên bản có thể thấy rõ ràng dấu răng dần dần biến mất một màn thần kỳ này không thể nghi ngờ nhường c ạ d ì n sướng suốt một chút. Hán, ở t r ị liệu ta thương. Cả d ì n khó có thể tin mà nhìn trước mắt thiếu niên. Hán tại sao muốn như thế trợ giúp chính mình? Mấy phút đồng hồ sau khi, cả d ì n trên hai cánh tay vết thương đã hết mức khỏi hẳn. Kỵ m ị mạ rộ đỉnh chỉ t r ị liệu sau, chỉ chỉ trên đất hai bộ thi thể. Rời đi thảo ẩn thôn đi, chỗ đó không thích hợp ngươi. Nơi đó đều là người như vậy c ả n bã. Cả d ì n phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ cười. c h ư thảo ẩn thôn ở ngoài, ta có thể đi nơi nào? Âm ẩn thôn. bên trong có rất nhiều cùng người ta như thế bộ tộc con mụ t ô i kỵ m ì mạ rồi hướng về cạ dỉn tung cảnh ô l i u đội hưu không c h ê n nhiều mà cạ dỉn tuyệt đối là đỉnh cấp trợ thủ có thể trị liệu có thể nhận biết có thể phong ấn còn có tương đương tài quản lý người như vậy ở trong đoàn đội có không thể thay thế tác dụng âm ẩn thôn thôn này cũng là cạ dỉn lần này tới tham gia chung nhẫn cuộc thi mới biết nàng không biết thôn này như thế nào nhưng trước mắt sự tồn tại của thiếu niên này làm cho nàng cảm thấy âm ẩn thôn có lẽ cũng không tệ lắm tối thiểu cũng so với thảo ẩn thôn mạnh hơn h i ế u thắng Ngươi không cần trả lời ngay ta, các loại t r u n g nhẫn cuộc thi kết thúc sau. Ngươi nếu là nguyện ý gia nhập thâm ẩn thôn, có thể tới tìm ta. Ta có thể giúp ngươi giải quyết hết thể đến từ thảo ẩn thôn phiền phức. Kỵ m ị mạ d ổ cũng không có ở đây làm lỡ quá nhiều thời gian. c ù n g c ạ Dìn nói xong những này sau khi liền trực tiếp rời đi. c ạ Dìn nhìn hắn rời đi bóng lưng càng là nhiều hơn mấy phần không nữa. Đây là nàng những năm gần đây cảm nhận được duy nhất một luồng ấm áp. Hắn trả cờ dạ cùng thảo ẩn thôn những người kia không giống nhau. Hắn là thật sự muốn giúp ta. Thật đặc biệt trả c ơ dạ. Cả Dìn lẩm bẩm nói nhỏ, không cần nhiều thêm suy nghĩ. trong lòng nàng cũng đã làm ra quyết định thảo ẩn thôn không có bất kỳ đáng giá nàng lưu luyến địa phương hơn nữa trước mắt này hai cái thảo nhẫn cũng đã chết nàng đều có thể tưởng tượng chính mình sau khi trở về tao n ộ bi thảm cùng với về đi chịu chết rơi vào cùng với mẹ của nàng như thế thê lương kết cục không bằng thoát ly cái kia vô tình vô nghĩa thôn nhưng trước mắt chuyện quan trọng nhất là nàng muốn sống quá này năm ngày thương thế đã không có quá đáng lo dựa vào kinh người nhận biết phạm v i cả g ì n có đầy đủ thời gian đến tránh né kẻ địch vì lẽ đó nàng muốn còn sống cũng không khó ở ẩn thôn k i mỹ mạ rồ Cả dỉn cảm giác cuộc sống mới tựa hồ ở cùng với nàng mới tay, chỉ mong cái kia cũng không phải khác một cơn nắng ngợp. Mười phút đến, k ỷ m ì Mạ Rổ xuất hiện lần nữa ở sủi v ệ cùng rủ g ỗ trước mặt. Lão đại, ngươi làm gì đi? Phát hiện một cái không sai mầm, làm một điểm tư tưởng công tác. Có lẽ các ngươi chẳng mấy chốc sẽ có mới đồng bạn. Lão đại, ngươi đúng hay không cùng h r ỗ Si mà chờ lâu, cũng nhiễm phải lừa loại này thói quen. k ỷ m ì Mạ r ồ sạm mặt lại, chớ nói nhảm, nên lên đường. Trước khi trời tối muốn chạy tới tháp cao. Như vậy chúng ta buổi tối liền không cần ở bên trong vùng rừng rậm này cắm trại. Là, lão đại. Ba người tiếp tục lên đường, chờ bọn hắn đến tháp cao thời điểm, bầu trời đã hoàn toàn tối lại. Hô, rốt cục đến. Này tháp cao làm sao chống rỗng? Là chúng ta đến quá sớm sao? s ù i g e e s nhìn gian phòng t r ố n g rỗng, đầy mặt nghi hoặc. Kỵ Mỹ mạ rổ ánh mắt lại bị kề sát ở trên tường một bức chữ hấp dẫn. Nếu như không có trời, thì lại biết trí lấy bị cơ. Nếu như không có, thì lại chủ nguyên để cầu lợi. Như mở thiên địa song sách, thì lại nguy nói trở về đường ngay. đây là cực hạn có thể vì là dẫn dắt người kỳ mỹ mạ rỗ lẩm bẩm nói nhỏ du g ô mở miệng nói trung gian thật giống thiếu một cái chữ lời này có ý gì a con con c h u y ể n c h u y ể n xem đều xem không hiểu sùi gai n ổ nước b ọ c nói chơi chỉ là trí tuệ chỉ là thân thể hai câu này ý tứ là nếu là trí tuệ không đủ liền nỗ lực học tập chuẩn bị nên tiếp dưới một cơ hội nếu là thể lực không được liền tăng mạnh rèn luyện nếu là hai thứ đồ này đều có cái kia có nhiệm vụ nguy hiểm đều sẽ giải quyết dễ dàng cho tới cái kia ít đi c h ứ hẳn là người Câu nói sau cùng ý tứ chính là, đây chính là nghị d i ả cực hạn, có thể trở thành dẫn dắt người, cũng chính là cái gọi là đội trưởng. Kỵ m ì mạ rồ hướng về s ủ i l ệ c cùng d ủ Gỗ giải thích một phen, hóa ra là ý này. Thế nhưng này theo chúng ta có quan hệ gì? Này cuộc thi còn có cái kế tiếp phân đoạn sao? Cũng không ai ra đến nói chuyện, sẽ không đều đi ăn cơm tối đi. s u i l ệ lại lần nữa nhìn về phía bốn phía, phát hiện là thật sự không có một bóng người sau, tiếp tục n ổ nước bọt. Loại sai lầm cấp thấp này hẳn là sẽ không phát sinh ở Chung Nhẫn cuộc thi trường hợp này. Sở Dĩ hiện tại không người đi ra. chỉ có thể nói rõ chúng ta còn có món đồ gì chưa hoàn thành còn có món đồ gì tự nhiên là cái này kỵ mị mạ rồ lấy ra trước được thiên địa quyển trụ quyển trụ có c thiên địa phân chia cái kia thiếu hụt chữ nhân nên ngay ở quyển trụ c này bên trong quan chủ khảo nhường chúng ta đang thi trên đường không muốn mở ra này hai cái quyển trụ có c thể không nói ở đây không thể mở ra hiện tại nên chính là mở ra quyển trụ c thời khắc k i mị mạ rồ nói đem hai cái quyển trụ c đồng thời mở ra suyết cùng rủ gô đều hiếu kỳ nhìn lại chỉ thấy quyển trụ c bên trên khắc họa một cái thông linh t u thuật thức Trung gian d ư ờ n g như kỳ m ì mạ rộ dữ liệu viết một người chữ, còn thật sự có một cái chữ nhân á đây là thông linh thuật thức. Phát động. Sui g e s k i n ngạc thốt lên, kỳ mi mạ rộ nhưng là đem hai cái quển y trục ném ra ngoài. Phí một tiếng, quển y trục bên trong bước lên một bóng người. Chương 93, dưới một cái mục tiêu. k h u k h ụ chúc mừng các ngươi lấy người thứ hai thành tích thông qua vòng thứ hai của thi. Ta gọi lệ cú h i ắt là các ngươi thông qua cuộc thi sau người dẫn dắt. Từ quển y trục bên trong bước lên một cái cổ n ổ hạ n giả, mái tóc dài màu nâu, dày đặc vành mắt đen, đầu đội n ụ giả mũ. s ắ mặt tái n h ậ n coi trọng khứ bệnh bất mãn, cô n ổ hạ đặc biệt thượng nhẫn, g i ệ t cú h i h ạ n giờ khắc này, hắn trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. khóa này hạ nhẫn đều là quái vật sao? sa ẩn tiểu đội chỉ dùng 97 phút liền hoàn thành sát hạch, đánh vỡ kỷ trước trung nhẫn cuộc thi ghi chép. mà trước mắt này chi âm ẩn tiểu đội tuy rằng chậm không ít, nhưng cũng chỉ dùng không tới 4 tiếng. nay đồng dạng đánh vỡ kỷ trước trung nhẫn cuộc thi ghi chép. một cái sa ẩn, một cái â m ẩn, những này trước kém x a cổ n ổ hạ thôn, hiện tại lại c ó như thế ưu tú hạ nhẫn tiểu đội. so sánh với đó. Cô Nộ Hạ hạ nhẫn lần này còn không có gì mắt sáng biểu hiện. Từ hướng này đến xem, ở cuộc chiến tranh này ảnh thu nhỏ trung nhẫn cuộc thi bên trong, Cố Nộ Hạ đã thua một bậc. A, lại mới thứ hai, ta còn tưởng rằng có thể thứ nhất. Ai lợi hại như vậy, so với chúng ta còn nhanh hơn. Nghe được mình mới được cái thứ hai, sùi bẹt khá là bất ngờ. Người thứ nhất là Sa ẩn gạ ạ dạ tiểu đội, bọn họ đã vào phòng nghỉ ngơi. Gian phòng của các ngươi cũng đã an bài xong, mời đi theo ta. Khụ khụ, lệ c h a át lại khụ hai tiếng, có vẻ cực kỳ suy yếu. Lấy ký mi mạ dụ ánh mắt. một chút liền có thể nhìn ra người này bệnh không nhẹ nếu là không tiến hành hữu hiệu trị liệu tráng niên mất sớm là khó tránh khỏi lão đại hắn cùng ngươi như thế thích ho khanư đối mặt sủi b ọ n ổ nước b ọ n kỳ mị mạ d ầ cũng không để ý ở ghe cù h ạ t dẫn dắt bên dưới ba người đi tới tháp cao lầu ba gian phòng nơi này chính là các ngươi nghỉ ngơi địa phương do cho các ngươi sớm hoàn thành sát hạch vì lẽ đó sau đó 4 n g này các ngươi đều cần ở này trong tháp cao nghỉ ngơi không thể tùy ý ra ngoài các loại vòng thứ hai thi song s a u sẽ đối với thông qua sát hạch toàn bộ thí sinh làm ra sắp xếp mời các ngươi kiên trì chờ đợi. A, muốn ở đây chờ bốn ngày a? Như thế t h ẻ nhàn. Sớm biết ngay ở tử vong xâm lâm bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn, còn có thể bồi những thôn khác hạ nhận vui lừa một chút. Suỵt gẹt lại lần nữa nổ nước bọt. k ỳ mỉm ạ rồ nhưng hướng về gẹt cụ h a hạt đưa tay phải ra. Phiền phức, hay hạt tiền bối. Thấy k ỳ mỉm ạ rồ như thế có lấy phép, gẹt cụ h a hạt cũng không có từ chối nắm tay. Không cần khách khí, đây là ta chức trách. Khu khu cụ. Gẹt cụ hay hạt lại ho khan hai tiếng, cảm giác thân thể so với trước kỵ mỉm ạ d ồ còn kém. Chúc mừng du khách. và nhân vật lệ cụ hạt chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng Tam Đao Lưu h m n g n ĩ a Tam Thiên Thế Giới Tam Đao Lưu lệ cụ hạt nhân vật này chụp ảnh chung khen thưởng còn khá tốt đa, tuy rằng chỉ là một chiêu thức nhưng cũng tương đối khá. Hay hạt tiền bối tay cũng là tay cầm đao, tiền bối hẳn là một tên đao thuật cao thủ đi. Lệ cụ hạt trên tay cái kia nhân luyện đao mà hình thành vết chai cực kỳ rõ ràng, kỳ mị mạ rồ trong nháy mắt liền có thể phát hiện, mà lấy kỳ mị mạ rồ thể chất liền như là muốn mọc ra loại này vết chai cũng không có khả năng lắm. n g ư ờ i sức quan sát rất nhạy cảm, khu khu k h Geku Hạt thu hồi tay phải của chính mình. Các ngươi nghỉ ngơi đi, có nhu cầu gì có thể đi lầu năm gọi ta. Geku Hạt cũng không có ở lâu, bàn giao xong liền rời đi. Lão đại, ta xem tên kia cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi làm sao đối với hắn có hứng thú? Geku Hạt c ổ nổ hạ lưu kiếm thuật ở c ổ nổ hạ kể đến hàng đầu, là cái nhân vật. Chỉ tiếc ma bệnh cuốn quanh người, dẫn đến hắn thực lực giảm xuống không ít. Không phải vậy dựa vào hắn thực lực, làm một cái thượng n h ẫ n vẫn là không thành vấn đề. Kỵ Mị mạ rồ khẽ lắc đầu, vì là Geku Hạt cảm thấy đáng tiếc. nếu như s u n ạ trở về nên có thể giúp hắn khôi phục khỏe mạnh lão đại ngươi trước tiên đừng để ý tới hắn chúng ta sau đó này 4 n g à y muốn làm sao quá a suy g ệ t đã cảm giác kẻ nhạt tu hành đi 4 n g à y rất nhanh liền qua đi a s u i g ế lòng như cho nguội quả nhiên là kết quả này ban đêm k ý mỹ mạ d ầ u ngồi ở trên giường nhẹ nhàng sờ sờ chính mình mới vừa thu được bị ản kiu gẳng so với ban ngày thân sinh bị ản kiu gẳng đã dung hợp không ít hắn cũng hơi hơi có thể khống chế một Hai. bị ản kiu gẳng sức mạnh cũng thật là không tầm thường a kỳ mỹ mạ rô nhìn về phía một bên s ủ i g h é cùng rùa gỗ ở b ị ản cựu gặng tầm nhìn bên trong hắn có thể thấy rõ hai người gia thị kinh mạch huyệt đạo như vậy một đôi mắt nếu là dùng để phục vụ chữa bệnh sự nghiệp quả thực không muốn quá thích hợp kỳ mỹ mạ rồ rồi ra hai tay xuyên thấu qua b ị ản cựu gặng nhìn về phía xương bên trong khủng bố năng lượng năng lượng màu xám giờ khắc này bao trùm lên một tầng lam quang này lam quang chính là do b ị ản cựu g n g lực lượng sản sinh có cố lam quang bảo vệ năng lượng màu xám đã không cách nào tràn ra Nguyên bản từ xương bên trong tràn ra cũng chính đang ăn mòn tế bào năng lượng cũng bị bì ản cựu gặng lực lượng áp chế một lần nữa trở lại xương thủy. Theo bì ản cựu gặng dung hợp tiến độ không ngừng sâu sắc thêm, này cỗ sức áp chế cũng càng ngày càng mạnh. Từ nguyên bản miễn cưỡng chống lại, cho tới bây giờ đã có mấy phần lực lượng tương đương cảm giác. Xem ra không vấn đề lớn lao gì. k ỳ m ì Mạ Do thấy thế, thở phào nhẹ nhõm. Nhiều năm nỗ lực cuối cùng cũng coi như là có thành quả. Hắn huyết kế bệnh hẳn là không có cái gì quá đáng lo. Nhưng luồng năng lượng màu xám này giữ lại, sớm muộn là một cái mầm h ọ Hiện tại đặt tại trước mắt hắn là hai con đường, một cái là đem năng lượng màu xám toàn bộ trục xuất bên ngoài cơ thể, nhưng trước tiên không nói chuyện này rất khó làm đến, coi như là có thể làm đến, k ý m ị mạ rổ cũng không n ỡ từ bỏ cộng sát hồi c ố t sức mạnh, thậm chí có thể sẽ mất đi sỉ c ủ n sủ miạ cu năng lực. Cái kia còn lại cũng chỉ có con đường thứ hai, hoàn mỹ khống chế cộng sát hồi c ố t sức mạnh, chỉ còn hoàn mỹ hơn khống chế này cỗ sức mạnh đáng sợ, nó thì sẽ không phản vệ tự thân, nhưng này cũng không phải dễ dàng sự tình, trong đó có không nhỏ nguy hiểm, chỉ khi nào nắm giữ. đây tuyệt đối có thể trở thành kỳ mì mạ rổ cường sắt nhất dụng cụ mục tiêu kế tiếp nắm giữ cộng sát hồi c ố t sức mạnh mà thực hiện cái mục tiêu này hy vọng có lẽ ngay ở bị án cựu càng lên bị án cựu càng năng lực ở n ạ dụ r tô bên trong cũng chưa hề hoàn toàn thể hiện ra thậm chí trở thành vô bổ thứ tầm thường đại biểu nhân vật thiên tài hỉ h g à n ệ -E gì càng là chết thảm mãi đến tận một số sử ký bộ tộc xuất hiện bị án cựu g ă n g năng lực đáng sợ mới từng cái công bố đi ra x a o g càng có năng lực bị án cựu càng hầu như đều có đây là một đôi nắm giữ vô cùng bảo tàng con mắt Tiến hóa sau khi tèn s ợ y gẳng cũng không chút nào so với gì nệ gẳng thua kém. Tam đại nhãn thuật một trong cũng không phải là chỉ là hư danh. Bị ảnh kia gẳng không cách nào ở nệ gì các loại trên thân thể người tỏa g i a nên n có ánh sáng. Nhưng kỹ mỹ mạ rồ có lòng tin đem đôi mắt này khai phá đến mức tận cùng. Bị ảnh kia gẳng, si có sú mĩa cụ. Làm hai người triệt để hòa làm một thể thời điểm, ta khoảng cách đỉnh cao nhất của thế giới này cũng sẽ không xa. Sức mạnh to lớn mới là trường sinh chỗ n u chốt. Nếu như có thể dường như ở s ủ s kỳ cả gụ dạ như vậy, ngàn năm bất lão bất tử. cũng coi như là sơ lược có thành t i u chương 94, giao thủ ngắn ngủi họ rồ xi mạ đối với xạ sủ kệ ra tay hành tung tự nhiên bại lộ hạng c u nghe tin chạy tới nhưng thì lại làm sao là đối thủ của hắn cuối cùng không hoàn chỉnh chú ấn bạo phát chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi sàn diễn nàng lại một lần nữa bị họ r ỗ xi mạ bỏ xuống liền đồng quy vu tận tư cách đều không có nhưng cấp s phản nhận họ rồ xi mạ trở về tin tức vẫn là truyền vào đệ tam hổ cạ trong h a i họ rồ xi -si mạ ngươi chỉ là hướng về phía xạ sủ k ẹ trở về sao dưới ánh trăng đệ tam hổ c cả tẩu thuốc rơi vào trầm tư. Trực giác nói cho hắn, họ Rồ Si Ma lần này trở về mục đích sẽ không đơn giản như vậy. Như vậy chỉ là vì Sả Sủ Kệ. Hiện tại Sả Sủ Kệ đã bị hắn mang đi. Nhưng Sả Sủ Kệ vẫn còn, chỉ là bị loại hạ chú ấ n Họ Rồ Si Ma tụi hồ ở dưới tổng thể, nhưng đệ Tam Hổ Cạ nhưng nhìn không thấu cờ x u thế. Hắn giờ khắc này không phải là cùng họ Rồ Si Ma đánh cờ người, càng như là một con cờ. đệ Tam Hổ c ả c h ậ m rãi phun ra một vòng khói, tâm sự nặng nề. k h i du rèn, một giọng d à nuông n g nhiên vang lên, cuốn băng vải ông lão xuất hiện ở đệ Tam Hổ Cạ phía sau. người đến chính là c ổ nổ hạ vạn ác chi nguyên, s ĩ mưu g i đạn dỗ. đệ tam hổ cạ quay đầu lại, nhìn về phía vị lão hưu này. họ dỗ s mạt vào lúc này trở về, tuyệt đối có mưu đồ khác. lần này tuyệt không cho phép hắn sống sót rời đi. đ à n dỗ trong mắt lóe ra mấy phần sát ý. năm đó họ dỗ sỉ mạt trốn tránh, có rất lớn một phần đạn dỗ quan hệ. họ dỗ s mạt nghiên cứu có thể tiến hành đến như vậy thuận lợi, đạn dỗ nhưng là cung cấp không ít ủng hộ, nhưng cuối cùng hắn trở mặt không biết, trực tiếp lộ ra ánh sáng nội tình, lúc này mới dẫn đến họ dỗ sỉ mạt không thể không rời đi. sau khi Hắn cùng họ Rôsi mà trong lúc đó giao dịch ở giữa đứt đ o n mất. Đối với họ Rôsi mà, đàn r ồ trong lòng có e rè. Nếu là có cơ hội, hắn không ngại thanh trừ cái này, c h ư ớ n g ngại. Ta biết rồi. Ngươi nhường r ụ t Nĩ Dạ cũng động lên đi. Hiện tại là c h ú n g nhẫn cuộc thi trong lúc, không thể ra cái khác sự cố. Nếu không, đại danh trách tội xuống, sang năm kinh phí sẽ giảm mạnh. đệ Tam Hổ cả xoay người rời đi, không tiếp tục để ý đàn Rô. Đàn r ồ híp mắt lại, hàn quang nội liễm. Hừ, vẫn là như cũ. Trong màn đêm, cô nô hạ Ám Bộ cùng Dụt n i Dạ đều động. Cô nô hạ cảnh giới tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. m rồ ù Si mà danh tự này, nhưng bọn họ không thể coi thường. t h á p cao. Kỵ Mỹ Mã Dù đã khôi phục trước ở tử vong xâm lâm bên trong tiêu hao trả cơ dạ. Chiến đấu cũng không có nhường hắn tiêu hao bao nhiêu, chỉ có điều ở phục chế hỉ nạ tạ hỉ ủ gạ huyết thống thời điểm, hầu như đem có thể sử dụng trả cơ dạ toàn bộ tiêu hao hết. Gần như. Kỵ Mỹ Mã d ồ nhìn về phía cách đó không xa sủi gạch cùng d ù gỗ, bọn họ cũng đã tiến vào mộng đẹp. Mới vừa khôi phục xong xuôi, hắn cảm giác khá là tinh thần. Lập tức không có bao nhiêu buồn ngủ, hắn liền rời khỏi phòng. chuẩn bị đi bên ngoài đi một chút này tháp cao khá lớn cũng không phải là chỉ có nhường bọn họ nghỉ ngơi địa phương hoạt động khu là một mảnh diện tích không nhỏ hoa viên chính thích hợp hắn loại này ngủ không người đi dạo k i mỹ mạ rồ chậm rãi xoay người đột nhiên nhận ra được một ánh mắt rơi vào trên người mình hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên tháp cao có một người chính ngồi ở phía trên chính là cái kia có lấy hồ lô thiếu niên gả ạ ra. yêu rất s ả o ngươi cũng ngủ không sao k ỳ mỹ mạ rồ h ấ t p h ắ t tay lên tiếng chào hỏi ở m ẩ n kỵ m mạ r Gà ạ giả tuyến âm thanh sơ lược mang theo vài phần khẳng khàn, màu xanh biết trong mắt nhiều mấy cái tơ máu, nhìn qua tâm tình không hề tốt. Bị cắt chi sủ c ả c ụ bám thân dị nụ dị kỳ là không cách nào ngủ một giấc ngon lành, bởi vì sủ c ả c ụ sẽ nhân dị nụ dị kỳ lúc ngủ an m ò n đối phương ý chí, cứ thế mãi dị nụ dị kỳ liền sẽ mất đi triệt để tự mình, trở thành sủ c ả c ụ con rối. Vì lẽ đó, m ỗ i đến trời tối người y i ê n thời gian chính là một đôi dị nụ dị kỳ khó chịu nhất thời điểm, trừ phi dị nụ dị kỳ có thể cùng sủ c ả c ụ đạt thành nhận thức chung, tình huống như thế mới có thể giảm bớt. mà hiện tại gà ạ dạ hiển nhiên cùng s ủ cạ cụ không hề quen. Chín, ngôi đến loại này ngủ không thời điểm, gà ạ dạ trong lòng cái kia khát máu dục vọng liền sẽ tăng lên dữ dội. Hạt cắt phun trào từ gà ạ dạ sau lưng trong h ồ l ô trực tiếp bay ra. Không cắt, kỳ mỹ mạ r ồ hơi nhướng mày, này gà ạ dạ nói thế nào động thủ liền động thủ, chính mình có điều là với hắn chào hỏi mà thôi. Quả nhiên là cái tâm tình không ổn định đúng giờ t h u ố c nổ. Cắt xì g ủ hạt cắt ở kỳ mỹ mạ r ồ đỉnh đầu hội tụ, sau đó hạt cắt hóa thành c á t mưa, chút xuống. Loại này lực x u n g kích, rơi vào người bình thường trên người. tất nhiên sẽ bị đánh thành cái sàng phước đạo 39, e ư ơ i n ẻ cu sen cùng đội nhân vật chủ ảnh chung khen thưởng hào quang màu vàng nóng ở kỳ mị mạ rồ đỉnh đầu n g ư n g tụ hình thành một cái màu vàng hình tròn tấm khiên cắt mưa rơi vào màu vàng hình tròn tấm khiên bên trên phát sinh len ken len ken tiếng vang công kích bị hết mức đỡ e n cu sen cũng theo tiếng mà nát gạ ạ dạ không nghĩ tới chính mình công kích lại bị dễ dàng như vậy đỡ như thế hạ n h ẫ n căn bản là không có cách làm đến điểm này ngắn g ũ i kinh ngạc sau khi gạ dạ trên mặt hiện ra khát máu mà vẻ mặt h ư ơ n vấn ha ha ngươi có nhường ta giết chết giá trị gạ ạ dạ đ ứ n g d ậ y hai tay điều khiển hạt cát nguyên bản d ả i r ắ c cắt mưa lại lần nữa ngưng tụ một khối hướng về k ỳ mị mạ rồ i nhanh chóng bay đi xa phước yếu hạt cát mắt thấy liền muốn bỏ lên trên k ỳ mị mạ rồ i hai chân nhưng sau một khắc hắn biến mất không còn tâm hơi t h u ấ n bộ gạ ạ dạ con ngươi co rụt lại con mắt trung quanh siêu tầm k ỳ mị mạ rồ i bóng người ngươi là đang tìm ta sao âm thanh từ sau lưng của hắn truyền đến gạ ạ dạ kinh hãi đến biến sắc vội vã quay đầu nhìn lại nên tiếp hắn là kỵ mị mạ dội tụ lực một quyền Nhưng ngay ở năm đấm muốn đánh chúng thời điểm, hạt cắt tự phát v ậ t chuyển, trực tiếp ngăn trở kỳ mì mạ rô năm đấm. Đây chính là cái gọi là phòng ngự tuyệt đối sao? Kỳ mì mạ rô thấy thế, khá là ước ao. Như vậy chiêu thức không nói uy lực như vậy, nhưng tối thiểu, rất trang bức. Có điều, lợi hại đến đâu chiêu thức cũng cùng người sử dụng thực lực cùng một nhịp t ờ Gà ạ dạ phòng ngự tuyệt đối mặc dù là mẫu thân hắn cả dù dạ để cho hắn, nhưng tốc độ của nó cùng sức mạnh đều cùng gà ạ dạ bản thân thực lực có quan hệ. Hiện tại gà dạ tự mang phòng ngự tuyệt đối, còn không cách nào ngăn cản kỳ mì mạ r Nguyên bản bị ngăn trở nắm đấm trong nháy mắt bùng nổ ra càng sức mạnh to lớn. x o ạ n xoan, mới vừa ngăn trở hạt cắt bị kỳ mị mạ dồ nắm đấm đánh tan. Sau một khắc, cú đấm này chặt chẽ vững vàng đánh vào gã a dạ trên mặt. Ẩm, gã a dạ lập tức biểu diễn nhanh n h ệ Sau đó cả người thẳng tắp đập về phía hoa viên. Vang, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Gã a dạ trên mặt có hạt cắt dần dần bóc ra. Kỳ mị mạ dồ đòn đánh này không chỉ đánh nát hắn phòng n g ự tuyệt đối, càng là đem hắn xa c h i khải dấp cũng đánh nát. Gã a dạ s ử n sốt, nay vẫn là hắn lần thứ nhất chịu đựng như vậy đòn nghiêm trọng. Tam u ố n giết ngươi, bị thương sau khi gạ ạ dạ thể nội thu bạo khí đã sắp không áp chế được nữa. Kỵ m ị Mạ d ầ khẽ lắc đầu, cũng không có dự định ở đây cùng gạ ạ dạ một quyết sinh tử. Động t í n h lớn như vậy, chỉ sợ c ổ nổ Hani d ạ chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Hắn đưa tay phải ra, ở trong hư không vẽ ra một cái màu vàng tam giác. Phượng đạo 30, t r ơ chủy đột tam thiểm. Màu vàng tam giác ở mỗi một cái đốt đều bốc lên một cái mỏ nhọn thứ tầm thường. Kỵ Mỹ Mạ d ầ thân hình lói lên, xuất hiện ở g a dạ trước mặt. Màu vàng tam giác theo hắn di động. trực tiếp bắn về phía ngã trên mặt đất gạ á ạ dạ, truy đột tam thiểm, tốc độ kinh người nhường phòng ngự tuyệt đối cũng không kịp đuổi kịp, gạ á ạ dạ cổ tay cùng eo lập tức bị ba đạo kim sắc mỏ nhọn d á n g ánh sáng, chỉ, chói b u ộ c trong lúc nhất thời, gạ hạ gia không thể động đậy. nếu như vậy, ngươi nên có thể hơi hơi bình tĩnh một điểm đi. chương 95, bị hạn t ự u gặng đồng lực, gạ á ạ dạ nhìn trước mắt mang màu đen trùm mắt k i m ì mạ rổ, trong mắt sát khí càng ngày càng nặng. dễ ngươi, hắc cắt lại lần nữa d ụ c già g ụ c dịch. gạ h dạ ưu thế chính là ở, hán đại đa số nhẫn thuật đều không cần kết t ấ n hạt cắt tùy tâm mà động, cả công lẫn thủ, kỳ mỹ mạ rồ khẽ lắc đầu. này gì nủ gì kỳ phát điên đến, cũng thật là đáng sợ a. tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại một chỗ, kiếm chỉ ngưng tụ, trực tiếp điểm hướng về phía g à ạ dạ cái chán. đó là phòng ngự tuyệt đối không cách nào phản ứng lại tốc độ. tĩnh, kiếm chỉ điểm ở g à ạ dạ trên chán, một luồng mát mẻ lực lượng từ đầu ngón tay tiến vào trong đầu của hắn. t í n h bài có thể làm cho bạo tẩu rủ gỗ khôi phục lý trí, cũng tương tự có thể làm cho g à ạ dạ tỉnh táo lại. nguyên bản khát máu khí trong nháy mắt biến mất. Gạ ạ dạ cái kia xanh lục con người bên trong tơ máu cũng biến mất không còn tham hơi, bị áp chế. Trừ đối mặt đệ tứ cả diệt dạ xạ, gạ ạ dạ đây là lần thứ nhất bị hoàn toàn áp chế. Hơn nữa là như vậy thoải mái áp chế, ngủ ngon g i ấ đi. Dứt lời, gạ ạ dạ chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ dâng lên, hơn nữa hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Sau một khắc, hắn ngủ. m à u đen trùm mắt bên dưới, bị ảnh k ị a gằng đồng lực kích phát, kỳ mị mạ r ồ đi tới một cái đen kịt không gian bên trong. Nơi này chính là s ủ cả c phong ấn không gian, không nghĩ tới thật có thể đi vào. xem ra b ị ản kiệu g ẳ n g dung hợp tiến độ rất nhanh a kỵ mỹ mạ rổ hơi hơi thử một hồi không nghĩ tới thật sự thông qua b ị ản k ự u g ẳ n g đồng lực tiến vào này phong ấn không gian trong không gian đen kịt dường như màu vàng tiền đồng như thế con mắt đống nhiên xuất hiện cả c g i ạ bộ tộc thân thể thì ủ gạ bộ tộc con mắt nhân loại người đến cùng là ai làm nị dạ văn minh bắt đầu thời gian liền tồn tại cổ xưa vi thú s ủ cả cụ kiến thức tự nhiên không phải người thường đi tới kỵ m ị mạ rổ ở tiến vào này phong ấn không gian thời điểm nó cũng cảm giác được hắn chỗ bất động còn có cái kia cổ kỳ quái sức mạnh là chưa từng thấy quỷ dị thuật một cái lữ nhân mà thôi lữ nhân s u cả cù sững sờ trong lúc hoàng hốt nhớ tới ngàn năm trước cái kia nhận g i ớ i du tăng một loại không hiểu cảm giác quen thuộc dâng lên trên s u c a c ủ ngày hôm nay có điều là chào hỏi chúng ta sẽ có lúc gặp lại xác nhận chính mình đồng lực sau kỳ m ị mạ rô liền không có dự định ở lâu trực tiếp rời đi chờ một chút s u c a c ủ còn muốn nói điều gì nhưng kỳ m ị mạ rô cũng không có cho nó cơ hội này đồng lực tàn đi thân hình của hắn cũng biến mất không còn t ă m hơi hỗn đ ả n làm ta chỗ này là nơi nào nói đến là đến nói đi là đi Su c ạ Cụ diện có sắc mặt giận dữ nhưng lập tức là một trận vô lực Kỵ Mị Mạ Rồ muốn đi hắn đúng là không có biện pháp chút nào đáng chết phong ấn một ngày nào đó ta muốn xông ra đó Su c ạ Cụ không cam tâm Kỵ Mị Mạ d ồ ý thức trở lại trong thân thể của mình bị ả n cựu g n g quả nhiên kinh người ở cùng trong cơ thể ta s ỉ có Su Mị ạ Cụ dung hợp sau khi bị ả n kỵ g n g động lực liền bắt đầu cực tốc tăng lên sau 7 ngày này đôi bị ả n kỵ g n g đại khái sẽ cho ta một niềm vui bất ngờ Kỳ Mỹ Mạ Rổ có chút chờ mong, sau đó nhìn về phía đã ngủ đến thập phần thơm ngọt gả ạ dạ. ở t í n h bài dưới tác dụng, vị này rất nhiều chưa từng ngủ qua một cái tốt giấc một đôi gì ngủ gì kỳ ngủ rất say. Cũng là một kẻ đáng thương. Kỳ m ị Mạ Rổ tản đi t r u y đột tam thiểm trùng sáng, một tay đem g à ạ dạ nâng lên, thân hình lấp l o e đem đưa về chính mình ra phòng. Toàn bộ hành trình lặng yên không một tiếng động, coi như là cùng một cái phòng tệ ạ dị cùng cạn cụ r ồ cũng không có phát hiện. Trong hoa viên, nghe được động tĩnh lệ cụ hả san san đến muộn, người đâu? Nhìn chỉ còn lại một cái hố nhỏ hoa viên. g ã cụ hề t lộ ra vẻ nghi hoặc. Từ hắn nghe được động tĩnh tới rồi, không tới một phút, chiến đấu song phương cũng đã rời sân sau. Nhìn bốn phía h ạ c ác, g ã cụ hề h ạ t đăm chiêu. La Sa ẩn cái kia hạ nhân sao? Quả nhiên là cái không yên tĩnh ra hỏa. Có điều nhìn dáng dấp cũng chưa từng xuất hiện người bị thương. Thấy không có việc lớn gì, g ệ cụ hề h ạ t đơn giản điều tra sau, liền rời đi. Đối với những thôn khác lì dạ, hắn cũng không có quyền lực quá nhiều can thiệp. Chỉ cần đối phương không ở nơi này s ẵ n g bậy là được. Nhìn g ã cụ hề t rời đi, tháp cao bên trên kỳ mi mạ rộ hơi cười. Đêm nay ánh trăng chỉ có thể ta một người được hưởng. Quái nhiễu k ỳ m ỉ Mạ r ồ nhiều năm huyết kế bệnh và hôm nay có tiến triển to lớn, tâm tình của hắn rất tốt, vì lẽ đó có thưởng thức ánh trăng ý nghĩ. Trăng sáng lạnh lạnh, nhưng hắn hồi tưởng lại lần trước nhìn như vậy ánh trăng vẫn là cùng t ô n tần đồng thời. Không biết hai người kia một heo hiện tại thế nào rồi. Như vậy tháng ngày, chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ có đi. k ỳ m ỉ Mạ Dồ khe khẽ thở dài, kéo xuống m à u đen t r n m mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, Tề ạ Dị cùng cản c ụ r ồ đều hoảng sợ nhìn ngủ say Ga Á d Tề Dị, Ga Á Dạ tối hôn q u a ngủ. Được. Hình như là như vậy. Hắn làm sao sẽ ngủ? Trong cơ thể hắn s ủ cả cụ sẽ làm hắn cố gắng ngủ sao? Lẽ nào hắn đã bị s ủ c ạ cụ? Cản cù dô nói tới chỗ này lại là sợ hãi, vừa lo lắng, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Gạ ạ gì cũng là như thế. Bọn họ tuy rằng đều đối với gạ ạ d ạ tràn ngập sợ hãi, nhưng nói cho cùng đối phương cũng là bọn họ đệ đệ. Đối với cái này đệ đệ, trong lòng bọn họ đồng dạng có một phần tình thân. Chỉ là trong ngày thường phần này tình thân bị hoảng sợ ngăn chặn. Ngay ở hai người không biết nên làm gì thời điểm, gạ ạ d đột nhiên mở hai mắt ra. Kỳ Mi Ma d ộ danh tự này từ trong miệng hắn b ớ c lên. Tối hôm qua phát sinh tất cả nhường hắn không biết đến cùng là thật hay giả, làm n ộ g cảnh vẫn là hiện thực. Thế nhưng hắn thật giống ngủ một giấc ngon lành. Gà ạ dạ sở sở chán của chính mình, cái kia cũ cảm giác mát mẻ còn có nhàn nhạt, nhạt còn lại, là thật sự. Cái kia tên là Ký Mi m ạ d ộ r gia hỏa, đến cùng là ai? Hắn lại nắm giữ có thể làm cho mình ngủ ngon giấc năng lực. Hơn nữa tối hôm qua chính mình mê man sau khi, là đối phương đưa chính mình trở về. Trong lúc nhất thời, gà ạ dạ đối với k ỳ Mi Ma d i tốt kỳ g i đấy. g ạ dạ. ngươi không sao chứ? Tạ A Dị cẩn thận từng ly từng tí một quan tâm gạ A Dạ. g à A Dạ quay đầu nhìn về phía Tạ A Dị, trong mắt không có thường ngày khuyết đại như vậy thô bạo khí. Không có chuyện gì. g à A Dạ đứng dậy, cũng không để ý tới hai người, con lấy chính mình hồ lô đi rồi. Thấy g à A Dạ không có chuyện gì, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Tạ A Dị, ngươi có hay không cảm thấy g à A Dạ tuổi hồ cùng bình thường có chút không giống nhau? Ân, là không giống nhau lắm. Trong ngày thường ánh mắt của hắn rất đáng sợ, nhưng ngày hôm nay tuổi hồ c ó tốt. Hắn mới vừa tỉnh lại thời điểm đúng hay không gọi kỳ mi mạ rồ, cái kia âm ẩn kỳ mi mạ rồ sao? Hình như là như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bọn họ tối hôm qua từng gặp mặt? Có thể. Ngày hôm qua trời tối thời điểm, âm ẩn tiểu đội không phải cũng đến tháp cao? Cái kia kỳ mi mạ rồ sẽ không bị g à ạ dạ làm thịt rồi đi. Cản c u rồ trợt vì kỳ mi mạ rồ lo lắng lên. Gạ ạ dạ nếu là ở đây giết người, chỉ sợ đối với cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch có ảnh hưởng. Nhưng nếu như thật sự giết người, hiện tại nên thì sẽ không như vậy yên tĩnh. Không thể nào. Tề ạ g ì cũng không dám xác định. Chúng ta cùng đi lên xem một chút hắn muốn đi làm cái gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút sợ gạ ạ d ạ Suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo. Chương 96, thu mua lòng người. k i m i Mạ Dồ tối hôm qua ngủ một giấc ngon lành, chỉ có điều mới vừa tỉnh lại, liền nghe có người vang lên cửa phòng. Lão đại, cái kia xa ẩ n hồ lô tiểu tử tìm ngươi. Mở cửa là sủi sụt, xem tới cửa gạ ạ d ạ tìm đến k i m i Mạ Dồ, cảm thấy có chút kỳ quái. k i Mỹ Mạ d đúng là cũng không ngoài ý muốn, g à ạ d lại không có mất trí nhớ. ngày hôm nay không tìm đến hắn mới kỳ quái. yêu sớm a kỳ mì mạ do đánh cái âm thanh bắt chuyện. gạ ạ dạ nhưng là không hài lòng lắm sủi gẹt đối với mình sương hồ nhưng cái khó đến không có phát tác. nói đến sủi gẹt vẫn đúng là không hưởng gạ ạ dạ. gạ ạ dạ phần lớn chiêu thức đối với sủi gẹt tới nói đều không có dùng. h u n g chi sủi gẹt vẫn là gạ ạ dạ nhức đầu nhất thủy đột mĩ ra. tối hôm qua ngươi là làm thế nào đến? gạ ạ dạ hai tay quanh ôm ngực dù cho là hỏi dò cũng là vẻ mặt lạnh lùng. làm sao muốn học? Kỳ Mi Mạ Rồ tựa như cười mà không phải cười, gạ ạ dạ nhưng c h ầ m m mà không nói. Đối với hắn bây giờ tới nói, mở miệng cầu người là một chuyện không thể nào. Giữa hai người bầu không khí có chút kỳ quái, một bên sủi lèt lặng lẽ ở dù gỗ bên t h a i thầm nói, song dù gỗ, lão đại nhất định là nhiễm phải họ Rồ xì m à cùng khoản thói quen. Chúng ta cái đội ngũ này người nói không chắc sẽ càng ngày càng nhiều, đến thời điểm nói không chắc địa vị của ngươi liền khó giữ được. Dù gỗ nghe vậy, trong mắt hiện ra một tia nghi n g ị Lẽ nào cái hồ lôn này tiểu tử tìm Kỳ Mi Mạ d ồ mục đích cùng chính mình là như thế? Kỳ Mi Mạ Rồ bài lao tù muốn biến thành loại cỡ lớn nhà giam, chính mình muốn có bạn tù. Dù g ô trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp, vừa lúc đó, cản cụ Cù â ồ cùng Tệ ạ gì cũng tới, thấy mình ca ca tỷ tỷ đến, gạ ạ d ạ càng thêm không mở miệng ra được, liền hắn xoay người rời đi. Vậy thì đi rồi. Đối mặt Kỳ Mi Mạ Rồ giữ lại, gạ ạ d ạ vẫn không có quay đầu lại, cản cụ Cù rồ cùng Tệ ạ gì càng là hoàn toàn không tìm được manh mối, không biết giữa hai người này chuyện gì xảy ra, chỉ có thể theo gạ ạ d cùng rời đi. Cũng thật là một cái có tính cách ra hỏa. k ý mỹ mạ rồ đối với này không để ý lắm. g à ạ dạ thật muốn học, hắn cũng dạy không được. lão đại, ta xem hồ lô kia tiểu tử có chút bất mãn á sau đó c ũ n thì nói không chắc sẽ đối với chúng ta xuống tay ác độc. người sợ, ta mới sẽ không sợ hắn. hắn những kia hạt cắt gặp phải ta, tất cả đều đến ác hỏa. sùi gấy xem qua g à ạ dạ thủ đoạn, hắn còn thật không sợ, vậy thì không quan hệ. hai ngày nay cố gắng tu hành, chuẩn bị sau đó sát hạch đi. được rồi. thời gian rất nhanh liền đến đến ngày thứ năm. nay một ngày sáng sớm, g a ku -cù, đột cùng kim ba người rốt cục đến tháp cao. chỉ bất quá bọn hắn nhìn qua có chút chật vật, thảm nhất vẫn là giả cù, cánh tay phải đều bị người cho bẻ gãy, giờ khắc này chính đ e o băng, trên mặt đều là tức giận biểu hiện. k ỳ mị mạ d ồ i đại nhân, đ ộ t cung kính mà quỳ gối k ỳ mị mạ d ộ trước mặt, các ngươi đây là làm sao? làm cho chật vật như vậy? trong lần khảo hình này, có người có thể nhường n g ư ờ i ăn thiệt thòi lớn như thế? k ỳ mị mạ d ồ giả vờ kinh ngạc, hắn đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, là ủ chi hạ sạ sủ kẻ, họ d i ị mạn đại nhân nhường chúng ta đi kiểm tra ủ t r i hạ sạ sủ kẻ thực lực. không nghĩ tới hắn như vậy nhanh liền thích tướng chú ấn sức mạnh một ra tay liền đem giả c ủ cánh tay phải cho bẻ gãy nếu không hắn đội hữu đúng lúc ngăn cản đủ chi hạ xả sủ k ẻ bảo tẩu tỉnh lại hắn chúng ta e sợ đã toàn quân bị diệt đột đem tình cảnh lúc ấy đại khái thuật lại một lần cùng kỳ m ị m ạ r ồ biết cũng không có gì khác biệt thì ra là như vậy khổ cực các ngươi giả cụ ngươi tới đây một chút giả cụ không biết kỳ mỹ m ạ r ồ muốn làm cái gì nhưng vẫn là đi tới trước mặt hắn kỳ m ị m ạ rồi đại nhân a không chờ dạ cụ nói xong kỳ m ị m ạ rồi đem dạ cụ băng vải mở ra. lộ ra bị thương cánh tay, Dạ c ụ hít vào một ngụm khí lạnh, đau đớn cực kỳ, gọi kêu thành tiếng. Còn không chờ hắn phản ứng lại, kỵ bị mạ rổ hai tay cùng tiến lên, đã đem hắn gãy vỡ xương n ố i liền. Sau đó màu xanh t r ả cờ Dạ hơi đảo qua một chút, trên cánh tay phải vết thương cũng biến mất không còn tăm hơi. Cảm giác đau đớn biến mất, thử một chút xem, có thể động sao? Dạ c ụ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lập tức giật giật cánh tay phải, phát hiện cánh tay phải cư nhiên đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Tốt. Dạ c ụ vừa mừng vừa sợ. Một bên đ ộ t cùng Kim thấy thế cũng là cả kinh. không nghĩ tới k ỳ mỹ mạ d ô lại sẽ xuất thủ thế giả c ụ t r ị liệu thương thế hơn nữa trong nháy mắt liền trị ở trong lòng bọn họ kỵ m ị mạ rô hình tượng trở nên càng cao thâm hơn khó lường người thương vấn đề không lớn ta đã giúp người xử lý tốt tạm thời sẽ không ảnh hưởng thực lực của người phát huy có điều muốn hoàn toàn khôi phục vẫn là cần hai ba ngày thời gian đa tạ k ỳ mỹ mạ rô đại nhân gia c ụ cực kỳ cung kính mà quỳ gối kỵ m ị mạ rô trước mặt đã đối với hắn tâm phục khẩu phục dưới đi nghỉ ngơi đi sau đó còn có mấy tràng ác h i ế n là kỵ m ị mạ rô đại nhân Ba người thối lui, kỳ m ì mạ dồ đâm chiêu, chú ấn lực lượng, nguồn sức mạnh này hắn cũng rất độc lòng. Có điều họ dồ xi si m à c h ú ấn t h a i hại quá nhiều, hắn cũng không muốn nhiễm. Chính hắn chú ấn nghiên cứu vậy ở cái cuối cùng mất đi, tạm thời là không trông tay nổi. Có điều nhiều nhất lại một năm, nên cũng gần như nghiên cứu ra. Chuyện như vậy, không vội vàng được. Thực lực của ba người này coi như không tệ, đặc biệt là giả cụ cùng đột. Bọn họ tuy rằng trên danh nghĩa là hạ nhẫn, nhưng có không kém gì trung n h ậ n thực lực. Nếu như đều chết ở này trung nhẫn cuộc thi bên trong, đúng là khá là đáng tiếc. n g a y sau như cần làm việc người, bọn họ sẽ phát huy được tác dụng. Những ý nghĩ này ở k i mỹ mạ rổ trong đầu chợt lóe lên, hắn cũng không bắt buộc. Nói thế nào ba người này cũng là họ o -sí s x i mà bộ hạ, chính mình trắng t r ậ n đủ quét nền tảng, vẫn có chút không tốt. Không giống sủi lèt, d g o cùng cả z i n k i m i mạ r o đào móc bọn họ thời điểm, bọn họ đều là một thân một mình. Vòng thứ hai c h u n g nhẫn cuộc thi thời gian đã sắp đến, cái cuối cùng giờ còn lại thí sinh dồn dập tới rồi. Đội 8, cũng chính là Hina Ta, x i n o cùng i nổ rủ cả kỳ bạ ba người đến thời điểm. Ba người đồng thời nhìn về phía đứng ở đài cao quan sát kỵ mị mạ r ồ nhận ra được ba người ánh mắt, kỵ mị mạ r ồ nhàn nhạt cười. Người này còn cười được. Ở sau đó cuộc thi bên trong, ta nhất định phải bảo bốn ngày trước nhất tiến tri c ử u i n u rủ cả kỳ bạ là đấu trí t r ẳ n đầy. x i n o như khuyên, Giang, hắn thực lực hoàn toàn vượt qua hạ nhận phạm chủ, chúng ta tốt nhất không nên treo c h ọ c hắn. Hắn không có thương hại chúng ta, liền nói rõ cũng không có cái gì ác ý nếu không, chúng ta căn bản không có cơ hội hoàn thành vòng thứ hai của thi. Ừ, ta biết rồi. i n u rủ cả kỳ bạ cũng chỉ là ngoài miệng thể hiện. Hắn làm sao n ế m không biết cùng kỳ mỉm ạ rồ sự c h ê n lệnh. À cả mà còn vào trong g ự c run lẩy bẩy. Đội bảy m cuối cùng thời hạn tiến vào tháp cao, mà cùng bọn họ đồng thời lại đây là dã cờ xì cả bù tổ dẫn dắt tiểu đội. Vị này gián điệp chắc hẳn lại kính dâng đặc sắc hành động. Vòng thứ hai sát hoạch đã đến giờ. Qua cửa người tám đội 24 n g ư ờ i Trương c h ư ơ sùi g ệ o VS cản củ rồ. Thì xong tiếng c h u n g vang lên, kỳ mỉm ạ rồ nhìn thấy ngụy trang thành âm ẩ n thượng nhận nó r m giờ khắc này. Hắn chính nhìn c h ầ m c h ầ m mới vừa đến tháp cao x ạ s ủ k ẹ trong mắt rõ ràng là đang thưởng thức một cái vật phẩm ánh mắt. Xem ra ngươi đã hoàn thành chính mình săn bắn. k i m i Mạ Rồ đi tới họ Rồ Xi m à bên cạnh, chậm rãi nói rằng: Ha ha, u c h i ị Hạ Bộ tộc thực sự là hoàn mỹ lọ chứa a. Họ Rồ s i m à nói, ánh mắt rơi vào k ỳ m i Mạ Rồ trên người, nói chính xác, là hắn trùm mắt bên trên. Ngươi đây là cái gì trang phục? Con mắt bị thương, da hơi nhỏ biến cố, cũng không ảnh hưởng cái gì. k i m i Mạ Rồ lôi kéo màu đen trùm mắt, cũng không có dự định làm thêm giải thích. Họ rồ xi mạ cũng đã rõ ràng. Ha ha, xem ra ngươi săn bắn cũng hoàn thành. k ỳ m ỉ Mạ Rồ cười không nói. Một lớn một nhỏ hai con hồ ly, mỗi người có tâm tư riêng. đương nhiên, đều không phải châm đ ố i với đối phương. Hai người đều đang đeo đuổi trường sinh, xem như là người trong đồng đạo. Chỉ có điều hai người phương thức không giống. Kỵ m ỉ Mạ Rồ đã biết rồi họ rồ xi mạ tương lai, cho nên đối với hắn cũng không hiểu k ỳ Nhưng họ rồ xi mạ không giống, hắn cũng không biết k ỳ m ỉ Mạ Rồ tương lai là hình dáng gì, cho nên đối với hắn vẫn luôn ôm ấp chờ mong. cuối cùng hai người đến cùng là trăm sông đổ về một biển, vẫn là mỗi cái có thiên địa. họ rồ xi si mà rất là hiếu kỳ. đệ tam lão giả kia đến, ngươi trở lại đi. ừm. k i mỹ mã rồ trở lại thí sinh đội ngũ chính diện gặp phải xạ sủ kệ ba người. k i mỹ m ạ rồ. nà du tổ h ư n g phấn chào hỏi, không nhìn ra trải qua năm ngày khổ chiến mệt mỏi, không hổ là u du m ạ kỳ bộ tộc, thể lực nổ tung. xạ sủ k ẻ cùng xạ cụ dạ liền không có tốt như vậy thể lực, giờ khắc này đều là một mặt thể vải. hai người nhìn về phía nà du tổ ánh mắt cũng giống như là ở xem v á i vật. đương nhiên. này ánh mắt cũng không có kỳ thị, chỉ là nghi hoặc cùng thán phục mà thôi. Nạ Dù Tô i nhìn thấy k ỳ mỹ mạ d ồ trên mặt màu đen trùn mắt thời điểm lộ ra nghi hoặc cùng vẻ l o h â n g ngươi, con mắt của ngươi làm sao? Nạ Dù Tô quan tâm là xuất phát từ nội tâm, k ỳ mỹ mạ d ầ có thể cảm giác được. lập tức hắn hơi cười, nói rằng, không lo lắng, chỉ là ánh sáng mạnh đâm bị thương con mắt, hai ngày nữa liền khôi phục. hóa ra là như vậy, ngươi cũng quá không cẩn thận. nghe được không có gì đáng ngại, Nạ Dù Tô i lập tức thở phào nhẹ nhõm, dáng dấp của các ngươi cũng như là trải qua một cuộc c á c chiến. này năm ngày trải qua cũng không thoải mái đi. Khỏi nói ba người chúng ta quá x u i x ẹ o rồi. Mới vừa vào tử vong xâm lâm không bao lâu, liền gặp phải quái vật ra hỏa. Nếu không là mạng lớn, hiện tại đều không thể đứng ở chỗ này. Ồ, xem ra các ngươi gặp phải chuyện thú vị. Không có chút nào thú vị. Nạ d ù tô i nhổ nước bọt liên tục, đối với gặp phải họ rỗ s i mà t r ả i qua, hắn nhưng là có đầy bụng nước đắng muốn ngã. Có điều đệ Tam Hổ cả đến, nhường Nạ Dũ tô mất đi nhổ mạnh nước đắng cơ hội, mà theo đệ Tam Hổ cả đồng thời mang đến. vẫn là đông đảo cổ nổ hạ thượng nhẫn cùng xa ẩn thượng nhẫn bá k ỳ cùng với ngụy trang thành em ẩn thượng nhẫn n r o s i mà chúc mừng các vị thông qua vòng thứ hai sát hạch đệ tam hồ cả trước mọi người giảng giải một phen liên hợp chung nhẫn cuộc thi sự tất yếu cùng sau lưng ý nghĩa sau nói ra sau đó cuộc thi sắp xếp bởi nay một vòng thông qua thí sinh quá nhiều vì lẽ đó ngoài ngạch thêm thử một vòng một trọi một cá nhân chiến 24 n g ư ờ i có thể chia làm 12 tổ đương nhiên dù sao cũng là mới vừa trải qua một hồi sát hạch có mấy người thể lực bị hao tổn thậm chí còn bị thương nếu là rác đến không cách nào tiếp tục chiến đấu, có thể tự mình lui ra sát hạch. nhưng đi tới đây, người bình thường như thế nào sẽ bỏ qua. thậm chí ngay cả gián điệp d ạ cờ xì cạ bù tổ đều không có bỏ quyền. này ngược lại là nhường kỳ m ì mạ dội có chút kỳ quái. nội dung vở kịch hướng đi không giống nhau. không chờ kỳ mỹ mạ dội ngẫm nghĩ, trận này lâm thời thi viết thi quan nguyệt ánh sáng, chỉ, hãy à tô lai. khu khu, nếu không có người lùi thì đấu. như vậy, hiệp phụ, hiện tại bắt đầu. trên màn ảnh lớn, 24 tên đang không ngừng lăn. chúng thí sinh đều không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi đó. ít nhiều gì đều mang theo vài phần căng thẳng. Quyết đấu kẻ địch đem quyết định bọn họ có hay không có thể tiến vào một vòng cuối cùng c h u n g nhẫn cuộc thi. Tên, dừng lại. Vòng thứ nhất, Uchi hạ sạ sủ kẹ vs dò dọa cả đỏ. Cùng nguyên tắc tương đồng thi đấu quá trình, cuối cùng sạ sủ kẹ lấy cải biên tự dốc ly thể thuật sư tử liên đạn giải quyết nắm giữ thôn vệ trả cờ dạn ă n g lực dò dọa cả đỏ. Sau cuộc tranh tài, sạ sủ kẹ bị cả cả xi mang đi, phong ấn chú ấn lực lượng, mà họ đổ xi m cũng theo một khối biến mất. Vòng thứ hai, g i cụ vs tạm d m i n Dạ c ụ cánh tay mặc dù tốt, nhưng vẫn như cũ không phải s ì n ổ đối thủ, cuối cùng bị nổ đoạn hai cánh tay, thảm đ ạ m kết cuộc. Vòng thứ ba, Cản c ụ rồ vs Sui g e s Đến phiên ta, ha ha, là xa ẩn cái kia khôi lỗi sư a gặp phải ta, coi như ngươi x u i x ẻ o s ủ i g e s hưng phấn từ trên đài cao nhảy xuống, rơi vào nơi so tải, la âm ẩn h ạ m nhẫn. Cái này gọi là s ủ i g e s ra hỏa, còn chưa từng thấy hắn ra tay, không biết là năng lực gì. Cản c ụ r ộ trên mặt hiện ra mấy phần vẻ nghiêm túc. Cản Cù d ộ có nắm chắc không? Quả đen bên trong cơ quan nếu như bại lộ. đối với sau đó hành động chỉ sợ có ảnh hưởng tệ ạ thì có chút bận tâm thử xem đi cũng không thể ở đây liền trực tiếp từ bỏ s a h ẩn có thể liền ba người chúng ta cản cù d ô i nói xong đồng dạng n h ả y xuống đi tới nơi so tải thi đấu bắt đầu ngươi là khôi lỗi sư đi không biết ngươi con dối lợi hại bao nhiêu nhường ta xem một chút sùi gai một mặt hung hăng nhường cản cù d ô cực kỳ khó chịu hắn ghét nhất chính là hung hăng người sùi gai không thể nghi ngờ là ở hắn ổ bom điên c u n g nhảy dàn dải ừ ta còn muốn nhìn ngươi đúng hay không có bản lĩnh nhường ta dùng ra c o n dối, ồ, rất có tự tin, ta thích. đáng tiếc, cho ngươi cơ hội không dùng được g a ta sợ ngươi không có cơ hội dùng ra ngươi c o n dối. Sùi gệt mít miệng cười, lộ ra cái kia cá mập như thế r ă n g Sau đó, tay phải lấy ra thương hình, quay về cản cụ r u đầu, chính là một thương. Thủy độn, thủy thiết pháo thuật. ầm, dường như viên đạn như thế dòng nước, trực tiếp bắn về phía cản cụ r u đầu. Một đòn trúng mục tiêu. Này ra tay cực kỳ đột nhiên, tốc độ vừa nhanh, cản cụ r u còn không phản ứng lại, liền bị bắt đầu. Đây là h ồ Dù k ỳ Bộ tộc thế hệ tương truyền bí thuật Thủy Thiết Pháo Thuật. Người này dĩ nhiên là Hổ Dù k ỳ Bộ tộc người. đệ tam hổ cả cỡ nào kiến thức, liếc mắt là đã nhìn ra Sủi g ệ s lai lịch, liền có chút kinh ngạc. Nghe đồn h ồ Dù k ỳ Bộ tộc đã di ệ tộc, t không nghĩ tới còn có tộc nhân trên đời. c ă n g thái quá là, cái này con m ồ c ô i lại đẩy â m ẩn thôn hạ nhẫn danh hiệu. Vụ ẩn thôn đến cùng đang làm gì? Sủi g ệ đột nhiên ra tay, nhường tại chỗ hạ nhẫn đều là sử s ở Lại là này một chiêu, trước ta chính là bị này một chiêu cho đánh bại. i n u rủ cả kỳ b n ă m chặt n ă m đấm, không c a n tâm. các ngươi xem, xa ẩn hạ n h ậ n không chảy máu, trên mặt của hắn có món đ ồ gì bóc ra, cỗ gì kinh hô, chỉ thấy bị đánh trúng cản cụ r ồ trên mặt không ngừng có hạt cắt bóc ra, cuối cùng biến thành một con rối, con rối quả đen, m a nguyên bản bị băng vải cuốn lấy con rối giờ khắc này mở ra băng vải, lộ ra cản cụ r ồ chân thân, khôi lỗi s ư quen dùng kỹ hay, dùng con rối giả trang chính mình, mà chính mình nhưng là giả vờ con rối, dùng để đánh bất ngờ đánh bại đối thủ, cản cụ r ồ không nghĩ tới, chỉ là một đòn, chính mình ngụy trang liền bị sủi g ạ đánh vỡ, cũng may quả đen cái t r á n cực kỳ cứng rắn. Không phải vậy, không phải là một cái hố là có thể giải quyết vấn đề. Người này lại nắm giữ như thế mạnh công kích n h â n thuật. Lần này phiến p h ứ c Càn cù dội nhìn về phía cách đó không xa sùi gèo, biểu hiện nghiêm nghị. Xem ra ngươi có thể hơi hơi nghiêm túc một điểm. x a ẩn con rối tiểu tử. Sùi gèo rơi lên tay phải, thủy thiết pháo thuật lại lần nữa chuẩn bị phong ra. Các loại, ta đổi hàng. Chương 98, k m i m m mạ d ộ vs h i na t a Càn cù dội đột nhiên chịu thua, người ở chỗ này đều là sướng s ố t một chút. Chiến đấu mới vừa vừa mới bắt đầu, chỉ là một hiệp va chạm, lại liền chịu thua. Cái tên này chiến đấu dục vọng không khỏi cũng quá thấp một điểm. Cản c u Dầu c h ị u thua người thắng trận Sui Geth. g e t u hay trực tiếp tuyên bố rồi kết quả. Nhưng Sui g e t cực kỳ khó chịu. Này, tiểu tử ngươi làm cái gì? Vừa lên đến liền c h ị u thua, không chơi nổi à? Cản c u Dầu không nói gì, mang theo con rối của mình rời đi. Sui g e t kìm nén đầy bụng tức giận, đang nghĩ phát tác, nhận ra được ký mí mạ d ồ ánh mắt, lập tức cũng chỉ có thể đem này khẩu khí nuốt xuống. Hắn trở lại ký mí mạ d ầ bên cạnh, nói rằng: Lão đại, cái tên này làm cái gì? Xem thường ta. đừng quên chúng ta cùng xa ẩn tới nơi này không phải là thật sự muốn trở thành trung nhẫn cản cụ rộ làm khôi lỗi sư cơ quan một khi bại lộ sức chiến đấu tất nhiên giảm nhiều hắn thấy sự tình không thể làm lựa chọn từ bỏ cũng rất bình thường thích không quyết đoán ra hỏa s u i l ệ nghe vậy cũng rõ ràng cản cụ rộ nỗi khổ tâm trong lòng nhưng trong lòng vẫn cứ khó chịu mọi người thấy hướng về cản cụ r ổ ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc nhưng cũng không có người t r a cứu bởi vì vòng kế tiếp thi đấu bắt đầu hạ d ù nổ sạ cụ dạ vs g i mà n i n o Trung n h ẫ n cuộc thi bên trong có tiếng gà mở mồ nhau. s a k u z a vẫn không có xác nhận chính mình phương hướng phát triển, Ino nhưng là phụ trợ loại lừa Hai người tranh đấu đương nhiên sẽ không đẹp để đi nơi nào. Cuối cùng hai người lấy thế hòa kết thúc chiến đấu. Đây là chuyên môn vì đào thải người mà thiết lập thi đấu, thế hòa cũng là mang ý nghĩa song song đào thải. Huy, s a k u z a ngươi không sao chứ? Ino, cảm giác làm sao? Naju tổ cùng xỉ cả mà d t i ế n lên đem hai người mang về khu nghỉ ngơi. Cuối cùng đối quyền nhường s a k u z a cùng Ino đều rơi vào trạng thái hôn mê. Các nàng chỉ là có chút thoát lực. rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Kỵ Mỹ Mạ d ồ tiến lên vì là hai người kiểm tra một phen, vừa mới dứt lời, hai người liền tỉnh rồi. h o a Kỵ Mỹ Mạ Dầu ngươi nói tốt chuẩn A s ạ Cú Dạ, ngươi cảm giác thế nào? Nạ Nà Dù tôi nhìn về phía s ạ Cú Dạ, một mặt thân thiết, ta không có chuyện gì. s ạ Cú Dạ nhìn về phía một bên Ino, hai người nhìn nhao cười, nợ nụ cười quên hết t h ủ á n Giữa các nàng mâu thuẫn điểm ở chỗ s ạ Sú k ẻ bây giờ đại chiến một trận, hai người đều nghĩ thông suốt rồi. Mặc kệ ai cuối cùng thắng được s ạ Sú Kẽ, các nàng đều là bằng hữu. Thi đấu tiếp tục. Mỗi ngày VST a g Thực lực cách xa thì đấu. Sử dụng nhân cụ mỗi ngày ở t a d i phong đ ộ n trước mặt, không hề ưu thế, bị đánh bại dễ dàng. NẠ DẠS i k a m a VSKIM. i si k a m a dựa vào trí tuệ, thành công đánh bại âm ẩn tổ 3 người bên trong yếu nhất Kim. NẠ DÙ TỔ VSI NÙ DÙ KỊ MÌ. Bởi vì một cái rắm mà thu được thắng lợi. k i m i MẠ DÙ VSI h GA HINATA. Cái này quyết đấu danh sách vừa ra tới, mọi người đều là cả kinh. k i m i MẠ DÙ thực lực làm sao? Đội 7 cùng đội 8 còn có xa ẩn tiểu đội đều vô cùng rõ ràng. lấy trước mắt hắn biểu hiện ra bộ phận thực lực, k h i n ạ t a không có bất kỳ phần thắng. k h i n ạ t a đang nhìn đến cái này danh sách thời điểm, cũng là suốt sáng mà n ắ m chính mình vào áo. k h i nạp t a vận khí thật kém, lại gặp gỡ k i mi mã dội, lần này thua chắc rồi. sakura bất đắc dĩ lắc đầu, vì là k h i n ạ t a cảm thấy bi kịch. s a k u z a ngươi biết cái này k i mi m a d ộ thực lực? i n o hiếu kỳ nói. sakura khẽ gật đầu, hắn khả năng là lần này trung nhẫn cuộc thi bên trong mạnh nhất hạ nhẫn. tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng coi như là s a u s u k e é sợ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. lợi hại như vậy, i nộ giật mình không thôi, hắn thực lực đã v ư ợ t xa khỏi hạ nhẫn phảng chủ, x a k u dạ còn có thể hồi tưởng lên ngày đó ở cầu lớn lên chiến đấu, kỵ mỹ mạ dù không mất một sợi tóc, xạ thủ k kẻ cùng n ạ rủ tổ vết thương đầy giấy, còn có cái kia một đòn ở giữa trời bảo đầu, cho nàng lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc, cái kia một đòn, x a cụ dạ cảm giác mình hiện tại đều không chặn được, ý n o nhìn cách đó không xa bóng người, thầm nói, so với xạ thủ k ẻ x o á i còn so với xạ thủ k ẻ t ư ờ n g tựa hồ cũng so với xạ thủ k ẻ càng tốt hơn tiếp cận. nhớ tới mới vừa ký m ì mạ rổ chủ động lại đây giúp các nàng kiểm tra thương thế, tựa hồ xác thực tốt hơn tiếp xúc. nếu như ý nô biết ký mí mạ rổ chỉ là vì lại đây thu được chụp ảnh chung khen thưởng, chỉ sợ liền sẽ không như thế nghĩ đến. k h i nà ta cố lên a, tuy rằng ký mí mạ rổ tên kia rất mạnh, nhưng ngươi cũng không thể dễ dàng bại bởi hắn a. nà du tổ vì là k h i nà ta tiếp sức, k h i nà ta nhất thời tràn ngập sức mạnh. nà du tổ cung ở nhìn ta, ta nhất định phải nỗ lực. k h i n ạ ta lấy dũng khí chuẩn bị c h à n g k h i n ta không được liền từ bỏ. k i mí mạ d ổ thực lực. chúng ta đã từng gặp qua dù cho con mắt của hắn bị thương cũng không phải ngươi có thể đối phó i n u rủ c ả kỳ bạ đã bị nạ rủ tổ đánh vào phòng cứu thương nơi này cũng chỉ còn sót lại xỉn n khuyên bảo h i n a t a ừm ta biết có điều ta cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó nhìn thấy h i nạ tạ cái kia vẻ chăm chú s i n n không cần phải nhiều lời nữa lão đại đối thủ của ngươi là hỉ ủ gạ cái kia nữ các ngươi duyên phận cũng thật là không cạn a s u i gã chế nhạo nói kỳ mỹ mạ d ồ không để ý đến s u i g e từ khu nghỉ ngơi nhảy xuống rơi vào nơi so t á i lên Song Phương vào chỗ, tỷ thí bắt đầu. Ngươi không phải là đối thủ của ta, v ù n g tha đi. Kỵ m ị Mạ Dồ cũng không muốn cùng Hí Nạ Tạ đậu thủ, tốt xấu mới vừa từ người ta trên người cầm chỗ tốt, quay đầu liền bạo đánh người ta một trận, có chút không còn gì để nói. Ta, ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hí Nạ Tạ hiếm thấy nhấc lên d ũ khí, bày ra hình thái chiến đấu. Kỵ m ị Mạ Dồ chân mày cau lại, biết chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. Tốt, cái kia nhường ta xem ngươi thực lực. Chiến đấu sắp khai hỏa, khu nghỉ ngơi nệ gì hai tay ôm ngực. lặng mà nhìn đấu trưởng bên trong hỉ nà tạ hừ rõ ràng không nghĩ chiến đấu nhưng còn muốn bệ m ạ n h hỉ n ạ tạ đại tiểu thư ngươi vẫn là chưa trưởng thành nệ dị nói tới chỗ này trong mắt lóe ra một tia không cam lòng còn có một loại không hiểu tâm tình đồng thời ánh mắt của hắn quét đến k i mi mạ r ồ trận này trung nhẫn cuộc thi bên trong có thể làm cho nệ dị nhìn không thấu người không có mấy cái mà cái này âm ẩn hạ nhận chính là một cái trong đó thông qua b ị ảo kĩ càng hắn lại không cách nào đem kỳ m ị mạ rộ hoàn toàn nhìn thấu ở k ỳ mỹ mạ rồ thể nội tựa hồ có một luồng mạnh mẽ trạc ờ d ạ ở chống đỡ bị á n g k i u g à n g r ò xét này dẫn đến nề gì có thể nhìn thấy đồ vật cực kỳ có hạn hắn có thể cảm giác được ở trên người kẻ ấy cất giấu rất nhiều bí mật cái kia màu đen trùn mắt dưới hai mắt càng là hoàn toàn mông lung người này đến cùng là cái gì lai lịch liên n ệ gì chính mình cũng không biết trong lòng hắn sản sinh đối với hỉ nạ tạ lo lắng đắc tội rồi h i nạ tạ lễ phép thăm hỏi sau đó nhu quyền đánh ra cơ sở nhu quyền ở hỉ nạ tạ trong tay hoàn mỹ bày ra. từ nhỏ đã ở hỉ u gạ hỉ ạ sỉ sì chỉ đạo dưới học tập ư u q u y ề n h k h i nạ ta lại đầy đủ nỗ lực quyền pháp này tự nhiên là giả dáng thực làm tiêu chuẩn nhưng quyền pháp chỗ cường đại không ở với tiêu chuẩn mà ở chỗ vừa học vừa làm ở phương diện này k h i nạ ta khiếm khuyết vô cùng trọng yếu chiến đấu thông minh cùng với ngược lại là nạ d ụ t ổ hắn chiến đấu thông minh hoàn toàn điểm đ ấ y k h i nạ ta nhu quyền một vừa đưa ra k ý mỹ mạ rồ hai chân không dừng xê dịch p h g vị từng cái né tránh n u quyền tuy mạnh nhưng căn bản là không có cách chạm được hắn thân thể đây là vừa lúc đó Kỳ mị mạ rổ màu đen trùm mắt dưới bị ạng kiau gẳng hơi co r ù lại. Chuyện thú vị phát sinh. Chương 99, phục chế. Nhìn trên này, đệ Tam Hổ Cả nhìn k ý Mị Mạ Rổ, rất là tò mò. Cái này Âm Ẩn Hạ Nhẫn thực lực thật không đơn giản. Ở hai mắt không nhìn thấy tình huống, vẫn có thể như vậy chuẩn xác tránh h ì nạ tạ mỗi một lần ra tay. Hắn nhĩ lực hết sức kinh người, hay hoặc là, hắn nắm giữ cực kỳ xuất sắc năng lực cảm nhận. Âm Ẩn Hạ Nhẫn mấy lần ra tay, cũng làm cho đệ Tam Hổ Cả có một loại cực kỳ kinh diễm cảm giác. chỉ là phía trước âm um ẩn tổ ba người cũng đã đạt đến cột nỗ hạ hạ nhẫn đỉnh tiêm trình độ mà sùi ges cùng kỹ mỹ m ạ dồ càng làm cho đệ tam hổ c ả nhìn thấy vượt xa hạ nhẫn thực lực cái này mới vừa mới vừa thành lập không bao lâu âm um ẩn thôn lại có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy xuất sắc hạ nhẫn xác thực đáng giá chú ý trên sân k ý mỹ m ạ dồ ung dung không vội tránh h i nạ tạ một bộ đầy đủ cơ sở nhu quyền sau hắn phát hiện mình màu đen trùn mắt dưới hai mắt đang phát sinh thú vị biến hóa khi nạ tạ đánh ra nhu quyền đang bị hai mắt của hắn phục chế k mỹ m ạ r ồ trong đầu liền như là nhiều một đ ạ i ghi hình máy có thể đem hỉ nạ tạ hết thể động tác đều lục đi vào, chỉ cần hắn nghĩ là có thể bất cứ lúc nào về xem. Đây là phục chế năng lực, là kính bài cùng song bài phục chế năng lực. Có thể so với xạ dị g ặ g phục chế mắt, có thể đem đối phương chiêu thức hoàn toàn phục chế, cho tới có thể hay không học được, liền xem chính mình có hay không tương ứng điều kiện học tập. Lúc trước xạ dị g ặ g nhiều như vậy, cũng là ra một cái phục chế đi ra. Nguyên lai like kính bài cùng song bài năng lực cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, mà là dung hợp một chỗ, trở thành bị ẩn kĩ g ặ g năng lực một trong. Nhận ra được điểm này. k ỳ Mị Mạ Rồ trong lòng vui vẻ. Nếu là như vậy, lần này hành động không chỉ không có bất kỳ tổn thất nào, trái lại huyết kiếm l ờ i Trong đầu hỉ nạ tạ đánh nu quyền hình ảnh từng cái hiện lên, k ỳ Mị Mạ Rồ thậm chí cảm giác mình hiện tại liền có thể phục khắc đi ra. Nhưng hắn để xuống cái này kích động. Ở đây đánh ra nhu quyền, hắn vẫn đúng là không tốt bản giao. Để Tam Hổ cạ nhưng là ở phía trên nhìn, hắn cũng không muốn bị hỉ ủ gạ bộ tộc hoặc là c ổ nổ hạ tra hỏi bộ thỉnh đi uống trà. Hít sâu một hơi, Kỵ Mị Mạ Rồ để xuống kích động trong lòng, lại lần nữa né tránh hỉ nạ tạ công kích. khi ạ tạ cơ sở nhu quyền đã đánh xong, lại triển khai điểm huyệt phương pháp, kỳ mỹ m ạ dỗ đều nhất nhất vui lòng nhận, dùng chính mình bị ản cựu gẳng từng cái p h c khác, muốn đem bị ản cựu gẳng uy lực tăng lên tới cực hạn, cái kia hỉ ủ gạ bộ tộc phương pháp tu hành liền không thể không học, ngàn năm qua đồng bộ thể thuật, tự nhiên có tồn tại ý nghĩa, bị ản cựu gẳng cùng nhu quyền hỗ trợ lẫn nhau, nhu quyền tăng lên cũng sẽ tăng cường bị ản cựu gẳng đồng lực, chỉ có điều hỉ n ạ tạ thực lực vẫn là quá yếu, không cách nào để cho kỳ mỹ m ã d lĩnh hội đến nhu quyền uy lực thực sự, nghĩ muốn linh giáo chân chính nhu quyền. chỉ sợ còn phải hy vọng hỉ ủ gạ bộ tộc bây giờ tộc trưởng hỉ ủ gạ hỉ a g i nếu không coi như là nệ gì cũng không đủ tư cách dù sao hắn còn quá tuổi trẻ một bộ đầy đủ liên chiêu đánh xuống thì nạ tạ lộ ra vẻ mỏi mệt n à y năm ngày nàng ở tử vong s â m lâm bên trong cũng trải qua khổ chiến giờ khắc này trạng thái không hề tốt chiến đấu ở đây đã đến cực hạn kỳ mỹ mạ rồ thấy gần như lập tức cũng không lãng phí thời gian đưa tay phải ra mở ra năm ngón tay màu trắng xương ngón tay lộ ra ngũ chỉ xuyên đạn màu trắng xương ngón tay từ đầu ngón tay bắn ra Tốc độ nhanh chóng, nhường hí nạ tạ căn bản là không có cách né tránh. Năm cây xương ngón tay đồng thời đánh vào trên người nàng. Cổ tay, mắt cá chân, còn có cái chán rồn d ậ p trúng đạn. Nhưng k ỳ mỹ mạ rồ rõ ràng hạ thủ lưu tình, này n g ũ chỉ xuyên đạn uy lực chưa tới một thành, đánh trúng địa phương chỉ làm m h ứ động, vẫn chưa thương tới gân cốt. Dù cho như vậy, cũng c ấ p đoạt nàng tiếp tục năng lực chiến đấu. h i nạ tạ vô lực ngã xuống, kỵ m ị mạ rồ dưới chân hơi động, đem thân thể đỡ lấy. Người đã rất nỗ lực, có điều chiến đấu liền chấm dứt ở đây đi. Kỵ m ị mạ rồ âm thanh ở hí nạ tạ bên t h a i văng lên. nàng tuy rằng không muốn h u a nhưng trước mắt cũng không thể không chịu vua. người thăng trận, k ý mỹ mạ rổ. đệ tam hổ cả nhìn kỳ mỹ mạ rổ đem hỉ nạ tạ nân xuống, trong mắt hiện ra vẻ nghiêm túc. mới vừa đó là, si c o suy mỹ h cụ, lẽ nào hắn là cả gù dạ bộ tộc người? âm ẩn thôn đến cùng đều là một đám già sao h ạ nhẫn. mới vừa cái kia sủi v ệ là hổ rủ kỳ bộ tộc, hiện tại lại xuất hiện cả gù dạ bộ tộc, lẽ nào âm ẩn thôn là vụ ẩn thôn ẩn nút trong bóng tối sức mạnh? nghĩ tới đây, đệ tam hổ cả không thể không triệt để trở nên coi trọng. nếu như đúng là nếu như vậy, Vuẩn thôn dã tâm thật không đơn giản a. Những năm này ở bề ngoài làng xương mù đấm máu khả năng chỉ là một cái bong khói. Sau lưng Vuẩn thôn không biết làm bao nhiêu sự tình. Lẽ nào cái này biết điều Vuẩn thôn phải có động tác lớn. đ ệ Tam Hổ c ả trong lúc nhất thời tâm tư văng à n k ỳ Mị Mạ Dồ bên này đã đem Hỉ Nạ Tạ đưa đến đội tám khu nghỉ ngơi. Đa tạ ngươi mới vừa hạ thủ lưu tình. Không phải vậy Hỉ Nạ Tạ hiện tại chỉ sợ đều không đứng lên nổi. Dồ Hỉ Củ hệ lại làm đội tám a n g đội lão sư. Đối với Kỵ Mị Mạ Dồ biểu thị cảm tạ. Chỉ là cùng chàng thi đấu cũng không cần vật lộn sầm mái. ta rất thưởng thức h ì n a Tạ ý chí chiến đấu, nàng là một cái khả kính đối thủ, có thể được ngươi đánh giá như vậy, Hina Tạ nỗ lực cũng không tính uổng phí. Hina Tạ, lần sau chiến đấu cũng muốn xuất ra thái độ như vậy đến. Rồ Hỉ Cù h ệ mẹ nhìn h ì n a Tạ cười nói, ta sẽ, Cù h ệ mẹ lão sư, trận chiến này cũng làm cho h ì n a Tạ thu hoạch không ít. Nghe nói Rồ Hỉ Tiền Bối là hảo thuật cao thủ, nếu là có cơ hội, hy vọng có thể cùng ngươi thỉnh giáo một hạ hảo thuật. Kỵ Mị Mạ Rồ bỗng nhiên nói rằng, h ả ngươi còn đối với hảo thuật cảm thấy hứng thú? Xem n g ư i phương thức chiến đấu. n g ư ơ ê n ê n là thể thuật loại hình nị ra đi. r k Hỷ Cù Hề Nãi kinh ngạc nói, kỹ nhiều không ép thân mà. Cù Hề Nãi lão sư, kỳ m ị m a ô ảo thuật rất lợi hại. Ở tử vong sâm lâm thời điểm, tiếng nói của hắn ảo thuật đem ba người chúng ta toàn bộ đánh ngã. x i n o đúng lúc mở miệng nói rằng, âm thanh ảo thuật. r k Hỷ Cù h ệ n i càng thêm kinh ngạc, có thể dùng âm thanh ảo thuật đồng thời đẩy ngã ba t ê n hạ nhẫn, ở ảo thuật một đạo lên, đã xem như là có chút thành u Trư c m Nhẫn Kim tuy rằng dùng cũng là âm thanh ảo thuật, nhưng chỉ có thể coi là n h môn. Xem ra ta vẫn là coi thường ngươi. chỉ là cho mèo ở r ồ t hì bộ tộc uy danh trước không tính là gì ha ha ngươi như thế tuổi trẻ thì có không sai hảo thuật trình độ tương lai thành tựu không thể đo lường khoảng thời gian này ngươi nếu có thì giờ rảnh chúng ta có thể giao lưu một hồi cái kia thực sự là quá tốt rồi đa tạ r u hì tiền bối kỵ mỹ mạ d u đưa tay phải ra ruột hì cử hễ này cực kỳ tự nhiên nắm chặt chúc mừng du khách chụp ảnh chung thành công thu được chụp ảnh chung khen thưởng huyễn chi b à i cờ lão đối với hết thể hảo thuật đều rất nhiều nắm kỵ m mạ r u khoe miệng hơi v ẩ lên mục đích là thành hắn cũng biết Rõ thì cụ h ế này chỉ là khách khí một hồi, cũng không nhất định sẽ chỉ điểm hắn ảo thuật. Dù sao không thuộc về cùng một cái thôn, muốn làm cho đối phương chỉ điểm, là một cái không hiện thực sự tình. Có điều hắn cũng không để ý, hắn nguyên bản cũng không phải thật muốn thỉnh giáo r ủ hỉ cụ h ế này. Đấu trường lên, vòng kế tiếp tỷ thí đã bắt đầu. Gà ạ dạ vs r o li, nay một vòng cuộc thi đỉnh phong cuộc chiến bắt đầu. Tiểu lý liên tiếp mấy chiều đều không thể đánh vỡ gà ạ dạ phòng ngự. Rốt cục ở khải ngầm đồng ý bên dưới, tiểu lý chuẩn bị mở lớn. Ta đem ở đây quán triệt ta nhẫn đạo. co như là chỉ có thể thể thuật cũng có thể trở thành một vị mạnh mẽ nì ra. Nể gì, xem trọng. Đây là ta vì đánh bại ngươi mà tu hành chiêu thức. đệ v ừ a mở cửa mở. Khí thế mạnh mẽ từ nhỏ lý trên người buộc phát ra. giờ khắc này toàn trường đều kinh. vốn cho là là một cái khôi hài nhân vật, không nghĩ tới lại là giả heo ăn hổ n g â m nhân. chương 1 0 0 kết thúc. thứ năm đóng cửa mở. đối mặt g à ạ giả cường địch như vậy, tiểu lý mở ra ba môn, công kích không có kết quả s a u ép buộc mở ra b ắ t môn đ ộ n giáp bên trong thứ năm cửa. đây là đả thương địch thủ một ngàn. tự tổn 800 phương thức công kích, bất luận đòn đánh này có hay không có thể đánh chúng kẻ địch, tiểu lý đều sẽ bị thương nặng. được ăn cả ngã về không. tiểu lý đánh bạc chính mình làm n ý dạ tôn nghiêm. trong lúc nhất thời, ở bạo phát tiểu lý trước mặt, gạ ạ dạ chỉ có bị hành hung phần, căn bản vô lực dám trả. mọi người đều là thản phục. tiểu lý thực lực như vậy đã vượt qua tại chỗ trừ kỳ mì mạ rổ cùng gạ ạ dạ ở ngoài hết thể h ạ nhẫn. nay này này, cái này cổ nổ hạ hạ nhẫn là tên biến thái sao? lại có thể dùng ra kinh khủng như vậy chiêu thức? s i g khiếp sợ. coi như là hắn. ở như vậy liên tục công kích bên dưới cũng chỉ có thể đem thủy hóa thuật thôi thúc đến mức tận cùng chờ đối phương đánh xong quá nhanh nhanh đến nhường người không thể làm ra cái khác phản ứng đáng tiếc kỳ mỹ mạ rồ khe khẽ thở dài lão đại đáng tiếc cái gì đáng tiếc hắn hay là muốn thua lông mày rậm tiểu tử muốn thua không thể nào hắn đã đem hồ lô tiểu tử hoàn toàn áp chế lại a suy g h không rõ tiểu lý công kích có điều là phủ dung chấm nợ hắn kiên chỉ không được 10 giây 10 giây qua đi hắn sẽ bởi vì bắt môn đ ộ n giáp tác dụng phụ không thể đ ộ n đậy. mà muốn ở trong vòng 10 giây triệt để đánh nát g à ạ dạ phòng ngự lấy hắn hiện tại sức mạnh tấn công còn chưa đủ. Dứt lời, tiểu lý đã đánh ra cuối cùng một quyền, đem g à ạ dạ từ giữa không trùng trực tiếp u a n h trên đất. Nhưng trên đất hiện ra lượng lớn hắc cát, bước đệm phần lớn sức mạnh. g à ạ dạ trên người sa chi khải giáp vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng vẫn chưa bị thương, nhưng có sức đánh một trận. Cái gì? Tiểu lý chân kinh. Nay một bộ liên chiêu xuống, đối phương lại còn có thể động. g à ạ dạ tàn bạo mà đưa tay phải ra, hắc á t theo hắn tay phải di động, trực tiếp nghiền nát tiểu lý cánh tay trái cùng chân trái. A. tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ cuộc thi hội trường tiểu lý triệt để mất đi ý thức ngay ở gà ạ dã muốn giết tiểu lý thời điểm khải tiện tay một đòn đem gà ạ dã cái kia khủng bố hạt cắt tiện tay đập tan chiến đấu ở đây kết thúc nhưng tiểu lý dù cho là mất đi ý thức vẫn như cũ đứng lên trong lúc nhất thời tiểu lý kiên trì nhường người ở tại tràng đều lộ vẻ xúc động không ngớt người như vậy chỉ cần có danh sư có đầy đủ thời gian trưởng thành tương lai tất nhiên sẽ trở thành danh chấn một phương cường giả cái này lông mày rậm tiểu tử cũng thật là đáng sợ lại có thể làm đến một bước này may là ta đối thủ không phải hắn, nếu không, vẫn đúng là có hơi phiền thái. dù cho là sủi l ệ này c ả lơ phất phơ tính cách, cũng không khỏi đối với tiểu lý nhiều hơn mấy phần k i n h ý. cái kế tiếp nên ta vẫn trầm mặc dù gồ mở miệng. trên màn ảnh xuất hiện tổ kế tiếp đối chiến danh sách. dù gồ vs tạ kỳ mi chia c ặ p gì, đây là một hồi sức mạnh trong lúc đó v a chạm. cô gì đến h í i ngươi, cố lên a. i no đã khôi phục không ít, đứng dậy vì là cô gì cố lên. cô gì quay đầu nhìn về phía dù g giáng người cao to rủ gỗ cho người một loại rất mạnh cảm giác nụt nạt cái kia nếu không ta vẫn là buông tha đi cô di nuốt một ngụm nước bọt sợ cô di ngươi làm sao có thể liền như thế từ bỏ xì cạ ma giun đều đánh thắng ngươi cũng có thể ý n ộ lại lần nữa tiếp sức xì cạ ma giun biểu thị lời này nghe tới rất kỳ quái a a su ma biết là thời điểm cho cô di chiến đấu động lực cô di ngươi nếu như đánh thắng tiềm thịt nướng tùy tiện ăn ta mời khách nghe vậy cô di trong mắt lập tức tràn ngập đ ấ u t h í tốt cô d ì nhảy xuống thân thể lập tức căng phồng lên đến, tay chân cùng đầu đều co tiến vào, hóa thành một cái to lớn quả cầu thịt. l ú c đạn chiến xa, a kimi chia bộ tộc bảng hiệu bí thuật, thân thể cao lớn là bọn họ lớn nhất vũ khí, đường kính có tới 2 mét quả cầu thịt xoay tròn và chạm mà đến, khí thế mười phần. cái này tiểu mập mập còn có chút thực lực, nhưng này một chiêu đối với người khác có lẽ hữu hiệu, đối với dù gồ, t i ê n t i ế p nhưng là cái quái lực biến thái a. s ủ i gãy nổ nước bỏ nói, đối mặt đòn đánh này, dù gồ dưới chân không chút nào động, hoàn toàn không có muốn trốn ý tứ. tay phải nắm tay. Trạ cờ g i tụ tập ở nắm đấm bên trên, vướng. d ù gỗ quát khẽ một tiếng, tay phải đột nhiên nổ ra. Đùng. Cú đấm này chặt chẽ vững vàng đánh vào cổ dì biến thành nhục đạn chiến xa bên trên. Trong chớp mắt, nhục đạn chiến xa ngừng xoay trở lại. Cự lực anh kích bên dưới, cổ dì chỉ cảm thấy đau nhức kéo tới, v à n h c h ớ n g thân thể liền như là quả cầu r a xì hơi, trong nháy mắt thu nhỏ lại. Phí một tiếng, cổ dì bay ra ngoài và ở phía xa trên tường đá, hôn mê bất tỉnh. Cổ dì, xì cạ mà dì lo lắng chạy tới. Mọi người thấy hướng về du gỗ ánh mắt cũng biến thành không giống. cái này trầm mặc ít lời âm ẩn h ạ m hẫn, cũng là một kẻ hung ác ga. chỉ là một quyền, lại liền đem cổ gì công kích toàn bộ hóa giải, đồng thời làm ra phản kích, không có s ặ c sỡ nhất thuật, chỉ có thuần bí nhất sức mạnh. loại này phương thức chiến đấu với hắn hình thể cũng thật là s ứ n g a. âm ẩ này n một tiểu đội đều là biến thái a từng cái từng cái thực lực như thế mạnh. đây là giờ khắc này chúng hạ n h ẫ n ý nghĩ trong lòng. bất luận là ký mỹ mạ dỗ vẫn là suối g h t cùng r ù gỗ, cũng đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. sau đó hai trận chiến đấu, một cái là n ệ gì đối chiến giả cỡ sĩ c ả bù tổ không biết tên đội h ữ u một cái là d ạ cờ sĩ c ả bù tổ đối chiến độ, người thắng vì là n ệ gì cùng d ạ cờ sĩ c ả bù tổ, đột bị d ạ cờ sĩ c ả bù tô bạo đánh cho một trận trọng thương, cuối cùng là bị c á n g cứu thương khiên xuống đi. Kỵ bị mạ rô lôi chán, hắn liền biết độ đối đầu d ạ cờ sĩ c ả bù tổ sẽ không có kết quả tốt. Ai bảo độ trước t không nhãn lực thấy, đem d ạ cờ sĩ c ả bù tổ kính mắt cho làm nát. chắc hẳn d ạ cờ sĩ c ả bù tổ này năm ngày vẫn luôn nghĩ hành hung độ. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là nhường hắn tìm tới cơ hội, hiệp phụ rốt cục hàm màn, cuối cùng tiến vào trận chung kết, tổng cộng có 1 ư một người. Sasuke, s h i n o Suigetsu, a i Shikamaru, Naruto, k i Ga a Gara, Jugo, n e j i cùng c ở ì c b t Vòng thứ ba cuộc thi thi đấu t r ì n h tự thông qua rút thăm quyết định. n e j i vs k i m m a Shikamaru vs t a i Suigetsu vs Naruto, Sasuke vs g a a a c ở b t l n không. Trận thứ ba cuộc thi đem ở sau một tháng cử hành. Thỉnh các vị ở trong vòng một tháng này cố gắng điều chỉnh tình trạng của chính mình. lấy tốt nhất diện mạo xuất hiện ở trên trường thi. Đến thời điểm sẽ có rất nhiều từ các quốc gia tới rồi người quan chiến. n à y không chỉ là quan hệ đến các ngươi cá nhân vinh dự, cũng quan hệ đến các ngươi từng người thôn danh vọng. Hy vọng mọi người đều có thể toàn lực ứng phó. Theo đệ Tam Hổ cạ lên tiếng kết thúc trận thứ hai Chung Nhẫn cuộc thi chính thức hạ màn. Mọi người có hỉ có buồn, ai đi đ ư ờ n g lấy. Nhưng đại đa số người đều không hẹn mà gặp đi phòng y tế, bởi vì bọn họ đội h ữ u đều bị nhấc đi vào. Đội 7 là xạ s ú k ẻ đội 8 là i nụ rủ cả k i bạn, đội 10 là bị rủ gỗ đả thương c ộ gì. thứ ba ban là mỗi ngày cùng tiểu lý âm ẩn tiểu đội ba người đều bị đưa vào đi kỵ mỹ mạ rồ cũng đến đi xem xem tình huống chương 1 0 t 8 r chén rượu phòng y tế t r u n g nhân cuộc thi người bệnh nằm toàn bộ r a n nhà cô n ộ hạ chữa bệnh nghỉ dạ đang bệ bội vì bọn họ chưa thương kỵ mỹ mạ rồ mang theo sủi lẹt cùng r ủ g ỗ đi tới âm ẩn tổ ba người trước mặt trong ba người kim thương thế nhẹ nhất chỉ là va hôn mê mà thôi hiện tại đã tỉnh rồi cũng không lo ngại đột bị dạ cờ xì cạ bù tổ đánh một trận t ơ i b thương cân độ cốt tuy rằng hiện tại tỉnh rồi nhưng không có mấy tháng là không thể khỏi hẳn không thể không nói, giả cờ sĩ cạ bù tổ ra tay là thật tác động, tích lũy oán khí hẳn là đều thả ra ngoài. đáng thương â m ẩn tổ ba người căn bản không biết giả cờ sĩ cạ bù tổ thân phận, nếu không cũng không đến nỗi đi treo chọc vị này lại lão. nhưng thảm nhất vẫn là giả cụ, bị xì nổ dùng k ý phôi trùng ngăn chặn khí khổng, phát động chạm không ba thời điểm trực tiếp phản vệ, nổ đứt đoạn mất hai tay của chính mình. giờ khắc này hắn nằm ở trên giường bệnh, gãy vỡ hai cánh tay liền bày ra ở một bên, nhìn qua vô cùng thế thảm. loại thương thế này, cô nổ hạ chữa bệnh nghỉ g i cũng không thể ra sức. kỳ mỹ mạ rồi đại nhân. Dạ Cừ rãy rủa đứng dậy, dù cho đã trở thành phế nhân, nhưng hắn đối với k ỳ Mị Mạ Rồ cung kính cũng không có ném mất. Nam xuống đi, ngươi tình huống bây giờ không thích hợp đứng dậy. Nhìn Dạ c ụ cái kia máu me đầm đìa hai cánh tay, k ỳ Mị Mạ Rồ khẽ lắc đầu. x i n o cũng là kẻ hung hăng a. Dạ c ụ t ú i đầu, một mặt không căm lòng. Hắn thật vất vả mới nắm giữ ngày hôm nay thực lực, không nghĩ tới một buổi trong lúc đó liền bị người cho phế. Nơi này người bệnh bên trong, liền thuộc Dạ c ụ cùng l y t h ả m nhất. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi trở thành phế nhân. Dạ c ụ nghe vậy, đung nhiên ngẩng đầu đến. Kỵ Mỹ Mạ Dồ đại nhân, ngươi có biện pháp. Kỵ Mỹ Mạ Dồ khẽ gật đầu, cầm lấy dạ cụ củ của tay, kiểm tra một phen. Cánh tay mặt vỡ vẫn tính chỉnh tề, muốn tiếp lên, độ khó không hề lớn. Ngươi không nên cử động, động tác của ta sẽ rất nhanh. Dạ cụ nghe vậy, nơi nào còn dám động? Lập tức, Kỵ Mỹ Mạ Dồ đem dạ cụ bên trái cánh tay nhắm ngay, sau đó chạ cờ dạ c h â m ngưng tụ mà thành. Tơ niệm câu lại, chạ cờ dạ c h â m ở dạ cụ cánh tay trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Vô số sợi chạ cờ dạ nương theo chạ cờ dạ c h â m xuyên tới xuyên lui mà ngưng tụ, mạch máu, kinh mạch. sương cốt, gãy vỡ hết thể đều bị kỵ mỹ mạ rồ ở trong khoảnh khắc khâu lại xong xuôi. Sùi géis cùng r ủ g g đồng thời trợn to hai mắt. Kỵ mỹ mạ rồ này một tay, bọn họ cũng chưa từng thấy. Lão đại, ngươi chữa bệnh nhân thuật hiện tại đã như thế thái quá sao? Gãy chi nói tiếp liên tiếp, k ỷ mỹ mạ rồ cũng không trả lời sùi géis, bởi vì còn có một cánh tay chờ hắn đến câu lại. Tôn niệm câu lại lại lần nữa phát động, cùng mới vừa như thế thao tác, nước chảy mây trôi, vui tai vui mắt. Người xung quanh đều xem l ố c đây là thủ đoạn gì? Có như vậy chữa bệnh nhân thuật sao? Người thường xem cho vui, trong nghề xem m ô n đạo. Các hạ nhẫn tuy rằng k i ế t sợ, nhưng cũng không biết trong này thái quá trình độ, mà chữa bệnh nhì dạ đều xem cho v á n g Cái này âm ẩn hạ nhẫn là lai like lịch gì? Lại sẽ như vậy chữa bệnh n h â n thuật? Không, không biết ta. Chuyện này nhất định phải nói cho viện trưởng đại nhân. k i m Mỹ mạ rổ cũng không biết những người này ý nghĩ, hắn cũng cũng không để ý. Chính mình chữa bệnh n h â n thuật trình độ, hắn xưa nay không nghĩ tới trái l ấ p Thực lực mạnh mẽ t h i thuốc bất luận ở thế giới nào đều sẽ phải chịu kính trọng. Vì lẽ đó hắn không cần lo lắng bởi vì chữa bệnh n h â n thuật quá cường. mà bị những thế lực khác nhắm vào, những người này đều sẽ nghĩ lôi kéo hắn, sát hại t h ờ i t h u ố c là nhì d ạ tối kỵ, bởi vì ai cũng không có thể bảo đảm chính mình không bị thương. Đem cuối cùng một cái dây kéo tốt, k ỳ mị mạ d ồ trị liệu cũng kết thúc. Thử một chút xem, cảm giác thế nào? Dạ c ụ khó có thể tin mà nhìn mình lại giải tốt hai cánh tay, giật giật bàn tay, càng phát hiện c ù n g trước không có gì khác nhau. Tốt, thật sự tốt. Dạ c ụ hưng phấn không thôi, trực tiếp đứng lên, nhìn lòng bàn tay hai cái lỗ nhỏ, hắn biết mình sức mạnh vẫn còn ở đó. Chẳng không. hắn muốn thử xem chính mình sức mạnh lại bị kỳ m ì mạ rồ đưa tay đệ xuống nơi này không phải là nhường người thử chiêu địa phương dạ c ụ làm theo bản năng đến chính mình lốm ã n g vội vàng xin lỗi xin lỗi kỳ mi mạ d ồ đại nhân tốt thương cũng tốt đồng thời về quán trọ đi lần này các ngươi tuy rằng không có thông qua sát hạch nhưng cũng coi như là biết mình nhược điểm là cái gì sau khi trở về cố gắng tu hành đi âm ẩn tổ ba người đã hoàn toàn bị kỳ mi mạ d ồ chính p h ụ c lập tức gật đầu liên tục người nói cái gì ly làm không được n ỉ ra đang lúc này Khải Thanh im hoảng sợ vang lên. Mọi người dồn dập nhìn sang. Hắn sử dụng bát môn đột giáp, toàn thân bắp thịt gãy vỡ, này còn có thể chữa trị. Nhưng cánh tay trái cùng chân trái kinh mạch đều bị hạt cắt thấm vào. Muốn đem những hạt cắt này từ gãy vỡ bắp thịt bên trong dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta không làm được. Danh Y kêu liều nhì d ạ một mặt hồ thẹn, khải sương s ố t Mỗi ngày cùng nghệ gì sắc mặt cũng khó nhìn. Bọn họ đều rất rõ ràng, ly vì làm n h d ạ trả giá bao lớn nỗ lực. Bây giờ lại tuyên án hắn mất đi làm n h d ạ tư cách. Có thể tưởng tượng được, các loại ly tỉnh lại biết chuyện này, sẽ có nhiều tan vỡ. trong lúc nhất thời, cô nô hạ các hạ nhẫn đều có chút c h ầ m m ặ c nhìn mình bạn cùng lứa tuổi tao n ộ như vậy vẫn rủi, tâm tình của bọn họ cũng không tốt. k ỷ m ị Mạ Dồ, ngươi có thể hay không nhìn lông mày rậm thương thế, ngươi đều có thể tiếp nhận cánh tay, nên cũng có biện pháp giúp lông mày rậm đi. lúc này, nà dù t ổ đi tới k ỳ m ị Mạ Dồ bên cạnh nói rằng, mới vừa k ỳ Mỹ Mạ Dồ thần thao tác chấn tinh rồi mọi người, nà d ụ t ổ tuy rằng không biết trong đó con c o n g h u y ể n c h u y ể n nhưng theo bản năng mà cảm thấy Kỵ Mỹ Mạ d y thuật rất mạnh, ta xem trước một chút đi. Kỵ m ị Mạ Dồ cũng không có từ chối. đi tới ly bên cạnh, nắm chặt rồi hắn bị thương tay trái kiểm tra. Chúc mừng du khách, cùng nhân vật dốc ly chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng bát tử bôi. Bát tử bôi, hài họ gì ạ? Gửi e m kỹ năng. Từ lòng bàn tay thả ra ngọn lửa màu tím, đánh chúng kẻ địch sau. Hỏa diễm sức mạnh sẽ làm sản sinh thời gian dừng lại cảm giác. Là một loại cực kỳ cường lực khống chế kỹ năng. Có người nói tu hành đến mức tận cùng, có thể khống chế thời gian. k ỳ m ị mạ rồ hơi sưng sở, hướng về phía cái này khen thưởng, thật giống không giúp một hồi vị này dốc lòng thiếu niên đều có chút không còn gì để nói à? Thấy hắn biểu hiện quái lạ. một bên khải lo lắng không thôi thế nào có biện pháp không k i mỹ mạ r ù phục hồi tinh thần lại cười nói có có điều muốn tiến hành giải phẫu mới có thể trị liệu hơn nữa ta không có thể bảo đảm giải phẫu trăm phần trăm thành công lớn bao nhiêu tỷ lệ thành công nệ dị hỏi 60% i h n nếu là thất bại ly có thể sẽ chết tỷ lệ thành công tuy rằng vượt qua một nửa nhưng thất bại kết quả là chết nệ d i cùng khải đều c h ợ mặc chuyện như vậy bọn họ không thể thế ly làm quyết định k i mỹ mạ r ù tự nhiên cũng biết điều này chờ hắn sau khi tỉnh lại các ngươi hỏi một chút ý nguyện của hắn đi. đương nhiên, các ngươi cũng có thể hỏi lại hỏi cái khác cổ n ổ hạ chữa bệnh n i r a nói không chắc sẽ có biện pháp khác. trong nguyên tắc, suna làm cái này giải phẫu tỷ lệ thành công cũng chỉ có 5 phần 10. i kỵ mỹ mạ rổ sở dĩ so với suna cao hơn một thành tỷ lệ thành công, không phải là bởi vì ý thuật của hắn vượt qua suna, mà là bởi vì này một đôi mới vừa được bị ả n chịu g ắ n g trước n g 102 khi uga c r à kỵ mỹ mạ rổ tài năng như thần chữa bệnh n h â n thuật thắng được mọi người thán phục. đặc biệt là hắn hiện tại còn mang trung mắt, trên danh nghĩa xem như là cái người mù. ở tình huống như vậy, hắn còn có thể nhắm mắt tiếp gãy chi. Loại thủ đoạn này đã vượt qua những người này nhận thức. Khải cũng coi như là kiến thức rộng rãi, biết kỳ m ì mạ dồ có thể làm đến điểm này, chữa bệnh nhẫn thuật sẽ không kém. Tối thiểu ở đám này chữa bệnh nhỉ dạ bên trên. 6 phần 10 tỷ lệ thành công, nói cao không cao, nói thấp không thấp, nhưng quan trọng nhất đó là thất bại đánh đổi là chết. Khải không thể nào tiếp thu được ly tử vong. Ly trên danh nghĩa là hắn học sinh, nhưng trên thực tế bị hắn coi là chính mình nhẫn đạo truyền thừa, so với nhi tử còn phải thân mật tồn tại. Loại này phân lượng. co như là cùng tổn ệ gì cùng mỗi ngày cũng so với không được do dự là khó tránh khỏi không chỉ ly muốn cân nhắc khải cũng tương tự muốn cân nhắc đối mặt lựa chọn sinh tử vẫn là giấc mơ vấn đề như vậy người người đều sẽ c h n chờ này cũng không kỳ quái kỵ mỹ mạ rổ mang theo â m ẩn tiểu đội người rời đi phòng y tế trở lại quán trọ nghỉ ngơi sắp tới 6 ngày trung nhẫn của t h i đối với bọn họ tiêu hao đều không nhỏ một tháng sau trận thứ ba sát hạch o lấy một đôi gì nụ gì kỳ bạo tẩu vì là tín hiệu phát động cô nô hạ tan vỡ kế hoạch đến thời điểm ngươi chỉ cần dẫn dắt r ủ gỗ đám người phá hoại Cổ n ổ Hạ liền có thể, cái khác liền không cần ngươi quan tâm. họ rồ xỉ m à cho kỳ mỹ mạ rồ lưu lại như vậy chỉ lệnh sau liền rời đi Cổ n ổ Hạ. Dạ sạ đã chết, khoảng thời gian này hắn cần lấy đệ tứ cạ dệt thân phận triển khai hành động. Cổ n ổ Hạ bên này có dạ cờ xỉ cạ b ụ tổ có thể chủ tính trung toàn cục, không cần lo lắng. hắn có thể yên tâm đi xa ẩn bên kia bố trí tất cả. kế hoạch tiến hành đến giai đoạn này càng phải cẩn thận. một khi bại lộ, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. mà dạ cờ s ỉ cạ b ụ tổ so với k i mỹ mạ rồ càng thêm thích hợp phụ trách ở cô nội hạ an bài hắn ở đây ẩn nút sắp tới 3 năm không phải là trắng t r ở đối với cô nội hạ mỗi cái khu vực hiểu rõ có thể để cho hắn càng ung dung làm ra sắp xếp kỳ m ì mạ dồ cũng vui vẻ đến nhàn rỗi có điều không lâu lắm thì có người tìm tới cửa cái này người chính là thiếu nữ tóc đỏ cả dìn nàng thành công rời đi tử vong xâm lâm sau cũng không có đi tìm thảo ẩn thôn người mà là trực tiếp qua đây tìm kỳ mị mạ dồ ta ta muốn i a nhập tâm ở thôn cả dìn có chút sốt s ắ n g nàng không biết con đường phía trước làm sao nhưng luôn cảm thấy gia nhập tâm ẩn thôn có thể so với ở thảo ẩn thôn càng tốt hơn, bởi vì kimi mạ rổ trả cờ dạ cho nàng một loại an tâm cảm giác. Chúc mừng ngươi, làm ra một cái lựa chọn chính xác. Muốn ăn bài cạ dìn thoát ly thảo ẩn thôn ma trưởng cũng không phải một việc khó khăn, chỉ cần trước đem nàng mang ra cổ n ố hạ, sau đó sắp xếp tâm ẩn người mang đi liền có thể. Chút chuyện nhỏ này đối với kimi mạ rổ tới nói dễ như ăn cháo, mà đối với cạ dìn người như thế mới, họ rổ xi m ạ n càng thêm sẽ không từ chối. Cho nên khi trời cạ dìn liền bị sắp xếp rời đi cổ n ố hạ. thảo ẩ n thôn người tìm nửa ngày không tìm được cả dìn cũng liền từ bỏ dù sao bọn họ đối với cả dìn phạm là coi trọng điểm cũng sẽ không đem cho rằng chữa bệnh bao sử dụng thành công cứu vớt một thiếu nữ kỵ bị mạ rổ tháng ngày hiếm thấy yên tĩnh hai ngày ngày thứ bảy hắn lấy xuống t r n m mắt trong gương hắn so với trước cũng không có khác nhau cặp mắt k ia vẫn như cũ n g là màu ngọc bích nhưng chỉ cần trả cờ d ạ hơi thôi thúc lập tức hóa thành thuần trắng vẻ bị hạn cựu g ặ n g nay c ó thuộc về hỉ ụ gã bộ tộc sức mạnh đã hoàn toàn hòa vào hắn thân thể t h ể nội sỉ của Sủ Mì ạ Cụ sức mạnh kinh khủng hướng tới bình tĩnh, huyết kế bệnh cũng rất nhiều giảm bớt. Nhưng kỳ m ì mạ d ồ khe như m à y phát hiện một tia không đúng. Được b ị ản k i u gẳng, hắn có thể thông qua nhìn xuyên năng lực nhìn thấy chính mình xương bên trong năng lượng. Xương bên trong năng lượng màu xám tuy rằng đã bị áp chế, nhưng còn ở lấy chậm chậm tốc độ không ngừng tăng cường. Không nghĩ tới bộ thân thể này huyết kế giới hạn như vậy kinh người. Theo thân thể trưởng thành, sỉ c ủ Sủ Mì ạ Cụ lực lượng cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hiện g a i đoạn bì ản kia gẳng vẫn có thể áp chế x ỉ của Sủ Mì Cụ lực lượng. để cho không lại ăn mòn thân thể. Nhưng nếu là bì ản cựu càng sức mạnh theo không k ị p sỉ có s ú mì ạ cụ tốc độ trưởng thành, cuối cùng cũng có một ngày sẽ dẫm lên vết xe đổ. Xem ra cần phải đến bì ản cựu g ằ n g chỉ là bước đầu trị liệu. Muốn hoàn toàn cân bằng s ì có súp mì ạ cụ sức mạnh kinh khủng, còn cần càng mạnh mẽ bì ản cựu càng động lực, thậm chí là t ẹ n sợi gẳng. Kị mị m ạ d ù căn cứ hiện nay tin tức đến ra phán đoán, muốn mở ra t ẹ n sợi g ằ n g chỉ sợ mục tiêu muốn đặt ở mặt trăng bên trên. Ở nơi đó có ồ s u kỳ hạ mù ra đời sau, cũng là có tẻn sợi gẳng mở mắt phương pháp. hiện tại tình huống như thế muốn lên mặt trăng độ khó không nhỏ a kỳ m ị mạ rồ khẽ lắc đầu tạm thời đem ý nghĩ này thả xuống vẫn là trước đem b ị ản kiệu g n g đồng lực tăng lên lại nghĩ t ẹ n sảy g n m đi vừa lúc đó sùi gệt lại đây gõ cửa lão đại lão đại có người tìm ngươi kỳ m ị mạ rồ mở cửa đầy mặt nghi hoặc ai tìm ta khiu gạ bộ tộc người ồ lão đại con mắt của ngươi tốt còn cũng nguyên lai like như thế dọa người a xem ra không có gì g ì chứng về sau sùi v ệ t trọng điểm rất nhanh liền được rồi khiu gạ bộ tộc bọn họ tìm ta làm cái gì? k ỳ Mị Mạ Dồ không c ó n ó i tiếp, mà là hỏi chuyện đ ứ n g đắn. Không biết, nhìn qua rất chính thức. Cái kia người nói là Hỉ U g a bộ tộc tộc trưởng mời ngươi sang uống trà. Hỉ U g a Hỉ à gì? k i Mị Mạ Dồ trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hỉ U g a bộ tộc người thỉnh chính mình uống trà làm cái gì? Lẽ nào phát hiện mình đánh cắp bi ạ n h tiêu g ằ n g Không thể, chính mình thủ đoạn căn bản không phải cái thế giới này. Hỉ U g a bộ tộc nếu là có bản lãnh này có thể nhìn ra, cũng không đến nỗi sống đến mức kém như vậy. Là chính mình đánh bại Hỉ Na Tạ muốn tìm về bãi. cũng không đến nỗi. Hỉ U Gạ Bộ Tộc khí độ không kém như vậy. k ỳ Mị Mạ Rồ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, nhưng nếu đối phương đến, chính mình cũng không sợ tiếp chiêu. Ta qua xem một chút. k ỳ Mị Mạ Rồ đi tới quán trọ cửa, quả nhiên có một cái Hỉ ủ Gạ Bộ Tộc người đứng ở nơi đó. Chính như Sủi g ệ trước nói, người này là mời hắn qua đi uống trà. Hỉ U Gạ Bộ Tộc trà, Kỵ Mị Mạ Rồ vẫn đúng là không uống qua, lập tức cũng không từ chối, theo người kia trực tiếp đi Hỉ ủ Gạ Bộ Tộc t r ạ viện. c h ỗ này trước hắn đã tới một lần, chỉ có điều lần trước hắn chỉ ở cửa liếc mắt nhìn liền đi. hiện tại hắn có thể đường hoàng bước vào trong đó phòng tiếp khách khi Uga Hi Axi -si đã ở chỗ này chờ Kỷ Mị Mạ Dội thấy Kỷ Mị Mạ Dội đến khi Uga Hi Axi -si đưa tay phải ra chỉ chỉ trước mặt mình chỗ ngồi các hạ chính là â m ẩ n hạ nhận Kỷ Mị Mạ Dội đi mời ngồi Kỷ Mị Mạ d ộ cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống một bên hầu gái lập tức vì hắn đổ đầy một chén nước trà khi Uga bộ tộc tộc trưởng mời ta một cái nho nhỏ ân m ẩ n hạ nhận uống trà đúng là một cái kỳ văn không biết h i Uga tộc trưởng có chuyện gì không Kỷ Mị Mạ d ộ cũng không vội uống trà đi đòi hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng, chuyện này hiển nhiên cũng không đơn giản. Trung n h ẫ n cuộc thi thời điểm, n g ư ờ i đối với Hỉ Nạ Tạ dùng n g ũ chỉ xuyên đạn, không sai. h i U Gà tộc trưởng nên sẽ không như thế tẻ nhạt, muốn vì là con gái của chính mình ra mặt đi. h i U Gà h i Ạ Si khẽ lắc đầu, ta chỉ là nghĩ xác nhận một chuyện. đang nói chuyện, h i U Gà h i Ạ Si đột nhiên ra tay, Điểm Huyệt, chỉ thấy tay phải hắn kiếm chỉ ngưng tụ, nhắm thẳng vào Kỳ Mi Mạ rồi ít hậu. Trương 103 n ă m đó cả gù g i hôm nay tả kỳ tỏ gì? h y U g a Hỉ a s i đột nhiên ra tay, Kỳ Mị Mạ d ồ không khỏi cả kinh, con người thu nhỏ lại, thân thể theo bản năng làm ra phản ứng. n a y chỉ tay, ra tay cực nhanh, nhắm thẳng vào cổ họng của hắn, phía sau là tường, không thể tránh khỏi. Hai chân ngồi xếp bằng, không cách nào lập tức né tránh. Hiện tại chỉ có một chiêu có thể tránh đòn đánh này. Hai cái màu trắng xương từ k i Mị Mạ Rồ xương q u a y xanh nơi bốc lên, lấy tốc độ cực nhanh hợp lại một chỗ, chặt ở Hỉ U g a Hỉ a Sỉ kiếm chỉ. Mà giờ khắc này, k i Mị Mạ d ồ cũng nhận ra được không đúng. Hỉ U Gà Hỉ Ả s này chỉ tay ở thu lực. nếu là mình không chống đỡ vậy này chỉ tay cũng sẽ không thật sự điểm ra đối phương đang thăm dò chính mình nhưng thăm dò là cái gì hắn không thể nào biết được kiếm chỉ điểm ở trắng ngà xương bên trên h i U g a h i -si a s i cái kia lạnh lẽo trên mặt nở một nụ cười người quả nhiên là cả gù dạ bộ tộc người h i U g a h i -si a s i thu hồi ngón tay của chính mình chậm rãi nói rằng h i U g a tộc trưởng nghĩ xác nhận là cái này kỳ mỹ mạ dồ khẽ to mày không biết rõ h i U g a h i -si a s i dự định đòn đánh này rõ ràng là tính t k thậm chí ngay cả nơi này cách cục bố trí đều là tính toán kỹ vì là chính là để cho mình dùng x ỉ của s ủ mi ạ cụ phòng n g ự bởi vì loại này p h e phòng n g ự thức nhanh nhất cũng không cần bất kỳ động tác dư thừa nào không sai k i m i m ạ d r ồ nguyên bản ta chẳng qua là cảm thấy danh tự này có chút quen hay sau đó biết được lần này trung nhẫn cuộc thi tình huống ta mới xác nhận ngươi chính là năm đó cả g ù dạ bộ tộc vị thiên tài kia k i mỹ m ạ d r ồ cười lạnh một tiếng cả gu dạ bộ tộc đã trở thành quá khứ thấy kỹ mỹ mãn ồ đối với cả gu d bộ tộc không để ý lắm Hỉ U Gạ Hỉ -hi À Sỉ -si cũng không kỳ quái, hắn biết rõ k ỳ mỹ mạ rồ năm đó ở cả g ụ dạ bộ tộc n ã n nổ. Đối với cả gũ dạ bộ tộc không tình cảm gì, rất bình thường. n g ư ờ i có thể trốn năm đó cái kia chàng đại nạn, cũng coi như là phúc vận kinh người. Hỉ U g a tộc trưởng tìm ta liền vì nói chuyện này sao? Cái kia thực sự là có chút k ẻ nhạn. k ỳ mỹ mạ rồ nói, làm dáng muốn đi, hắn muốn nắm giữ chủ động, liền không thể bị Hỉ U Gạ Hỉ -hi À Sỉ -si như vậy nắm mũi dẫn đi. l i ề n hắn quyết định thật nhanh, quyết định dựng nên một người thiết, một cái đối với cả g ụ dạ bộ tộc bất mãn thiết lập nhân vật. Mặc kệ Hỉ Hạ Sỉ -sì muốn nói với hắn cái gì, cái này thiết lập nhân vật đều có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Quả nhiên, khi U g a Hỉ h Sỉ -sì thấy k ý m í mạ dộ lộ ra, thiếu kiên nhẫn biểu hiện, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Chờ một chút. Liên quan với Cả Gù Dạ bộ tộc sự tình, ta nghĩ ngươi cần phải biết một hồi. Một cái đã diệt tộc tồn tại, cần phải biết cái gì? Khi U g a Hỉ Hạ s -sì i thở dài. Không, Cả Gù Dạ bộ tộc cũng không có di tộc, bọn họ hiện tại dòng họ gọi là Tạ Kỳ t ỏ gì? k i m i mạ dộ nghe vậy, khiếp sợ không thôi. Cả Gù d bộ tộc còn may mắn tồn người. Hi Uga Hi Axi -si khẽ gật đầu. Không sai. Năm đó cả g ụ gia bộ tộc nân bộ tộc lực lượng muốn nhường đệ tứ mỹ dục t h ồ i tâm chuyển ý có thể nói l ừ n g lẫy. Nhưng bọn họ cũng đã sớm vì là bộ tộc truyền thừa làm sắp xếp. Năm đó tham gia hành động, c h ứ ngươi ra đều là cả cụ gia bộ tộc nam tử trưởng thành. Nữ nhân cùng đứa nhỏ đã sớm bị bọn họ sắp xếp đến một nơi khác. Các ngươi quy mô lớn tiến công vụ ẩn, một mặt cũng là vì bọn họ thắng lấy đảo tàu thời gian. Từ Hi Uga Hi a i -si trong miệng kỵ mỹ mạ rộ được năm đó một cái k h á c c h ậ n tướng. Cả g ụ gia bộ tộc nhìn như châu chấu đá xe hành vi, kỳ thực là vì gia tộc truyền thừa làm cuối cùng nỗ lực, có sức chiến đấu cả gũ gia nam tử lấy gần như tự sát tiến công phương thức hấp dẫn vụ ẩn sức chú ý, mà nữ nhân cùng đứa nhỏ nhưng là từ an bài xong bí ẩn con đường đào tẩu. Những này nhìn như mãng phu cả gũ gia tộc nhân cũng học được động não, các loại vụ ẩn phát hiện không đúng thời điểm, đã không kịp. Một cái gia tộc vì truyền thừa có thể làm được bước đi này, thật là khiến người thán phục. Khi ưu gia tộc trưởng làm sao sẽ biết những này, kỳ mỹ mạ d ộ rất nhanh liền phát hiện dị thường. h i U g à hỉ ạ s -sì h làm hỉ U g à bộ tộc tộc trưởng, làm sao sẽ đối với cả Cụ Dạ bộ tộc sự tình biết được rõ ràng như thế? h i U g à bộ tộc mạng lưới tình báo như thế mạnh, bởi vì năm đó cả Cụ Dạ bộ tộc đã từng hướng về Hỉ U g à bộ tộc cầu viện, hy vọng ta có thể giúp bọn họ thoát đi vụ ở thôn. Cả Cụ Dạ bộ tộc hướng về Hỉ U g à bộ tộc cầu viện, h i U g à tộc trưởng chẳng lẽ là đang nói đùa? Cả Cụ Dạ cùng Hỉ U Gạ thuộc về phe phái khác nhau, Cả Cụ Dạ làm sao sẽ Hỉ Gạ hướng về cầu viện? Ai, này thì thực xem như là một cái bí mật. n g à n năm trước. Ta hỉ ủ gạ bộ tộc cùng cả g ụ dạ bộ tộc vốn là một nhà, sau đó chia làm hai cái gia tộc, nhưng cũng là thế giao. Này một phần tình nghĩa duy trì hơn 1.000 n ă m Năm đó ngũ đại nhận thôn thành lập, ta hỉ ủ gạ bộ tộc xem trọng cô nô hạ, nguyên bản muốn liên hợp cả g ụ dạ bộ tộc cùng gia nhập cô nô hạ, nhưng cả cụ dạ bộ tộc cùng đệ nhất mỹ dục quan hệ vô cùng tốt, đã sớm gia nhập vụ ẩn thôn. Chúng ta hai gia tộc này từ đây liền thuộc về hai cái thôn. Từ hỉ ủ gạ hỉ ạ x ỉ trong miệng, k ý mỹ m ạ d biết được một cái bí ẩn, lập tức trong lòng khá là khiếp sợ. Không nghĩ tới cả gũ dạ bộ tộc cùng hỉ u gạ bộ tộc quan hệ còn có thể duy trì đến trình độ như thế này. Năm đó chuyện này, đệ tam đại nhân cũng biết, đang trưng cầu sự đồng ý của hắn sau. Ta phái ra một cái hỉ u gạ bộ tộc tinh anh tiểu đội, tổng cộng 10 người, đi tới tiếp viện. Nhưng cũng chỉ có thể giúp đỡ cứu ra một nhóm cả g ụ dạ tộc nhân, cái khác không thể ra sức. Đang trợ giúp cả gũ dạ tộc nhân thoát đi vụ ẩn thôn sau, ta sắp xếp bọn họ ở hỏa quốc một chỗ nơi yên tĩnh cư trú. Có lẽ là mất hứng chiến tranh, thiếu chiến cả g ụ dạ bộ tộc đem d ò n họ đổi thành tạ kỳ tọ gì, từ đây từ bỏ làm lý dạ, qua bình thản tháng ngày. Những năm gần đây, Tam ỗ i qua 3 năm đều sẽ đi bái p h ò n g bọn họ một lần. Bọn họ đã rất quen thuộc cuộc sống bây giờ. đ ệ Tam hổ cả sẽ đồng ý h ỷ ủ gạ bộ tộc cứu viện cả g ù dạ bộ tộc, Kỵ Mỹ Mạ Dồ cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sau đó là một cái suy yếu vụ ẩn thôn cơ hội, hắn lại không cần ra cái gì lực, vẫn có thể nắm chặt h ỷ U gạ bộ tộc một cái nhược điểm, không lý do gì không đồng ý. Hắn không nghĩ tới là, i ế u chiến cả g ù dạ bộ tộc lại sẽ chọn qua người bình thường sinh hoạt. k ỳ Mỹ Mạ Dồ tiêu hóa những tin tức này sau khi, lại lần nữa nhìn về phía h ỷ ủ gạ hỉ a g i nắm giữ cả c g i ạ xỉn rằng hắn có thể phán đoán ra hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng không có nói l á o tất cả những thứ này đều là thật sự cả cụ dạ bộ tộc đổi tên tạ kỳ t ỏ gì mai danh nhận tích qua người bình thường sinh hoạt nay kỳ thực xem như là một cái không sai kết cục bốn mắt nhìn nhau kỳ mỹ mạ rộ chậm rãi nói rằng hỉ ủ gạ tộc trưởng nói với ta những này đến cùng muốn làm gì ngươi nếu là cả gũ ụ dạ bộ tộc người chuyện này ngươi thì có biết được quyền lợi ta biết năm đó cả g ụ d bộ tộc đưa ngươi giam cầm nhiều năm ngươi trong lòng hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần đoán hận nhưng cha của ngươi cũng là không có cách nào. ngươi lúc mới sinh ra, mạnh mẽ chỉ có sủ mì ạ cụ lực lượng liền bắt đầu bạo tẩu. luồng sức mạnh mạnh mẽ này theo ngươi lớn lên mà trở nên càng ngày càng đáng sợ. nhưng sỉ c ủ t sủ mì ạ cụ quá mạnh, cũng không phải một chuyện tốt. cả cụ g a bộ tộc huyết kế bệnh cũng sẽ tùy theo bạo phát, thọ mệnh đại giảm. bất đắc dĩ, cha của ngươi chỉ có thể đưa ngươi giam cầm lên, áp chế bên trong cơ thể ngươi chỉ có s m ạ cụ lực lượng. cứ như vậy, mới có thể nhường n g ơ i sỉ c ủ sủ mì ạ cụ lực lượng hơi hơi yên tĩnh một điểm, ngươi cũng có thể sống được lâu một chút. giam cầm ta. là vì áp chế ta s si h ỉ có s ú m i aku. k i m i mạ rổ sướng sở. Hiuga hi a si khẽ gật đầu. Cha của ta là ai? Cạ cụ dạ bộ tộc, cường dạ vi tôn. Bên trong cơ thể ngươi nắm giữ mạnh nhất chỉ si có s u m i aku. Cha của ngươi chỉ có thể là cạ cụ dạ bộ tộc tối cường giả. Cũng chính là năm đó cạ cụ dạ tộc trưởng, cạ cụ dạ cạ tạ. Kỵ mị mạ rổ trong đầu hồi tưởng lại năm đó cái kia cao to cực kỳ bóng người. Cái kia người chính là bộ thân thể này cha đ ẻ sao? Bất quá đối với hắn cái này xuyên qua mà đến linh hồn tới nói, đến cùng là quan hệ không lớn. trước m n mời ở k ỳ m ị mạ rồ trong hồi ức cái tia giam cầm chính mình nhiều năm nhà tù trên cửa chính dán vào rất rất nhiều đ a chú khi đó hắn không biết những k i a b u a chú là món đồ gì nhưng bây giờ nghĩ lại mặt trên thuật thức thật giống xác thực đều là áp chế loại đ a chú giam cầm là áp chế chính mình xì của s ù mì ạ củ quá độ tăng trưởng thuyết pháp này tựa hồ cũng không có vấn đề gì nếu như không có lúc trước áp chế chỉ sợ đều không sống được tới giờ cả gu gia bộ tộc truyền thường n à n năm huyết kế bệnh sẽ không chỉ có kỷ mì mạ d ồ này đồng loạn Những kia bữa chú nên chính là kinh nghiệm của tiền nhân. l i ề n con trai của chính mình đều muốn mang theo đi chịu chết, ta người cha này cũng thật là đủ tàn nhẫn a. Kỵ mỹ mạ d ù không khỏi lộ ra nụ cười c h à o phúng. Nữ nhân cùng đứa nhỏ cũng có thể rời đi, nhưng một mực nhường mới có 10 tuổi chính mình gia nhập chiến đấu, vị này cha g i à tâm tư, còn thật là khiến người ta khó hiểu. Ai, tộc trưởng con trai, trời sinh cùng những tộc nhân khác không giống. Húng chi, ngươi là cạ cụ gia bộ tộc tuyên truyền ở bên ngoài mạnh nhất vũ khí, ngươi nếu là không xuất hiện, vụ ẩn làm sao có thể tin tưởng cạ cụ g i bộ tộc là nân bộ tộc lực lượng phản kháng? mà lấy ngươi khi đó huyết kế bệnh nghiêm trọng trình độ chỉ sợ cũng không sống nổi mấy năm, cùng với n h i ề n g ngươi ở ốm đau bên trong chết đi, không bằng chết trận xa trường. Đó là cả cụ dạ cả tạ cái kia người điên cảm thấy lý tưởng nhất tử vong phương thức. hắn thế ngươi lựa chọn tử vong phương thức. khi u gạ h i ạ si cho k ỳ mỹ mạ dồ giải thích, nhưng lời giải thích này quá mức tàn khốc. tộc trưởng con trai, k ỳ mỹ mạ dồ không có hưởng thụ đến bất kỳ quyền lực gì, nhưng không duyên cớ nhiều một đống nghĩa vụ, thậm chí cần lấy mạng sống ra đánh đổi đi hoàn thành cái này nghĩa vụ. kể cả tử vong phương thức đều muốn thế con trai của chính mình lựa chọn. Như vậy phụ thân cũng thật là bá đạo a. Xem ngươi dáng vẻ hiện tại, tựa hồ là gặp được minh sư. Khống chế lại huyết kế bệnh, ngươi bệnh khá hơn nhiều. ở h ì -sì ạ Xỉ bị Ảng t i u gằng bên trong, hắn có thể nhìn thấy Kỳ Mị Mạ Rồ thể nội x ỉ có su Mị ạ c ụ lực lượng hướng tới băng thẳng, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc. Không biết là cái gì người nắm giữ thủ đoạn như vậy, sẽ liên lạc lại trước được tình báo, biết Kỳ Mị Mạ Rồ nắm giữ rất mạnh ý thuật, liền đến ra cái này suy luận. Chữa bệnh nhân thuật thứ này có thể không có cách nào vô sư tự thông, nhất định phải có danh sư chỉ đạo. chỉ là tạm thời chết không được mà thôi bầu không khí có chút kiềm chế điều này hiển nhiên không phải một cái ung dung đề tài năm đó chân tướng k i mỹ mạ dồ kỳ thực cũng không quan tâm nói cho cùng hắn chỉ là một cái người xuyên việt mà thôi nguyên thân qua đi làm sao với hắn quan hệ sát thực không lớn nếu là nguyên thân có cái gì lo lắng hắn cũng không phải chú ý hỗ trợ xử lý nhưng đang tiếc là nguyên thân căn bản không có thứ này ở trong bóng tối cô độc lớn lên hắn tại sao có thể có lo lắng thứ này cả cù dạ bộ tộc tương lai với hắn có quan hệ gì ai cũng vậy huyết kế bệnh đối với chúng ta những n à y huyết kế gia tộc tới nói dường như ung nhọt tận xương khó có thể trị tận gốc k i m i mãn r hậu thiên ngày kia liền là ta bái phỏng cả cụ dạ bộ tộc tháng ngày ngươi là có hay không muốn theo ta cùng đi đi gặp bây giờ cả g ụ dạ bộ tộc một cái vứt bỏ ta gia tộc ta cần gì phải qua đi huống chi một tháng sau ta còn muốn tham gia trận thứ ba trung nhẫn cuộc thi không có cái này thời gian cùng công phu k i m i m ạ n ồ ổ đối với này cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú nay vừa đến một hồi chỉ cần thời gian nửa tháng là đủ Ta biết ngươi đối với cả g ụ dạ bộ tộc không có bao nhiêu cảm tình, nhưng cả cụ dạ bộ tộc thoát đi vụ ẩn thời điểm mang không ít đồ vật, trong đó có lẽ thì có này ngàn năm qua hết thảy cả g ụ dạ bộ tộc hết thảy huyết kế bệnh hoạn người bệnh án, thứ này đối với mỗi một cái huyết kế gia tộc đều rất trọng yếu, bọn họ sẽ không dễ dàng vứt bỏ, mà chuyện này đối với ngươi mà nói nên có rất lớn giá trị. k ỳ Mi Mạ Dầu nghe vậy sáng mắt lên, ngàn năm qua cả g ụ dạ bộ tộc hết thảy huyết kế bệnh hoạn người bệnh án, vật này đối với Kì Mi Mạ d ầ tới nói quả thật có giá trị không nhỏ. Lúc trước hắn cùng Dạ c ờ s ỉ cả b ụ tổ cùng với Su n a nghiên cứu huyết kế bệnh thời điểm, chính là thiếu hụt tương ứng bệnh án, dẫn đến tiến độ thập phần chậm chậm. Kỵ Mị Mạ Rồ đ ộ c lòng, được bì ản t ự u gằng sau, huyết kế bệnh cũng chưa hề hoàn toàn giải quyết. Hắn tuy rằng làm ra suy luận, cần tăng lên bì ản t i u gằng đ ồ n g lực đến dung hợp s ỉ của Su Mị Cụ lực lượng, nhưng nếu là có những biện pháp khác, cũng là một chuyện tốt. Trứng gà không muốn đặt ở cùng một cái rổ bên trong đạo lý, hắn biết. Kỵ Mị Mạ Rồ trầm mặt một lát sau, nhìn về phía Hỉ ư Gà Hỉ Ả d xem ra Hỉ ư g tộc trưởng ngày hôm nay là có chuẩn bị mà đến. Ta không biết rõ, ngươi vì sao lại chấp nhất với muốn dẫn ta đi gặp cả gù dạ bộ tộc tộc nhân? Ta tồn tại đối với bọn họ tới nói, nên đều không quan trọng. Ta cùng bọn họ gặp lại, đối với ngươi mà nói, nên cũng không có ý nghĩa. Khi Uga Hì ạ s i ngày hôm nay cùng kỳ mì mạ r ồ nói tới tất cả, xác thực không có cần thiết. Hắn như vậy nhọc lòng nhọc nhằn cùng tự mình nói những này, rất kỳ quái. Nghe nói như thế, Khi Uga Hì ạ x i lại lần nữa thở dài. Ta cùng cả gù dạ cả tạ cũng coi như là bạn cũ. Ngươi là hắn duy nhất hài tử, ta cũng không muốn xem ngươi t r á n g i ê n mất sớm. con của cố nhân lý do này tựa hồ cũng không có vấn đề gì nhưng có cả g ự d i xỉn gẳng kỵ mị mạ d ồ rõ ràng cảm giác được t h ì ủ gạ h ì ạ xì một câu nói này bên trong có ẩn d ấ u chí ít này không phải toàn bộ lý do khi ủ gạ h i ạ xì có mục đích của chính mình sẽ là cái gì hắn làm l ê u đồ kỵ mị mạ rồ bản thân vẫn là cả cự g bộ tộc món đồ gì kỵ mị mạ rồ trong lúc nhất thời không thể nào biết được nhưng chỉ là huyết kế bệnh ghi chép liền đầy đủ nhường hắn đi một chuyến cả cự g ạ bộ tộc bây giờ vị trí bất luận hỉ ủ gạ h i ạ xì đang l i u đồ cái gì. Kỵ m i Mạ d ầ cũng phải đi một chuyến. đương nhiên, hắn cũng không sợ Hỉ U g a h i -si a x i đối phó hắn. Thật đánh lên, hắn chưa chắc sẽ thua. h i U g a h i -si a x i cũng không biết chính mình toàn bộ thực lực. Kỵ m i Mạ d ầ giả vờ do dự sau, khẽ nhả một ngụm cho khí, tựa hồ là rốt cuộc quyết định, làm ra quyết đoán. Tốt, ta đi. Nhưng trước lúc này, ta cần cùng Âm Ẩn Thôn mang đội tượng nhận thương lượng. Ta hiện tại là Âm Ẩn Thôn hạ nhẫn, không thể tùy ý tự ý hành động. Thấy Kỵ m i Mạ d ầ đồng ý, h i U g h i x i lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Đây là nên. Sáng ngày một giờ ở cửa thôn tập hợp, chúng ta cùng đi. k i Mị Mạ Dồ khẽ gật đầu, đứng dậy cáo từ. Không có chuyện gì, ta đi trước. Đa Tạ Hỉ ủ g ạ tộc trưởng hôm nay mời. k i Mị Mạ Dồ nói, r ỗ i ra tay phải của chính mình. Ngày hôm nay có thể nhìn thấy con của cố nhân, cũng là một cái hài lòng sự tình. Đặc biệt là con của cố nhân còn như vậy ưu tú, thật là khiến người vui mừng a so sánh với đó. Ta hai cái con gái liền có vẻ vô dụng. h i A x i si nắm chặt k i Mị Mạ Dồ r ỗ i ra tay phải, khách sáo một hồi. Chúc mừng du khách. cùng nhân vật hỉ u gạ h i A xì chụp ảnh chung thành công thu được thưởng hồi thiên hồi thiên h i u gạ bộ tộc phòng ngự tuyệt đối ở gặp phải công kích trong n g á y mắt từ thể nội thả ra lượng lớn t r ả cơ dạ đồng thời tự thân nhanh chóng quay về hình thành bán cầu thể lồng p h ò n g hộ đàn hồi hết thể công kích vật lý được khen thưởng đàm luận xong lời k ý mỹ mạ rổ cũng không coi ở lâu liền trực tiếp rời đi nhưng ngay ở ra ngoài trong n g á y mắt một đôi mắt khẩn nhìn c h ầ m chăm hắn t r ư c n g 105 hạ n ạ b ở cửa mở trong n h á y mắt xuất hiện ở kỳ mỹ mạ rổ trước mặt là một đôi thuần trắng con người con mắt chủ nhân là một vị bảy t á m tuổi nữ hải giờ khắc này nàng chính vẻ mặt thành thật đánh giá k i mi mạ rổ ngươi chính là đánh bại tỷ tỷ cái t i a người nữ hải mở miệng trong giọng nói mang theo hiếu kỳ cùng mấy phần bất mãn hanabi ai bảo ngươi đến đây khiu gạ hỉ hi ạ s -si ỉ không giận tự uy không giống với mới vừa cùng kỳ mi mạ rổ trò chuyện thời điểm hiền hòa hắn giờ phút này là một cái nghĩa vụ mà từ trong miệng hắn nói ra tên nhường cô bé này thân phận lập tức hiện lộ khiu gạ hanabi h i u gạ h n t a m u ộ i muội bây giờ h i u gạ bộ tộc tông gia người thừa kế Mới có 7 tuổi cũng đã đánh bại lớn tuổi 5 tuổi Hi Na Tạ là cái thiên tài. Xin lỗi, phụ thân đại nhân, ta chỉ là muốn nhìn một chút đánh bại tỷ tỷ người dung mạo ra sao. Hạ Nạ b ị trong lòng đối với Hi Na Tạ tràn đầy tình yêu, biết được tỷ tỷ bị người đánh bại dễ dàng, trong lòng nàng đối với cái này người khó tránh khỏi sẽ sinh ra mấy phần hiếu kỳ cùng bất mãn. Tỷ tỷ của ta đáng yêu như thế, ngươi lại dám đánh nàng. Ôm loại tâm thái này, Hạ Nạ b ị từ hầu gái trong miệng biết được hỉ hạ xì mời k ỳ mỹ mạ dỗ lại đây sau, liền đẩy bị cỡ trách nguy hiểm, trước đến gặp vị này thương tổn tỷ tỷ nàng người xấu. h ồ đồ, ta bình thường là như thế nhường n g i như thế đối xử khách nhân sao? khi Uga bộ tộc thần v ì là c ộ nổ hạ hào môn, đạo đái khách đương nhiên sẽ không kém. giờ khắc này Hana Bi hành vi ở Hì A Si xem ra, thập phần thất lễ. thấy Hì A Si tức giận, Hana Bi cúi đầu, không dám nói ngữ. cái kia o a nước không dám nói lời nào d á n g vẻ, ngược lại thật sự là có mấy phần đáng yêu. khi Uga t ộ c trưởng, nàng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không cần như vậy trách cứ. nàng vẫn còn con nít, ta không phải hải tử, ta đã sắp t tuổi. khi Uga Hana Bi bỗng nhiên kích động lên. chỉ có điều này kích động dáng vẻ, không chỉ không có cho người uy hiếp cảm giác, trái lại càng thêm đáng yêu. Hà Nạ Bì, khi ạ xì quát lớn bên dưới, Hà Nạ Bì lại lần nữa cúi đầu. k i m i Ma r ồ nhường ngươi cười chế rồi. Chính như ta mới vừa nói, ta này hai cái con gái, thực sự là vô dụng. Hà Nạ Bì đối với ngươi m ạ phạm, ngươi không cần để ở trong lòng. Không sao, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Vậy ta đưa ngươi đi ra ngoài, không làm phiền hỉ ủ gạ tộc trưởng, ta sẽ tự bỏ ra đến liền tốt. Thấy k i m i Ma Dồ nói như vậy, t h i ạ ì cũng không có kiên trì. liên nhún hắn tự mình rời đi mới vừa hắn cũng có điều là khách khí một hồi mà thôi liên ở hạ n a bi nhìn kỹ bên dưới k ý m ị mạ d ồ i chậm rãi rời đi hạ n a bi ngươi thực sự là càng ngày càng không tuân quy củ h è ngươi cẩn thận nhìn hạ n a bi nàng ngày hôm nay tu hành gấp bội là tộc trưởng đáp lời người là mới vừa tới rồi hìu ganats nàng là chăm sóc hạ n a bi hầu gái khi a si nói xong rời đi chỉ để lại hạ n a bi cùng hìu ganats hai người hạ n a bi đại nhân lão gia tôi rồi chúng ta nhanh đi về tu hành đi không Ta còn có một việc muốn làm. h a n a b i nói, vội vã đuổi theo Kimi Majo. h a n a b i đại nhân, Hinauts vội vàng đuổi theo. Kimi m a r o mới vừa muốn rời khỏi h i g a u t ra cửa lớn, chợt nghe phía sau có người kêu lên, các loại. Quay đầu nhìn lại, chính là h a n a b i Mọi người theo ta một trận chiến, ta muốn nhìn xem đánh bại tỷ tỷ người, lợi hại bao nhiêu. h a n a b i nghiêm túc nói rằng. Kimi Majo hơi kinh ngạc, lập tức liền rõ ràng, này h a n a b i là cái tỷ khống. Đối với với mình đánh bại h i n a t t a chuyện này, nàng là canh cánh trong lòng. u c h i h a bộ tộc đều là đệ khống u y n h khống, này Hỉ Uga bộ tộc đều là tỷ khống cùng muội khống, này hai cái chơi con mắt gia tộc, còn thực sự là thú vị. h a Nạ b i đại nhân, đừng địch, bị tộc trưởng biết, lại là một trận trách phạt. Tới rồi h y Uga nất vội vã ngăn cản h a n a b i cũng đối với k ý mỹ mạ d ồ nói rằng, k ý mỹ mạ d ồ tiên sinh, thật không tiện, h a Nạ b i đại nhân cũng không có ác ý, mọi người không cần để ở trong lòng, coi như là bị phụ thân đại nhân trách phạt, trận chiến này, ta cũng nhất định phải đánh. h a Nạ b i đại nhân, h y Uga nất bất c dĩ. người thị nữ này cũng thật là càng ngày càng không dễ làm. thấy hạ n ạ bì như vậy, c h ấ p nhất kỳ m ị mạ rồ cũng không từ chối. vậy thì đánh đi, người trước tiên ra chiêu. thấy kỳ mỹ mạ rồ đồng ý, hạ n ạ bì đại hỉ, lập tức dưới chân đột nhiên giấm một cái, n h u q u y ề n đánh ra, cú đấm này uy lực không nhỏ. lấy hạ n ạ bì tuổi, có thể đánh ra như vậy quyền tình, nỗ lực cùng thiên phú đều á ắ t không thể thiếu. con nhỏ tuổi có giác nộ như vậy, này hạ n ạ bì tương lai thành thì sẽ không quá thấp. không hổ là hỉ u gạ bộ tộc tương lai tộc trưởng, x á c thực không đơn giản. chỉ là ở kỳ mỹ mạ d ồ trước mặt. này từng chiêu từng thức đều quá mức nó n ớ t Hà Nạ bị quyền đều đánh vào chỗ trống, liên hán áo bảo đều không có đ g tới. Tại sao lại như vậy? Hà Nạ bị càng đánh càng là hoảng sợ, rõ ràng cảm giác mình mỗi một quyền đều có thể đánh trúng đối phương, nhưng một mực ở muốn bên trong thời điểm đối phương tránh r ra. Liên tiếp hơn 10 chiêu, chiêu nào chiêu nấy đòn nghiêm trọng, toàn lực chuyển vận, nhưng dồn dập thất bại, toàn bộ hành trình hạ xuống đều ở cùng không k h i đấu trí so d ũ khí. Dần dần Hà Nạ bị thể lực theo không kịp, năng miệng lớn mà thở gấp thở dốc, mà kỳ mỹ mạ r vẫn là nhẹ như mây gió d á n vẻ. Thực lực t r ê n h l ệ c h lộ rõ. Lấy Hana Bi thực lực hôm nay, muốn lay động k ỳ m ì Mạ rổ, đó là nói mơ giữa ban ngày. Thực lực của nàng thậm chí còn không bằng h i n a Tạ. Khi Nạ Tạ sở dĩ bại bởi Hana Bi, càng nhiều là bởi vì không muốn thương tổn em gái của chính mình, nên kết thúc. k i m ì Mạ r ỗ nhẹ giọng ngôn ngữ, ngón trỏ điểm ở Hana Bi cái chán. Trong lúc nhất thời phảng phất có một nguồn sức mạnh đem thân thể của nàng củng cố, cũng không còn cách nào đi tới may may. Tiếp theo, hắn ngón giữa bố lượng, nhẹ nhàng bắn ra, Hana Bi lập tức bay ngược mà ra. Hana Bi đại nhân. Kỵ Uga n ặ t nhanh chóng tiến lên, đem bay ra h à Nạ Bì ôm chặt lấy. h à Nạ Bì đại nhân, ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì. h à Nạ Bì sờ sờ chán của chính mình, càng là không có nửa điểm cảm giác đau đớn. Nhưng mới vừa cái kia một nguồn sức mạnh không có sai, đối phương thu lực, hơn nữa làm cực kỳ hoa mỹ. Hắn là làm thế nào đến? h à Nạ Bì trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Thắng bại đã phân, gặp lại. k ỳ Mị Ma r ồ h o á t tay h o một cái, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Hạ Nạ Bì không có tiến lên nữa. Kỵ Mị Ma Dồ. không hổ là có thể đánh bại tỷ tỷ người, thật sự thật mạnh. nhưng sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. nhất định. hạ n ạ b ị trong lòng mai phục một hạt giống, một viên đại khái mãi mãi cũng sẽ không nở hòa kết quả hạt giống. n ặ t tỷ tỷ, chúng ta trở lại tu hành. ngày hôm nay tu hành, ta muốn thêm gấp 3. a k hiu ga n ặ t chấn kinh rồi. thêm gấp 3. như thế ác sao? hai người rời đi sau khi, một bóng người từ một bên đi ra. chính là hiu ga hi asi. mới vừa hai người giao thủ, hắn đều đặt ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có ngăn cản. Kỳ m ị m ạ Dô thực lực đến cùng làm sao, hắn cũng rất tò mò. Nhưng hỉ ạ sĩ không tốt trực tiếp ra tay thăm dò, mà hạ n ạ b ị khiêu chiến nhưng là tốt nhất thời cơ.